Lâm Tố Mỹ không hề biết lúc này có vài chuyện đã lan đến huyện Định Châu, thậm chí lan đến nhà cô. Lâm Bình và Lâm An đều bị đưa đến đồn cảnh sát. Hai người đều vô cùng phẫn nộ, tức đến độ mắt đỏ ngầu. Lâm An chỉ vào cô gái ngang ngược kia, vì tức giận mà ngón tay run rẩy không ngừng. Cô ta nói linh tinh, tôi căn bản chưa từng chạm vào cô ta, cô ta độ oan cho tôi, cô ta muốn ăn xiên nướng miễn phí rồi không muốn trả tiền. Nếu nói không miễn phí thì sẽ tố cáo bọn tôi tội lưu manh, cô ta đổ, oan cho bọn tôi. Lâm Bình cũng tức đến nổi mặt đỏ bừng bừng. Đúng là cả đám người họ đổ oan cho em trai tôi, em trai tôi đi mang xiên nướng cho họ rồi lập tức quay lại, sao có thể ve vãn cô ta. Đồng chí cảnh sát, các anh phải thẩm vấn họ cho thật kỹ càng, cô gái kia vỗ bàn cái dầm. Các đồng chí cảnh sát, các anh xem, họ còn hung hãn với tôi nữa. Họ là anh em, đương nhiên giúp người mình rồi. Hai người họ, một người nhân lúc mang xiên nướng nắm tay tôi lén bóp mông tôi, bắt họ lại, cho họ. Ngồi tù, ai bảo họ dở trò lưu manh với tôi, bọn tôi không làm. Đến chạm bọn tôi còn chưa từng chạm vào chút nào. Lúc tôi bưng xiên nướng qua, tôi đứng và đặt xiên nướng ở chỗ mấy người đàn ông bên cạnh họ. Sao có thể chạm vào cô ta? Chính anh bóp mông tôi, anh dở trò lưu manh, vậy mà còn không thừa nhận. Có người cùng ăn xiên nướng vừa thấy tình huống này, đã biết họ gặp phải người ăn chùa chuyên nghiệp. Nghe nói trên huyện xuất hiện một đám người chuyên gia ngoài ăn chùa, mấy, người đàn ông cùng một cô gái gọi rất nhiều thức ăn, sau khi ăn xong thì không chịu trả một xu tiền nào. Quán nào thức thời chút thì bọn chúng cứ rời đi thẳng, nếu quán nào không thức thời thì đến đồn cảnh sát, tội danh lưu manh sẽ chụp thẳng xuống đầu. Thật sự ghê tởm chết mất, đám người đó còn thi với bạn bè, mà bọn chúng quen biết xem ai ăn được nhiều đồ ăn miễn phí hơn, rồi hí ha hí hững. Những mánh này đều học từ chỗ khác. Cũng không biết tin tức có được từ đâu, nói có vài người bị bắt căng. Bản chẳng xét xử đã trực tiếp phán ngồi tù. Tại sao ư, bắt được nhiều thì chứng tỏ làm việc nghiêm túc, thậm chí còn được nội bộ biểu dương. Thói tồi tệ này cứ thế truyền đến huyện Định Châu. Biết bao nhiêu quán chịu thiệt, Những quán to còn tốt một chút, bởi vì có thể tìm được một vài người quen giải quyết chuyện này. Còn những quán nhỏ phía sau không có trống lưng, gặp phải chuyện thế này thì chỉ có thể nhận tội. Mà bây giờ đám người đó cũng thông minh hơn rồi, không tìm những quán vừa nhìn. Đã thấy khá to nữa, chuyên đi tìm các quán hàng dông nhỏ. Tại sao ư? Tại dễ bắt nạt. Huống hồ bây giờ tư tưởng đầu cơ còn chưa hoàn toàn biến mất. Có vài người thấy một vài quán dông nhỏ gặp chuyện thì còn vỗ tay reo lên đáng đời. Mấy người ăn xiên nướng cùng cũng cực kỳ ghét đám người này, vì bọn chúng đã phá hoại danh tiếng của định châu. Vì thế họ lũ lượt đứng ra, nói họ đều chưa thấy chủ quán xiên nướng ve vãn cô gái kia. Chủ quán xiên nướng nói không sai, lúc mang xiên nướng đến, chủ quán đặt đĩa lên bàn qua chỗ trống giữa hai người đàn ông, cách cô gái đó rất xa. Cô gái kia lập tức nhảy dựng lên. Mấy người không nhìn thấy thì có thể chứng minh họ không giở trò lưu manh với tôi ư. Họ nhân lúc mấy người ăn mà sợ mong tôi, làm tôi buồn nôn chết đây này. Lúc này, đám đàn ông đi cùng cô gái đó nhìn về phía mấy người kia, tên đi đầu như cười như không. Ồ, tôi ghi nhớ mấy người rồi, mọi người đều nghe ra ẩn ý phía sau câu nói này. Vì thế vốn còn nhiều người muốn đứng ra làm chứng đột nhiên tiếng thoái lưỡng nan, không biết có nên đứng ra lên tiếng hay không. Tên đàn ông làm kiểu tóc kỳ dị, vừa nhìn đã thấy là loại người mà mọi người nghĩ là không đoan chính. Bây giờ hắn muốn tố cáo người khác phạm tội lưu manh, ít nhiều có ý châm trọc. Mấy người nhận bao nhiêu lợi ích từ hai người này nên mới làm chứng cho họ, cho mấy người ăn uống chùa hả. Vì chút đồ ăn thức uống miễn phí này mà mấy người đổ oan cho bọn tôi. Em gái tôi đúng là đã bị họ sợ mông, làm người, vẫn nên lương thiện chút, nên thế nào thì thế đó. Lúc này Lâm Bình nhảy bật dậy. Anh nói láo, anh nói vớ vẩn, tôi, tôi, Lâm Bình muốn xông lên, bị Lâm An kéo lại. Tên đàn ông lập tức kéo cảnh sát ở bên cạnh Đồng chí cảnh sát Đồng chí cũng thấy rồi đấy Họ không chỉ sợ mông em gái tôi Mà còn muốn đánh tôi Mau bắt họ lại cho họ ngồi tù Cái thứ người tồi tệ Trong đồn cảnh sát nhốn nháo Đông một câu tây một câu Một cảnh sát vỗ bàn cái dầm Bảo mọi người bình tĩnh lại Từng người nói một Nhưng nói tới nói lui cũng chỉ như thế Người ta đã nhận định là bị sợ mông. Còn về nhân chứng Rất đơn giản thôi, chính là sợ lúc mấy người đó không nhìn thấy. Đây chính là lưu manh, phải bắt lại, nhốt lại cho ngồi tù. Hôm nay vừa khéo Ngô Hoa đi mang thịt cho hai anh em, gặp phải chuyện này, chỉ cho mắt nhìn chồng và anh cả bị người ta bắt đi. Chị nhất thời lòng như lửa đốt, sốt ruột đến độ bật khóc. Sau một trận khóc thì vẫn được người ta nhắc nhở, hỏi chị có quen biết ai. Không để cùng nghĩ cách. Bây giờ Ngô Hoa mới nhớ ra tiểu Mỹ và tà trường bình chơi thân với nhau. Tà Trường Bình lại thường ở quán lẩu, chị cũng từng nghe nói rồi song vẫn chưa đến đó bao giờ. Lúc này ngô hoa bấm bụng đi hỏi, vận khí không tệ, đúng lúc tà Trường Bình đang ở quán. Tà Trường Bình nghe ngô hoa nói, tức nổ phổi. Chị cũng có quen biết với mấy chủ quán bán đồ ăn, dạo gần đây còn từng tán gẫu về chủ đề này, còn cười nói mình nhất định đừng xui xẻo gặp phải loại người đó. Kết quả là, bản thân chị không gặp phải, nhưng hai anh trai của tiểu Mỹ lại đụng chúng. Tạ Trường Bình bực tức, bèn cùng Ngô Hoa đến đồn cảnh sát. Kết quả là bị Tả Minh Sinh ngăn lại. Chỉ có Tạ Trường Bình đi thì có ích gì? Chắc chắn phải có người có sức ảnh hưởng đi. Bây giờ Tạ Trường Bình mới bình tĩnh, chị cũng không biết đám bạn của em trai mình có ai có sức ảnh hưởng không. Lúc này cũng không màng được đến họ, có thể tìm ai thì tìm. Cái tên quán của Tạ Trường Bình vẫn rất có ích, ít nhất sau khi Tạ Trường Bình nói cần giúp đỡ, rất ít người từ chối, tất cả đều cùng tà Trường Bình đến đồn cảnh sát. Cách giải quyết sự tình rất đơn giản. Trong số những người tà Trường Bình dẫn đến cũng có người tai to mặt lớn, nhưng người ta không dựa vào thân phận mà nói đạo lý. Mấy người đi cả một đám, có tận mấy người đàn ông, chỉ có một cô gái. Họ có điên thì mới động vào cô gái trong hồi mấy người đúng không? Họ không sợ bị mấy người tận chết chắc. Người nói chỉ vào Lâm Bình, Lâm An. Lời này có lý, nếu là một cô gái yếu đuối, người khác thấy dễ bắt nạt thì còn được. Đằng này một đám đàn ông, ai lại muốn dây vào chứ? Quán xiên nướng nhà họ làm ăn được, ngày nào cũng có nhiều khách như thế, họ có điên thì mới làm những chuyện này ngay trước mặt khách khứa đúng không? Còn nữa, mấy người nói là họ sợ mông lúc mang xiên nướng lên, vậy tại sao khi ấy mấy người không nói, cứ phải đợi lúc ăn xong thì mới làm ầm lên về chuyện đó? Hiểu lầm, hiểu lầm. Tên đàn ông giống tên cầm đầu chừng mắt nhìn cô gái bên cạnh Đến việc người khác có sợ mong mình hay không mà mày cũng không biết à Rốt cuộc mày được cái tích sự gì Em, em cảm thấy có người sợ Có lẽ là em cảm thấy nhầm Ha ha, chuyện này mà cũng có thể cảm thấy nhầm Một câu hiểu lầm là coi như xong rồi ư Tạ Trường Bình thấy đám người đó muốn cứ vậy rời đi Lập tức đứng ra Khoan đã, tôi mặc kệ cô có hiểu lầm hay không Tiền ăn xiên nướng mấy người còn chưa trả, bao nhiêu tiền? Tạ Trường Bình nhìn sang, Lâm Bình, Lâm An. Lâm Bình đứng ra, 18 đồng sáu hào. Vậy mà ăn nhiều tiền như thế, thế thì phải ăn bao nhiêu thứ chứ? Vừa nhìn đám người đó đã thấy chúng không muốn trả tiền. Tạ Minh Sinh đứng bên cạnh Tạ Trường Bình, khẽ cười nói, cái kiểu ăn uống chùa thế này thì không phạm tội hả? Tôi nhớ có một người ăn trộm xe đạp bị bắt đi, bị tuyên án 10 năm trò ăn chùa này còn nghiêm trọng hơn trộm xe đạp ha. Tên đàn ông đó bị dọa cho hết hồn, lập tức bắt đầu quát tháo bảo một tên mau, đi lấy tiền, sau đó ném thẳng đến chân lâm bình. Mấy người tà trường bình dẫn đến không để đám người đó đi, mà đề nghị cảnh sát ghi nhớ khuôn mặt chúng, một lần có thể nói là hiểu lầm. Nhưng nếu xảy ra lần thứ hai, lần thứ ba thì sao? Đó chính là ăn uống chùa, ăn cướp một cách ngang nhiên, nên bắt hết tất cả bọn người đó lại để duy trì chị an của huyện Định Châu. Đừng để người khác tưởng huyện định châu toàn là loại người này, chuyện này qua không bao lâu, huyện định châu thật sự triển, khai hành động trên quy mô lớn, để một vài chủ quán chuyên làm ăn buôn bán đến đồn cảnh sát nhận rạng, hễ là người rỡ trò, đó từ lần thứ hai trở lên đều bị định nghĩa là ăn cướp, sau đó bị bắt, như thế thì mới ngăn chặn được hành vi ăn chùa, làm tiền đó. Nhưng lúc này, Lâm Bình và Lâm An cảm ơn những người đã giúp họ, vốn muốn mời những người đó ăn cơm hoặc gì khác. Xong đều bị từ chối, bảo hai người họ đừng đặt trong lòng Lâm Bình, Lâm An rất chán nản Ban đầu lúc làm ăn, họ quả thực Rất vui vẻ, cảm thấy mình cũng đã trở nên có tiền đồ Hai người họ vốn đều không được tích sự gì Hơn nữa sự phụ trợ của thanh niên trong thôn Càng khiến họ cảm thấy mình chẳng có chút giá trị Chỉ có thể cắm mặt trong thôn ngày ngày làm ruộng Có cơ hội bán xiên nướng, quen biết nhiều người hơn Biết được một vài chuyện mà mình chưa từng biết bao giờ Họ thật sự rất vui, còn có thể kiếm tiền nhờ sự nỗ lực của bản thân. Quán xiên nướng này khiến họ hoàn toàn tìm về được giá trị của chính mình. Nhưng cuối cùng xảy ra chuyện vớ vẩn này khiến họ càng lúc càng chán nản, mỗi ngày đều máy móc làm việc, không còn sự hưng phấn và kích động như ban đầu nữa. Bởi vì chuyện quá nhiều, rắc rối quá nhiều, mà tiền cũng đã trở nên ít đi. Bây giờ huyện định châu không chỉ có một quán xiên nướng của họ, nữa mà còn có những quán xiên nướng khác xuất hiện. Để đoạt mối làm ăn, có vài quán còn định giá thấp hơn quán của họ. Chuyện này họ không hay biết, vẫn là nhờ khách ăn mấy bữa thì rất bất mãn. Với họ, tuy những người đó là khách quen nhưng người khác bán giá thấp hơn, thì khách liền nghĩ là quán của họ bán đắt. Ngô Hoa cùng chồng và anh cả về đến quán xiên nướng. Lúc này cũng không muốn làm ăn gì nữa, ba người máy móc dọn đồ. Lần này Ngô Hoa đến là vì thôn bên cạnh có người mổ lợn, họ nghe nói nên cũng mua chút thịt về. Sau đó ngô hoa mang lên cho hai anh em Còn định ở lại một đêm Giám sát hai anh em ăn thịt Nếu không giám sát thì hai anh em sẽ không nợ ăn Lấy toàn bộ ra làm xiên nướng cho khách ăn Lúc này cảm xúc của mọi người đều không tốt Ngô hoa không nhịn được Hay là không làm nữa nhé Không làm nữa, về nhà Không được Lâm Bình nghiến răng nói Xong sau khi nói hai chữ này thì không lên tiếng nữa Lâm An cũng yên lặng Buôn bán xiên nướng là chuyện duy nhất khiến bố mẹ tự hào của hai anh em. Bây giờ người khác đều làm ăn ngon nghẻ, tại sao họ thì lại không được, còn phải tự bỏ mà về nhà. Họ gần như có thể tưởng tượng bố mẹ mình sẽ nói gì, còn cả ánh mắt bố mẹ nhìn mình sẽ thất vọng đến mức nào nữa, mà lòng tự trọng của hai người họ cũng không cho phép họ làm như thế. Đêm nay, hai anh em đều không ngủ, còn ngô hoa cũng rất không vui vì cảm xúc ủ ê của chồng. Cuộc sống vẫn trôi qua ngày từng ngày như thế, Ngô Hoa về đến nhà, vì lo tình hình phía chồng nên khi con ầm ĩ nói nhớ bố, tính xem bao giờ bố về mua đồ ăn ngon cho chúng, cuối cùng Ngô Hoa không nhịn được, nói ra tình hình của Lâm Bình và Lâm An. Đây có lẽ là lần đầu tiên Ngô Hoa hung dữ với con như thế, khiến Lâm già sợ hết hồn, lập tức khóc hòa. Trần Đồng mai nhíu mày, con hung dữ với nó làm gì? Bố nó kém cỏi, có tí chuyện vớ vẩn mà cũng không chịu đựng nổi, con còn giúp bố nó. Mẹ, không phải như mẹ nói đâu, Ngô Hoa cũng không biết nên nói thế nào, chồng và anh cả đều không cho chị về nhà kể, chị chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu. Một người đàn ông ở bên ngoài sao không thể chịu ấm ức. Đó là chuyện thường tình, Trần Đông Mai hoàn toàn không cảm thấy sẽ là chuyện lớn gì. Nhưng đến buổi chiều, Ngô Hoa và Lương Anh phát hiện mẹ chồng mình không ở nhà. Hỏi bố chồng thì bố chồng cũng không thấy người đâu, chỉ nghĩ là Trần Đông Mai ra ruộng. Lâm Kiếm nghiệp có chút ván đoán, song lại không nói ra trước mặt người nhà. Lúc ngủ trưa, Trần Đông Mai nghĩ ngợi, càng nghĩ lòng càng không yên. Chủ yếu là vì từ sau khi gã đến đây, ngô hoa chưa từng biểu hiện như thế. Trần Đông Mai nói nhanh hơn não, nghĩ nhiều thêm thì cũng cảm thấy có lẽ sự. Tình không đơn giản, cho nên quả quyết bò dậy rồi lên huyện. Bản thân Trần Đông Mai không biết đi xe đạp nên định đi bộ lên huyện. Con đường quốc lộ rộng rãi bây giờ đường đẹp đi rất nhanh. Nhưng số gì khá may, lúc đi được không xa thì gặp chàng trai thôn khác, thấy người già như gì một thân một mình đi trên đường. Vì thế anh chàng đều dị lên huyện, dẫu sao cũng là chuyện tiền thể Trần Đông Mai xuống xe, cảm ơn đối phương rồi đi về phía quán xiên nướng của con trai. Dị không đến gần mà chỉ, nhìn từ xa. Lúc này quán xiên nướng bị một vài người vây quanh, Trần Đông Mai hơi lại gần liền nghe thấy có người đang nói ăn phải cắt hay gì đó, chê không giữa sạch, nói ngày trước còn là khách quen, sau này sẽ không bao giờ đến đây ăn nữa. Lâm Bình, Lâm An thì đang xin lỗi ở đó. Lâm Bình, Lâm An không cho đối phương trả tiền, nhưng khách đó vẫn trả, nói nếu không trả thì ai biết liệu có bị tống đến đồn cảnh sát, bảo họ là ăn chùa hay không. Trần Đông Mai nhíu mày điểm này không giống lời. Một khách hàng thực sự sẽ nói, Trần Đông Mai nghe xong cả quá trình, sau đó dọ la, từ người khác xem có phải quán xiên nướng bình an đã xảy ra chuyện gì không. Đối phương thở dài một hơi, đắc tội người ta rồi. Vì thế Trần Đông Mai biết được chuyện con trai bị coi thành lưu manh trước đó, chuyện thế này còn xảy ra hai lần. Bây giờ đám người đó đã thông minh hơn, phương thức gây hấn đã đổi mới, nói thức ăn không sạch sẽ, thức ăn đã thiêu, hoặc là trong thức ăn có côn trùng, nhưng những người. Đó đều trả tiền, bạn cũng chẳng nói gì được Còn về khách hàng, đến đâu không phải là ăn chứ Việc gì phải đến cái quán có nhiều chuyện vớ vẩn như thế của bạn Trần Đông Mai nghe mà tâm trạng nặng nề. Lâm Bình, Lâm An vẫn ở bên đó bày quầy làm ăn Có điều khách lục tục rời đi Chỉ có một vài khách quen thực sự mới đến đây Nói chỉ có xiên nướng quán nhà họ đúng vị Các quán khác đều không ổn Sau đó còn có hai ba bạn nhỏ cũng đến đây mua khoai tây ăn Nhưng cũng có bạn nhỏ muốn tới ăn Xong bị bố mẹ kéo đi Nói đồ ăn trong quán xiên nướng này không sạch sẽ Trần Đông Mai canh chừng đến tối Lúc không có một ai Dì mới chậm chậm đi qua Lâm Bình, Lâm An vừa nhìn thấy mẹ mình đến Sợ đến mức lúng túng không biết làm sao Trần Đông Mai cũng mặc kệ họ có suy nghĩ Tâm trạng gì Thu dọn đồ, về nhà Lâm Bình, Lâm An lập tức đờ đẫn. Trần Đông Mai nhìn thấy lúc có khách, hai người họ cười đón cả buổi, lúc không có ai thì ủ rục như cọng rơm rút cạn nước, chẳng có chút sức sống. Nào, thu dọn đồ, bây giờ về nhà luôn. Nếu làm đã không thoải mái thì còn làm làm gì nữa. Lâm Bình, Lâm An luôn cảm thấy mẹ mình còn bùng nổ ở phía sau, không dám trọc gì, lập tức thu dọn đồ, bục thức ăn còn thừa cùng ra vị lại, những thứ khác thì vứt luôn ở trong quán. Hai anh em đạp xe. Một người chở đồ, một người đều mẹ, sau đó về nhà. Giây phút này, trái tim nặng trĩu của họ trở nên nhẹ nhõm hơn. Vẫn là lâm an không nín nhìn được. Mẹ, sao mẹ không mắng bọn con ạ? Trần Đông Mai, cấu kính, mắng tụi mày thì tụi mày có thể trở nên thông minh không? Không thể. Trần Đông Mai ngẫm nghĩ, thở dài. Thôi vậy, hai đứa bay có thế nào cũng là do mẹ sinh ra. Nếu có sai thì cũng tại mẹ, sao lại không xin tụi bay thông minh hơn chứ? Lâm Bình, Lâm An thật sự bối rối không biết làm sao. Nhưng sau khi về đến nhà, Trần Đông Mai không nhắc đến chuyện họ bán xiên nướng. Lâm Kiến Nghiệp cũng không đề cập đến chuyện này. Còn Ngô Hoa và Lương Anh lại càng không nói. Mấy đứa trẻ rất vui vì bố về nhà. Điều này ngược lại khiến Lâm Bình, Lâm An không thích ứng được, luôn cảm thấy nếu có người mắng họ một trận, thì mới khiến họ cảm thấy chân thực hơn một chút. Hồi Lâm Tố Mỹ lại về thôn cửu Sơn. Lần này là vì hôn sự của Lâm Hải Yến. Phải, Lâm Hải Yến sắp kết hôn rồi. Khi tin tức này truyền đến, Lâm Tố Mỹ đứng hình, còn nghi ngờ chữ trên điện báo bị đánh sai. Vậy mà Lâm Hải Yến sắp kết hôn rồi, nhưng trước đó cô không có một chút thông tin nào. Cả. Lâm Tố Mỹ nhắc đi nhắc lại chuyện này, cảm thấy cực kỳ khó tin, chủ yếu là vì chẳng có chút dữ liệu nào, hơn nữa Lâm Hải Yến cũng chưa từng nhắc đến. Tạ trường Du đi mua quà cưới cho Lâm Hải Yến, cùng Lâm Tố Mỹ cảm thấy khá bình thường. Không phải em cũng không kể chuyện của tụi mình cho chị em đấy sao? À, chuyện này đúng là thật, câu nói này của tạ trường Du khiến Lâm Tố Mỹ cực kỳ áy náy. Tạ trường Du cười, bây giờ cũng không muộn, bây giờ em có thể nói. Cho nên khi về đến thôn, Lâm Tố Mỹ lập tức chạy đến nhà bác cả. Đương nhiên không phải để nói cho Lâm Hải Yến biết chuyện của cô và tà trường ru, chỉ là đến xem rốt cuộc là tình huống gì mà thôi. Cô đặt đồ mua cho Lâm Hải Yến xuống rồi ngồi cạnh chị, định lắng nghe Lâm Hải Yến nói. Thật ra sự tình rất đơn giản. Người trong sắp cưới của Lâm Hải Yến bây giờ là người đưa hàng, không phải là thứ hàng gì lớn, chỉ là đưa một vài món vật dụng hàng ngày và thức ăn đến một vài cửa hàng. Lâm Hải Yến cũng từng bảo anh ấy, đưa hàng, cho nên hai người cứ vậy quen biết nhau. Người đó tên Ngô Thế Khang, diện mạo bình thường, tính cách rất kiên nghị. Bố mẹ Ngô Thế Khang đã qua đời từ lâu. Hồi anh còn nhỏ, bố mất vì bị bệnh, cho nên anh và mẹ sống nương tựa vào nhau. Lúc mẹ bị bệnh, họ hàng của anh không cho anh vay một xu tiền nào, dù anh có quỳ súng thì cũng vậy. Bây giờ Ngô Thế Khang một mình ra ngoài phấn đấu, cũng là người có thể chịu khổ. Đồng thời cũng liều, vay tiền học lái xe, sau đó đi trở hàng cho người. Ta, cuộc sống cuối cùng cũng tốt lên. Nhưng lúc này, mấy người họ hàng đó lại không biết xấu hổ mà tìm anh vay tiền, mắng anh không hiếu thuận. Không phải người, nhà họ hàng có người bệnh mà cũng không ra tay giúp đỡ. Ngô Thế Khang đã sớm coi bản thân chỉ có một mình rồi, từ sau khi mẹ anh qua đời. Bây giờ, vì Ngô Thế Khang và Lâm Hải Yến qua lại gần gũi mà mấy người đó đi tố cáo, nói Ngô Thế Khang có lòng dạ xấu xa với Lâm Hải Yến, khiến Lâm Hải Yến bị cảnh sát đến hỏi tận mấy lần. Ban đầu, Lâm Hải Yến và Ngô Thế Khang chỉ có chút cảm tình với nhau. Sau khi trải qua chuyện này, hai người hoàn toàn đến với nhau, quyết định kết hôn. Không có gì lãng mạn để nói, nhưng Lâm Hải Yến cảm thấy vậy là đã đủ. Trong đó phức tạp thế nào và phải gánh chịu những gì? Lâm Hải Yến không cần phải giải thích với người khác. Chính như bây giờ, mọi người đều nói sau lưng rằng Lâm Hải Yến trải qua chuyện như thế mà còn có thể tìm được người kết hôn lần đầu thì đúng là may mắn và bốt vào mặt những người nói chị không lấy chồng được, chỉ có thể tìm người đàn ông kết hôn lần hai đã có con. Chị kể chuyện của chị cho anh ấy biết, hỏi anh ấy có bận lòng hay không. Anh ấy chỉ nói với chị một câu đâu phải lỗi của em, việc gì anh phải bận lòng. Mắt Lâm Hải Yến hoe đỏ. Đúng vậy, những chuyện đó đâu phải lỗi của chị, nhưng tại sao sau đó bao nhiêu ác ý đều ập về phía chị? Tựa như chị sống như ý thì sẽ là sự không công bằng với người khác vậy. Chị, Lâm Tố Mỹ khẽ ôm Lâm Hải Yến. Em đã nói là chị sẽ đợi được hạnh phúc của riêng chị, bây giờ đợi được rồi đúng không? Lâm Hải Yến cười gật đầu. Chị, em cũng nói cho chị biết một bí mật nhé. Lâm Hải Yến nhướng mày. Bí mật gì? Em yêu rồi. Chuyện này khiến Lâm Hải Yến vô cùng kinh ngạc. Chuyện lúc nào? Đối phương là người thế nào? Làm gì? Bây giờ bao nhiêu tuổi? Bố mẹ làm gì? Lâm Tố Mỹ bị một loại câu hỏi làm cho đờ người, sau đó cười dây chán. Chị, chị hỏi nhiều câu như thế, sao không biết đường hỏi tên? À, cậu ta tên là gì? Chị đừng có kinh ngạc, cũng đừng hét lên, rốt cuộc em có nói không hả? Lâm Hải Yến chần mắt nhìn cô. Chị, em và tà Trường Du đến với nhau rồi. Lâm Hải Yến hóa đá, không phải là khó lòng tin nổi, cũng không phải là cảm thấy không thể, chỉ là không ngờ tới mà thôi. Bởi vì thông thường, người trong cùng một thôn rất hiếm khi đến với nhau, ít nhất mấy thôn gần chỗ họ đều như thế. Lâm Hải Yên im lặng hồi lâu, rồi lại nhìn Lâm Tố Mỹ một lúc. Ôi, hai đứa rất xứng đôi. Lâm Tố, Mỹ hơi choáng, cô thật sự không ngờ câu đầu tiên chị mình nói lại là câu này. Sau đó Lâm Tố Mỹ bị kéo lấy kể về lịch sử chuyện tình yêu của cô và Tà Trường Du. Lâm Tố Mỹ cũng không biết bắt đầu kể từ đâu, nhớ đến điều gì thì kể điều đó, từ lúc ban đầu cô cảm thấy không hợp nhau, còn từng từ chối Tà Trường Du, đến sau này hoàn toàn bị anh chinh phục. Những chuyện này một mực chất chứa sâu dưới đáy lòng cô, bây giờ cuối cùng cũng có thể kể cho người khác rồi. Cảm giác ấy thật sảng khoái, trước đây chị thật sự không nhìn ra cậu chàng đó có thể chơi chiêu như vậy. Lâm Hải Yến nói vậy ngoài miệng, song trong lòng lại nghĩ chẳng trách lúc chị có chuyện tìm hồi tà trường du giúp đỡ, người ta chẳng nói hai lời đã giúp luôn. Lâm Tố Mỹ chỉ cười, chị, chị cảm thấy anh ấy thế nào? Lúc này, chẳng lẽ em còn cho phép chị nói xấu cậu chàng hả? Chị, rất tốt, thật sự rất tốt. Lâm Hải Yến cười dùng hai tay ấn mặt Lâm Tố Mỹ, cố ý bóp nhẹ. Bây giờ, chị vô cùng tò mò mẹ em mà biết, chuyện của hai đứa thì sẽ có phản ứng gì? Ồ, chuyện này ư, Lâm Tố Mỹ hít sâu một hơi, tại sao vừa nghĩ đến chuyện này, bản thân cô cũng rất muốn lau nước mắt chứ. Lâm Tố Mỹ về đến nhà, ban đầu lúc nhìn thấy hai anh trai, cô còn chưa cảm thấy được gì, vẫn phải nghe hai đứa cháu kể thì cô mới biết khoảng thời gian này Lâm Bình, Lâm An luôn ở nhà. Lúc cô đi hỏi mẹ mình, Trần Đông Mai chỉ nói một câu, trong nhà nhiều ruộng như thế, mẹ với bố con và các chị dâu con làm không hết, mẹ liền gọi hai anh con về làm, dù sao cũng không thể cứ để việc đồng án dựa vào hai bộ xương già là mẹ và bố con được. Lâm Tố Mỹ đương nhiên là sẽ không tin, cho nên cô chỉ đành đi tìm hai anh trai hỏi tình hình. Lâm An kéo Lâm Tố Mỹ sang một bên. Tiểu Mỹ, em có thể tưởng tượng được không, vậy mà mẹ không mắng bọn anh? Lâm Tố Mỹ, bình thường mẹ sẽ không vô cớ mắng người mà đúng không? Lâm An chỉ đành nói cho Lâm Tố Mỹ biết về những chuyện đã xảy ra. Kể ra, cũng lạ, so với chuyện làm ăn thất bại, Lâm An và Lâm Bình đều quan tâm hơn đến thái độ của mẹ mình. Mẹ đối đãi với họ như thế, khiến họ đột nhiên cảm thấy không làm được công việc buôn bán xiên nướng cũng chẳng hề gì. Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ, mẹ là người miệng đau tâm đầu phụ, anh và anh cả đừng để bụng những lời mẹ nói. Anh biết, anh biết mà, là từ bọn anh không được tích sự gì. Tiểu Mỹ, em có cảm thấy bọn anh vô dụng không? Khó khăn lắm em mới nghĩ ra một công việc cho bọn anh, vậy mà bọn, anh làm thành như thế. Anh và anh cả có cảm thấy em làm việc đồng án không tốt là vô dụng không? Sao có thể, không phải, chuyện này khác, sao em có thể làm việc đó được? Sao mà không thể, đều như nhau cả? Anh, con người chỉ cần có thể làm tốt một việc đã là tài giỏi rồi. Anh xem anh có thể gánh nước, có thể chăm sóc tốt ruộng vườn. Em cảm thấy rất tài giỏi, giỏi hơn em Lâm An nghe đến đây Chỉ cười tiếc mắt Cũng không phản bác nữa Bởi vì phản bác chắc chắn vô ích Bởi vì em gái nhất định sẽ an ủi mình Bây giờ Lâm Bình Lâm An đều không coi những chuyện đó Thành nút thắt nữa Bởi vì khi người khác hỏi sao họ lại về nhà Mẹ của họ đều nói là gì gọi họ về Nhà nhiều ruộng đất như thế Để họ đi làm đồng Để con trai Tần Hiếu Có kiếm nhiều tiền hơn nữa thì có tác dụng gì còn chẳng tốt bằng việc con cái đều ở bên cạnh mình. Lâm Bình, Lâm An nghe mà đỏ hoe mắt. Khi ấy họ liền cảm thấy sau này mẹ bảo họ làm gì họ sẽ làm đó, lên núi đau xuống biển lửa họ cũng đi. Lâm Hải Yến kết hôn, tổ chức ngay trong thôn Cửu Sơn, không có công đoạn đón râu mà chỉ là mọi người cùng ăn cơm. Sau này, Lâm Hải Yến và Ngô Thế Khang bận rộn bên ngoài, nhà thì an ổn ở đây, nhà mới cũng đang xây. Với chuyện này, người trong thôn đều không có ý kiến bởi vì hai người họ không được chia đất trong thôn nên không ảnh hưởng đến mọi người. bây giờ người trong thôn đều nói lâm kiến quốc quá trí công vô tư. khi ấy lâm hải yến đã ly hôn, thực ra cũng có thể được chia đất, nhưng tự lâm kiến quốc nói hồ khẩu của lâm hải yến ở trên huyện không nên được chia đất. lâm hải yến kết hôn tổ chức rất huyên náo, người trong thôn cũng coi như chứng kiến lâm hải yến bước từng bước đến ngày hôm nay, mọi người đều rất cảm khái. lâm tố mỹ ở bên lâm hải yến suốt cả quá trình. Tuy cơ thể rất mệt, nhưng nhìn thấy Lâm Hải Yến lại tạo nên một gia đình mới, cô vui mừng khó tả. Chỉ là Lâm Tố Mỹ lén nói với Ngô Thế Khang, nếu dám đối xử không tốt với chị mình thì cô nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Câu này khiến Ngô Thế Khang ghi nhớ sâu sắc. Anh thường kể lại riêng với Lâm Hải Yến, anh không dám bắt nạt chị vì chị là người có em gái, khiến Lâm Hải Yến cũng không nhịn được cười. Sau khi Lâm Tố Mỹ lại về thôn Cửu Sơn, Cô đã chứng kiến nhiều hôn lễ, tưởng Xuân Hoa, Lâm Tường, Lâm Chính, Tạ Trường Bình, bây giờ là Lâm Hải Yến. Một hôn lễ, đối với trẻ con mà nói chỉ là một cơ hội có thể ăn kẹo, đòi lì xì. Xong cô lại cảm thấy một vài thứ khác. Tựa, như vào khoảnh khắc này, cô đột nhiên ý thức được rằng cô cũng đã đến tuổi có thể kết hôn. Mà năm nay, cô tốt nghiệp đại học rồi. Buổi tối, cũng không biết tà trường Du đã nói gì với Lâm Hải Yến, mà khiến Lâm Hải Yến rất phối hợp cho hai người cơ hội gặp mặt nhau. Lâm Tố Mỹ hơi bất lực, rõ ràng mai về trường rồi, việc gì cứ phải gặp nhau hôm nay chứ. Được rồi, thời gian ở bên nhau dài rồi nên thật sự có chút cảm giác như đôi vợ chồng già, không còn nóng lòng mong được gặp đối phương như. Trước đây nữa, đến khu rừng nhỏ nơi cô và tà trường Du hẹn gặp nhau. Sắc đêm vẫn chưa hoàn toàn phủ xuống Cô nhìn thấy Tạ trường du ngồi trên một tảng đá Trong tay cầm một vòng hoa đã tích xong Đó có vẻ chỉ là kiệt tác trong lúc anh buồn chán mà thôi Lâm tố Mỹ bước chậm chậm về phía anh Cô rất tự giác chờ anh đeo vòng hoa lên đầu mình Ôi, sao em biết thứ này được làm cho em Em có cần thông minh như vậy không Lâm tố Mỹ đeo cho em đeo cho em vậy Lâm tố Mỹ nghiến răng nghiến Lợi, Tạ trường du Để anh nhìn xem bạn gái anh xinh đẹp đến mức nào nào. Tối ôm ôm thế này, anh có thể nhìn rõ hả? Hai tay tà trường du ấn vai cô, anh thật sự chăm chú quan sát cô. Hình như thật sự không nhìn rõ. Lúc cô định đá cho anh một cú, anh lại khẽ nói, nhưng anh không dùng mắt để nhìn em, mà là dùng trái tim, em vẫn luôn ở trong trái tim anh. Khi lâm tố mỹ lại một lần nữa cảm thấy trái tim nóng bừng, cơ thể phát sốt, người thì lân lân, tạ trường du đã quỳ một chân xuống. Người trong trái tim anh, em có bằng lòng cho anh một cơ hội để anh cũng sống trong trái tim em cả đời không? Lâm Tố Mỹ đờ đẫn, hình như tay cô được anh nắm lấy, rồi anh đeo vào đó một thứ. Khi cô còn chưa lên tiếng, thì đã nghe thấy anh nói với cô bằng ngôn ngữ của các nước khác nhau. Từng câu nói, nối liền lại thật sự là nghìn lời vàng chữ. Nhưng nghìn lời vàng chữ tập hợp lại, phiên dịch ra cũng chỉ là một câu, anh yêu em. Nước mắt cô rơi như mưa, anh yêu em, em thì sao? em cũng yêu anh rất yêu rất yêu rất yêu anh trái tim lâm tố mỹ như bị thứ gì mềm mại mà ấm áp tấn công tim đập thình thịch thình thịch dữ dội như thể giây tiếp theo nó sẽ nhảy vọt ra đến nỗi linh hồn cô cũng cộng hưởng cùng người này sao lại đáng ghét vậy chứ Khi cô xúc động vì hôn sự của chị gái, rồi nghĩ tới hôn sự của mình và cũng suy nghĩ về khả năng dựng xây một mái nhà nhỏ, khi cô cảm thấy hình như tuổi tác của mình cũng đã nên kết hôn, khi suy nghĩ này chỉ vừa mới xuất hiện, thì anh đã lập tức hành động, đưa ra môi trường ấm áp cho những suy nghĩ này để chúng thuận lời làm tổ. Sắc đêm hơi u tối che lấp đi khuôn mặt đỏ bừng và vẻ lúng túng của cô, chỉ là cơ thể cô vẫn không khỏi khẽ run rẩy. Tạ trường du đứng dậy khẽ ôm cô. Vòng ôm của anh ấm áp mà mạnh mẽ, khiến cô ôm lại anh chẳng chút do dự. Chính khoảnh khắc này, chẳng chút nghi vấn, chẳng chút ngập ngừng, chẳng có chỗ để lùi bước. Người này chính là bến đổ của tình cảm, cũng là bến đổ của cuộc đời cô. Cô rút, trong lòng anh, khẽ nức nở, chẳng hiểu cớ sao lại khóc. Nhưng cảm xúc bộc phát cuối cùng chỉ đành phát tiếc bằng phương thức như vậy. Quá khứ tồi tệ đó, sự trần trừ từng có. Sự mong lung thi thoảng xuất hiện, tất cả đều trở thành lịch sử vào thời khắc này Bởi vì cuối cùng cô cũng có được người để chia sẻ Người cùng phấn đấu vì cuộc sống lý tưởng Cô không còn chỉ có một mình nữa Tạ trường du cứ ôm cô như vậy Tiếng nghèn ngào của cô hòa vào cùng gió núi Cùng đỏ sắc với tiếng kêu của côn Trùng, song lại chỉ là phong cảnh độc nhất vô nhị của riêng mình anh Một lúc lâu sau, cơ thể cô mới không còn run rẩy nữa Cô khẽ đậy anh, trui ra khỏi lòng anh. Có lẽ vì bất mãn với biểu hiện vừa rồi của mình, cô hơi sườn sùng. Lòng càng cảm ơn sắc đêm tối tăm này khiến nét mặt cô trở nên không rõ ràng, khiến cô không đến nỗi cảm thấy khó xử. Em nói em cũng rất yêu anh, đúng không? Cuối cùng tạ trường du phá vỡ sự yên lặng, chậm rãi lên tiếng. Đồng thời với lúc nói, anh vương tay lâu, nước mắt cho cô, dường như anh không dám dùng sức tựa như chỉ cần sức lực của đầu ngón tay quá lớn thì sẽ làm mặt cô bị thương vậy anh chỉ có thể cẩn thận lâu như đối đãi với thứ bảo bối quý giá động tác dịu dàng và cẩn thận như thế không khiến cô cảm thấy dễ chịu chỉ khiến cô cảm thấy cả người tê tê ngứa ngứa tựa như truyền nhiễm vậy cả người đều như thế cô gạt tay anh ra hơi quay mặt đi khẽ cắn môi nặng ra chữ ầm một cách rất khó nhọc xong anh lại ấn vai cô bày tỏ thái độ của Anh một cách trực tiếp và quả quyết. Anh thích em từ lâu, lâu lắm rồi, em biết điều đó, đúng không? Cô lại đáp một chữ ừm. Sự yêu thích của anh đối với em chẳng có gì để nghi ngờ. Em nói xem là vì sao? Lâm tố Mỹ bị anh hỏi mà ngẩn người. Em biết cả, đúng không? Tạ trường du như cố ý, ung dung sát lại gần cô, nói bên tai cô, hơi thở mang theo hơi ẩm nặng phả bên tai cô, cực kỳ nghịch ngợm. Cô biết, sao cô có thể không biết cho được? Từ biểu hiện hội anh niên thiếu non nước nhất đến chín chắn trầm ổn có nguyên tắc, sau đó là vì những trải nghiệm và lựa chọn càng làm đậm thêm thiện cảm ban đầu, khiến đôi bên cuối cùng trở thành người đặc biệt nhất ấy. Em xem, anh đã chứng minh tình yêu của anh với em, có phải em cũng nên chứng minh một chút không? Lâm tố Mỹ cảm thấy mình nhất định đã bị anh mê hoặc, lúc này, vậy mà cô ngây ngô đi theo lời anh dẫn dắt, bất giác hỏi anh, anh muốn em chứng minh thế nào? Nếu anh không tầm thường kém cỏi quá mức, em nói xem có phải chúng mình nên gặp phụ huynh rồi không? Trừ phi em cảm thấy anh chẳng thể nào gặp được người khác, chỉ xứng cùng em vụn trộm chơi trò tình cảm sau lưng, không thể dẫn đến trước mặt mọi người, tầm thường không được tích sự gì. Lâm tố Mỹ hồ đồ hiếm thấy, bản thân cô cũng không biết sao mình lại bị tà trường ru mê hoặc, vậy mà cứ dễ dàng đồng ý cho anh đi gặp bố mẹ mình. Hơn nữa còn đồng ý với kiến nghị chọn ngày chẳng bằng gặp ngày của tạ trường du ngày mai anh sẽ đi gặp bố mẹ cô, anh. Nói chuyện tình cảm của hai người được công bố rồi, thì cũng tiện ở bên nhau một cách đường đường chính chính. Sau khi hai người tạm biệt nhau, lâm tố Mỹ đi về nhà một mình. Gió đêm thổi tới, còn cô lại đứng yên trên sân đá nhà mình nên để gió thổi mình nhiều hơn, dạy dỗ mình sao não nóng lên là đồng ý với anh ngay được. Lâm Tố Mỹ hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy mình thật sự cực kỳ mâu thuẫn, rõ ràng vì chuyện này mà trái tim cảm thấy ngọt ngào, song biểu hiện lại sườn sùng ngượng nghịu. Tay, phải cô khẽ xoay thứ tượng trưng cho chiếc nhẫn trên ngón tay trái, lòng bị thứ gì ngọt ngào mà sâu sắc đè nén, không phải là gánh nặng mà là một sự tiếp nhận, khiến cô cũng muốn đưa ra lời hồi đáp cho tình cảm này. Nếu cứ phải dùng tiền bạc để cân đo, thì thứ gọi là chiếc nhẫn mang ý nghĩa tượng trưng này chẳng chút giá trị. Xong dùng tình cảm để đong đếm thì nó lại là bảo vật vô giá. Chiếc nhẫn không được coi là nhẫn này do tà trường du tự tay làm. Nguyên liệu mà anh lựa chọn là chiếc bút. Mấy năm ấy anh dùng lúc đi học, anh đem cắt nắp bút và thêm nguyên liệu, đồ trang trí khác làm thành một đôi nhẫn. Đây là món quà tuyệt vời nhất mà cô từng nhận. Cô xoay chiếc nhẫn hết lần này đến lần khác. Một vài chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống xuất hiện trong đầu cô. Chẳng trách anh thích nắm tay cô, không ngừng cảm nhận chu vi ngón tay cô, cô vốn tưởng đó là thói quen nhỏ của anh. Trần Đông Mai đi ra từ gian nhà chính, lúc trông thấy Lâm Tố Mỹ đứng bên dìa sân đá thì suýt giật nảy. Mình, con đứng đấy làm gì thế? Về rồi cũng không biết đường nói một tiếng, con muốn hóng gió một chút. Trần Đông Mai muốn nói gì, rồi lại lắc đầu. Thôi vậy, sở thích của người trẻ tuổi, dì chẳng thể nào hiểu nổi. Lâm Tố Mỹ nhìn thấy mẹ mình. Lại một lần nữa bị nhắc nhở cô đã đồng ý điều gì với tà trường ru, nhất thời tim đập dồn rập, hoảng loạn đến mức khiến bản thân cô cũng cảm thấy bất ngờ. Sao lại thấp thổn như vậy chứ, có thể so sánh với cảm xúc vào khoảnh khắc có điểm thi đại học. Luôn rồi, trái tim lại nóng hừng hực trở lại. Mẹ ơi, cô cắn môi, vẫn lên tiếng. Gì? Trần Đông Mai xoay người, cầm chổi che dựng bên tường vung, cua cho sạch sân. còn có bạn trai rồi. Có bạn trai thì có bạn trai thôi, khoan đã, tiểu Mỹ nói gì cơ. Chổi che trong tay Trần Đông Mai rơi bột một tiếng xuống đất. Dì trợn mắt nhìn con gái mình, con vừa nói gì cơ, mẹ không nghe rõ. Lâm Tố Mỹ hít sâu một hơi, vì phản ứng của mẹ mà cô lại không còn quá căng thẳng nữa. Mẹ, con có bạn trai. Rồi, lần này Trần Đông Mai đã nghe rõ, chỉ là tay không biết đặt thế nào, muốn gọi Lâm Kiến Nghiệp một tiếng nói về chuyện này. Nhưng lại cảm thấy không nên như thế, chỉ có thể dùng tay vỗ đùi mình. Đây là chuyện tốt, chuyện tốt, Lâm Tố Mỹ đi về phía mẹ mình, dừng trước mặt Trần Đông Mai. Mẹ, anh ấy nói ngày mai anh ấy muốn tới nhà mình thăm mẹ và bố. Cái gì? Ngày mai đến thăm bố mẹ, ngày mai cậu ấy sẽ đến nhà mình. Lâm Tố Mỹ gật đầu, anh ấy nói vậy. Trần Đông Mai yên lặng hồi, lâu rồi mới vương một ngón tay ra, dí mạnh vào trán Lâm Tố Mỹ. Sao con không nói sớm Bây giờ nhà mình chẳng có gì cả Ngày mai tiếp đón người ta thế nào Cơm canh còn nấu không ngon Thì chắc chắn sẽ cảm thấy nhà mình không xem trọng Con thật lá Làm chuyện gì đây hả Lâm tố Mỹ hé miệng Cô cũng rất vô tội có được không Cũng vào một lát trước đó cô mới biết suy nghĩ Của tà trường ru Cũng chẳng biết trước hơn mẹ mình bao lâu Mẹ, gì? mẹ còn phải đi dặn việc Đừng có làm phiền mẹ Lâm Tố Mỹ, Lâm Tố Mỹ nhìn dáng vẻ vội vã của mẹ mình, dũng khí cô cố lấy cứ bị bỏ sót như vậy Cô chỉ muốn mọi mẹ mình mà không hỏi xem đối phương là người thế nào ư Không hề tồn tại tam đường hồi thẩm, ý kiến của mọi người đều giống nhau Đó là sao không nói sớm chứ, đối phương đã muốn đến nhà rồi, nói sớm thì mới có thể chuẩn bị trước được Cho nên Trần Đông Mai đã sắp xếp chuyện luôn Ngày mai Lâm Bình lên huyện từ sáng sớm, mua thịt tươi và xương sườn về hầm, Lâm An dậy sớm mổ, và xử lý gà. Hai chị dâu thì xem còn cần rau củ gì kết hợp rồi, cả ra vì cần có, thì lấy hết về. Còn Lâm Tố Mỹ chỉ phụ trách trả lời câu hỏi của Trần Đông Mai là được. Cậu ấy ăn được cây không? Được ạ. Thích canh gà hay canh xương sườn? Canh xương sườn. Không có ai hỏi cô, người đó tên gì, làm gì cả. Lâm Tố Mỹ luôn cảm thấy trạng thái này sai sai. Trước khi ngủ, không nhịn được, cô còn hỏi mẹ mình, mẹ, mẹ không hỏi anh ấy là người thế nào à? Có gì đâu mà hỏi, không phải, ngày mai gặp được người ta rồi à? Con đừng tưởng mẹ và bố con không hỏi, con cũng đừng nghĩ đến chuyện giúp cậu ta, những gì nên hỏi chắc chắn phải hỏi. Lâm Tố Mỹ lại hỏi anh trai mình, Lâm Bình, đối tượng em chọn chắc chắn còn giỏi hơn anh và anh hai em, có gì đâu mà hỏi. Lâm Tố Mỹ lại hỏi chị dâu mình, Lương Anh, tiểu Mỹ, đối tượng em tìm chắc chắn điểm nào cũng không kém, có gì đâu mà hỏi. Lâm Tố Mỹ thở dài một hơi, sau khi giữa mặt vào phòng mình, cô nhìn chiếc nhẫn, của mình dưới ánh đèn, nhìn mãi nhìn mãi liền bật cười ngốc nghếch. Hai rét rét, thật hy vọng ngày mai người nhà cô đừng kinh ngạc, đừng bất ngờ. Lại nói đến tà trường du, ngày hôm sau anh cũng lên huyện, đi khá sớm, ừm, còn chạm mặt Lâm Bình nữa. Lâm Bình cực kỳ vui vẻ, còn chào hỏi tà trường du một tiếng. Tà trường du ngẫm nghĩ, gọi Lâm Bình lại, sớm thế này anh lên huyện làm gì? Mua thịt. Tạ trường du à một tiếng, nhà có khách à. Hôm nay đối tượng của em gái anh đến nhà bọn anh, khóe miệng tà trường du công lên. Thế à, đối phương là người thế nào vậy? Chuyện này, anh quên hỏi rồi. Có điều không cần gấp gấp, dù gì buổi trưa cũng gặp được người ta rồi. Đến lúc đó anh nhất định phải thẩm vấn cậu ta, làm gì, nhà làm gì, bố mẹ cậu ta là người thế nào, tuyệt đối không thể để em gái anh chịu ấm ức theo cậu ta. Lâm Bình vốn muốn đạp xe đi, lúc này lại quay lại. Tạ trường Du chú nói xem, anh còn nên hỏi gì nữa nhỉ? Tạ trường Du hiếm khi, yên lặng một lát, em cũng không biết, em không có kinh nghiệm. Chú cũng có lúc không biết ấy hả? Anh còn tưởng chú cái gì cũng biết nữa. Lâm Bình vui vẻ đạp xe đi. Tạ trường Du, tạ trường Du thở dài, sau đó dùng tay vút mặt, cũng lái xe tải lớn lên huyện. Tạ trường Du lên huyện là để mang thứ anh đã kiếm được về. Đó là một chiếc vô tuyến màu anh nhờ người lấy về, còn phải nhập khẩu, không có quan hệ thì không kiếm được thứ này. Ngẫm nghĩ cũng có thể biết vô tuyến đen trắng còn chẳng. Phổ biến, càng đừng nói là vô tuyến màu. Tạ trường Du đi sớm, về cũng sớm, lục tục chuyển đồ về nhà mình. Trên đường còn có người hỏi anh lại mua thứ gì hay ho về Anh chỉ cười, không giải thích Đợi sau khi anh về đến nhà Trần Tư Tuyết vừa trông thấy anh đã tức giận Sáng sớm tinh mơ đã không thấy người đâu rồi Đi cũng không biết đường nói một tiếng Trần Tư Tuyết lường con trai một cái cháy mắt Lại đi làm gì đấy Mang đồ đã mua từ trước về nhà Trần Tư Tuyết gật đầu Đói chưa, mau Vào ăn cơm Tạ trường du cười gật đầu cũng không ăn bao nhiêu, chỉ hút mấy ngụm cháo mà thôi. Sau đó anh lại đi giày vỏ mấy thứ đồ anh mang về, ngoài một thứ trông khá nặng, thì anh còn dùng hẳn mấy chiếc túi đựng một vài món đồ lại, trông khá cao cấp. Sau khi thu dọn bát đũa, Trần Tư Tuyết nghĩ thế nào cũng cảm thấy không ổn, lại đi tìm con trai. Này, mẹ nói cho anh biết nhé, nghe nói con bé nhà họ Lâm có bạn trai rồi, anh với con bé học cùng trường, có biết đối phương là người thế nào? Không. Tạ trường du rừng động tác lại, xoay người nhìn mẹ mình. Mẹ tò mò bạn trai của người khác làm gì. Trần Tư tuyết hừ một tiếng, khoanh hai tay trước ngực rồi tựa vào cửa, để lộ ra ánh mắt xem thường. Hừ, người còn chưa thấy đâu mà đã ở đó, khen bạn trai của con gái bà ta ưu tú thế nào, con người tốt thế nào rồi, mẹ lại muốn xem cậu chàng đó như thế nào đấy. À, tạ trường du nhướng mày, thím ba khen thật ấy ạ, còn giả được nữa à. Sáng sớm tinh mơ đã đi tuyên truyền rồi Trần Tư Tuyết cảm thấy cũng không khác tuyên truyền là bao Chính là kiểu người khác hỏi Trần Đông Mai đang làm gì Nhà có khách sao Sau đó Trần Đông Mai cứ thế trả lời Chắc chắn là cố ý Tuyệt đối không phải là đổ oan đâu Tạ trường du khẽ ho một tiếng Mẹ, mẹ cảm thấy con trai mẹ có ưu tú không Ưu tú cái rắm Trần Tư Tuyết quan sát con trai từ trên súng dưới một lượt Về nhà rồi chẳng làm một việc gì cả, lười chảy thay ra, ai tìm mày thì người đó xui xẻo, thế thì mẹ nên vui mừng rồi. Mẹ vui mừng cái gì? Con gái thiếm ba xui xẻo rồi đó. Cái gì cái gì cái gì? Đây rốt cuộc là cái khỉ gì vậy? Trần Tư Tuyết nhìn con trai, cảm thấy hoàn toàn nghe không hiểu con trai mình đang nói gì. Mày nói gì? Tạ trường du hít sâu một hơi. Mẹ, con chính là bạn trai của tiểu Mỹ. Không khí thoát cái yên lặng như tờ Trần Tư Tuyết và con trai bốn mắt nhìn nhau Cơ thể dì hơi trao đảo Dì bám vào tường Mày, mày nói lại lần nữa xem nào Mẹ, con và Tiểu Mỹ ở bên nhau rồi Hơn một năm rồi Tình cảm ổn định Con cảm thấy cũng đến lúc gặp phụ huynh rồi Trần Tư Tuyết hít sâu một hơi Bây giờ mày mới nói cho mẹ biết À, con nhất thời quên mất Trần Tư Tuyết xông lên muốn đánh người Tà trường du cũng không trốn Trần Tư Tuyết hừ hừ hai tiếng, cuối cùng nhẫn nhịn không động tay. Trần Tư Tuyết nhịn độ trong phòng con trai, chỗ này đều chuẩn bị mang đi tặng há. Tạ Trường Du gật đầu, Trần Tư Tuyết chỉ vào thứ to nhất. Đó là gì? Vô tuyến màu, không phải nhà tiểu. Mỹ không có vô tuyến sao? Con muốn mua cho nhà họ một chiếc. Khóe miệng Trần Tư Tuyết giật giật. gì cũng đoán ra là vô tuyến màu rồi, còn nói chuyện với tạ Minh con trai mình đúng là lãng phí. Trong nhà đã có vô tuyến rồi mà nó lại mua về thêm một chiếc, cuối cùng cũng trở thành người lớn rồi, biết hiếu thuận rồi. Hiếu thuận cái giấm, đi hiếu thuận với nhà người khác kia kìa. Trần tư tuyết lại trừng mắt nhìn tạ trường du rồi xoay người rời đi, không rời đi thì sợ rằng mình sẽ không nhịn. Được mà bụng nổ mất, xin con trai có tác dụng gì, được cái ích lợi gì chứ, có thứ tốt thì để người ta lấy đi rồi. Vẫn là sinh con gái thì hơn, chẳng cần gì cả, lại còn có người ngoan ngoãn mang đồ đến tận cửa, trần tư tuyết xuống tầng, oán hận chuyện này với tạ Minh, tạ Minh nghe mãi nghe mãi, cái gì? Trường Du và Tiểu Mỹ ở bên nhau rồi, chuyện lúc nào đấy, sao tôi không biết? Trần tư tuyết, tôi cũng vừa mới biết thôi. Tạ Minh, hôm nay gặp phụ huynh hả? Sao tôi không biết? Trần tư tuyết, tôi có thể nói thật ra tôi cũng không biết không? Có điều Trần Tư Tuyết nhìn thấy bộ dạng của chồng thì đột nhiên tâm lý được cân bằng, thì ra mình cũng không phải là người cuối cùng, có người còn xếp dưới mình kia kìa. Sau đó hai vợ chồng liền trông thấy con trai mình ở đó sách đồ đạc, có lẽ đã hẹn trước với Quách Chí Cường nên Quách Chí Cường cũng đến giúp sách đồ. Tâm trạng của Trần Tư Tuyết cực kỳ phức tạp, con trai đã rời đi được một lúc lâu mà dì vẫn nhìn chân chân theo, hướng nào đó, tạ minh nhìn vợ mình. Bà căng thẳng như thế làm gì? Tôi sợ trường du bị người ta đánh, đuổi ra ngoài. Không được, tôi phải đi xem. Trần Tư Tuyết nói rồi liền ra ngoài. Tạ Minh vội đuổi theo sau. Bà, quay lại cho tôi. Trần Tư Tuyết xoay người liền trông thấy chồng mình cả nhắc đuổi theo, trông cực kỳ khó khăn. chân Tạ Minh có vết thương bị từ hồi cứu bố của Trần Tư Tuyết năm đó, cũng vì thế mà Trần Tư Tuyết mới gả cho Tạ Minh. Năm ấy lòng dì rất không vui với cuộc hôn. Nhân này, song bây giờ dì cũng đã quen. Trần Tư Tuyết nhìn Tạ Minh, đột nhiên nghĩ may mà ông không kéo thấp dung mạo của con mình xuống, đứa nào đứa nấy đều đẹp, nhất là anh con trai. Trần Tư Tuyết xoay người đỡ Tạ Minh để ông đừng quá kích động, xong lại thầm nghĩ diện mạo đẹp của con trai mình xứng đôi với Lâm Tô Mỹ, cũng đủ rồi. Bấy giờ, dì cũng không đi xem con trai mình có bị đánh, đuổi ra ngoài không nữa. Nếu thật sự bị đánh thì cũng là tự nó đáng đời. Quách Chí Cường và Tạ Trường Du đến nhà họ Lâm. Quách Chí Cường đặt đồ xuống xong liền rời đi. Thực ra anh chàng muốn nắng lại hóng hức cảnh tượng này chắc chắn rất đặc sắc, nhưng trông thấy vẻ lúng túng hiếm có của tà Trường Du, ừm, um, vẫn phải giữ mặt mũi cho ông bạn ấy. Ai đến thế? Trần Đông Mai ra ngoài nhìn. Trần Đông Mai vừa trông thấy nhiều đồ như thế thì lập tức ngẩn người. Trường Du đấy à, cháu lại mang đồ cho nhà Thím à? Làm phiền cháu quá rồi. Lâm Tố Mỹ vừa nghe thấy tên Tạ trường du thì trái tim thoáng run rẩy lén lút thò đầu ra nhìn kết quả bị trần đông mai bắt quả tang trần đông mai trừng mắt với lâm tố mỹ đi đến trước mặt con gái đè thấp giọng không phải đã nói với con là đừng bảo người mang đồ về nhà rồi hay sao con nói xem con cũng thật lá chỉ biết gọi người mang đồ chỉ biết tiêu tiền lung tung còn nợ ân tình của người ta tình huống thế này thì nên mời người ta ăn cơm nhưng với tình hình hôm nay có thể mời người ta ăn được chắc lâm tố mỹ con bảo người mang đồ về lúc nào Trần Đông Mai cũng không đợi con gái nói chuyện quát với vào trong nhà Lâm Bình Lâm An nhanh nhả lên Ra ngoài lấy đồ Thế là đồ tà trường du mang đến được sách vào nhà Còn bản thân anh thì đứng trên sân đá Không được người ta mời vào Sau khi sách đồ vào Lâm An đi ra Chào hỏi tà trường du Cảm ơn chú nhé Nhiều đồ như thế chắc chắn rất phiền phức Lần sau sẽ mời chú ăn cơm Tà trường du hít sâu một hơi Hôm nay không được à? Lâm An lắc đầu. Hôm nay không được, hôm nay bạn trai của em gái anh đến. Thực sự không tiện, lần sau, lần sau chắc chắn sẽ mời chú ăn cơm. Có điều tà trường du lại không đi mà đứng nguyên tại chỗ. Lâm An liền bối rối, dù sao cũng không thể đuổi người đúng không? Lâm Bình cũng đi ra ngoài ngó nghiêng trong ngóng, sau đó nhìn sang Lâm Tố Mỹ. Tiểu Mỹ, bạn trai em sống ở đâu thế? Có xa không? Cuối cùng Lâm Tố Mỹ đâm đầu đi ra ngoài. Không xa, thế sao vẫn chưa đến, Lâm Bình không vui cho lắm, nếu đã, sống gần đây thì sao còn đến muộn, lẽ nào là vì không coi trọng, chẳng mấy chốc, Lâm Bình đã cảm thấy mình nghĩ nhiều, em gái mình ưu tú như thế, sao người khác có thể không coi trọng cho được, chắc chắn là vì có việc gì trì hoãn rồi, Lâm Tố Mỹ hít sâu một hơi, đến rồi mà, Lâm Bình giật nảy mình, đâu, sao anh không thấy, Lâm An cũng ngó nghiêng, làm gì có ai lâm tố mỹ không thể nhìn thẳng được tại sao hai anh phải nhìn phải ngó ra phía sau tạ trường du còn chạy ra một đoạn đường để tìm người chứ lâm tố mỹ nhìn trời lúc trông thấy tà trường du chỉ nhìn mình cuối cùng cô vươn tay chỉ vào anh đây một người sống sờ sờ đứng đây các anh đi tìm ở đâu người sống sờ sờ lâm an nhìn chỉ có trường du ở đây thôi mà sau đó lâm bình đột nhiên cảm thấy được điều gì nhìn tạ trường du Rồi lại nhìn Lâm tố Mỹ, như đã phát hiện ra bí mật đồng trời vậy, trời má, trời má, cái đó. Lâm An vội nói, anh, anh làm sao thế, kích động vậy. Sau khi Lâm kiến nghiệp và trần, đông mai cũng đi ra, tạ trường du mới tiến lên trước. Thím ba chú ba, cháu chính là đối tượng qua lại của tiểu Mỹ, cháu rất xin lỗi vì bây giờ mới báo cho chú Thím biết chuyện này. Tạ trường ru vừa dứt lời, bốn phía như xuất hiện thời tiết cực đoan, nhiệt độ giảm mạnh khiến mọi thứ xung quanh như đóng băng, hình thành sự yên lặng kỳ dị. Sau hồi lâu, Trần Đông Mai cũng chưa hồi hồn lại được. Sau đó dì máy móc quay đầu, nhìn con gái mình. Lâm Tố Mỹ nhắm mắt lại, gật đầu cam chịu. Ừm, không, sai, chính là anh ấy. Khóe miệng Trần Đông Mai co giật, dì nghĩ, tới những lời khen hôm nay mình nói với người khác con gái dì có bạn trai rồi. Người ta đương nhiên cực kỳ ưu tú, là sinh viên đại học, đảm bảo là sinh viên đại học, diện mạo đương nhiên khỏi nói, vẫn là lâm kiến nghiệp lên tiếng trước, trường du à, được được được, mau vào ngồi, vào ngồi đi. Người một nhà ngồi cùng nhau, Lương Anh và Ngô Hoa bận bịu trong bếp, họ cũng giật nảy mình, Trần Đông Mai và lâm kiến nghiệp nhìn, nhau một cái, hôm qua đã nghĩ cả đêm là phải dò lai rõ ràng tình hình của đàn trai, nhất định phải chi tiết tỉ mỉ. Bởi điều này liên quan đến chuyện cả đời của con gái Giờ thì hay rồi Những câu hỏi đã nghĩ sẵn chẳng hỏi ra được một câu nào Giới thiệu về bản thân cậu chàng Không tồn tại Có ai không biết tình hình của cậu chàng Tình hình nhà cậu ta đâu Vẫn là lâm thần Lâm già chạy tới Tìm tạ trường du đòi kẹo ăn Tạ trường du thật sự đã chuẩn bị đồ ăn vặt Khiến hai cú cậu hớn hở reo. Hò Lâm thần lâm già cầm được đồ thì không lập tức rời đi mà đứng bên cạnh tà trường du chú và cô út yêu nhau ạ lâm thần trợn tròn mắt vậy sau này chú còn cho bọn cháu kẹo ăn nữa không cho chứ hai đứa muốn ăn gì thì mua thứ đó nhé lâm thần trông như một ông cụ non vậy được cháu đồng ý cho chú và cô út ở bên nhau rồi lâm tố mỹ đỡ trán cô bị bán bởi mấy cái kẹo rồi ư lâm an nhíu mày xí ra, ra hai đứa bay thì hiểu cái gì Lâm thần không phục, cái gì bọn con Cũng hiểu Lâm già hồ theo, chuẩn luôn Mẹ và Thím út ở phòng bếp nói chú ấy và cô út yêu nhau rồi Bọn con liền biết là chuyện gì Đúng, yêu nhau Sẽ kết hôn, còn sinh con nữa Người một nhà lại lúng túng lần nữa Nhất là Lương Anh và Ngô Hoa ở trong bếp Họ chỉ tám chuyện mà thôi Đâu biết mấy đứa trẻ lại ghi nhớ chứ Lâm Bình vội đuổi hai cô cậu ra ngoài Dặn dò nhiệm vụ, bảo chúng đi trong em Đứa nào trong em đứa nấy, nếu em khóc thì sẽ bị phạt. Lâm kiến nghiệp xoa tay, hai đứa đến với nhau từ lúc nào thế, chú và mẹ của Tiểu Mỹ, rất bất ngờ. Tạ Trường Du ngồi thẳng tắp hơn một năm rồi ạ, hơn một năm rồi. Trần Đông Mai Trừng mắt nhìn con gái, Lâm Tố Mỹ le lưỡi với mẹ mình. Tạ Trường Du nói tiếp, cháu và Tiểu Mỹ muốn đợi khi tình cảm của chúng cháu ổn định, thì nói cho chú Thím biết, vậy thì có trách nhiệm với bản thân chúng cháu. Cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Lâm Kiến Nghiệp gật đầu Vậy bây giờ nói cho chú Thím biết là ý gì Bởi vì Chúng cháu cảm thấy nên nói cho chú Thím biết rồi Chúng cháu rất xác định Chúng cháu có thể gánh vác cuộc đời của nhau Trần Đông Mai không nói một lời Chỉ có Lâm Kiến Nghiệp gắn gượng Nói chuyện với Tà Trường Ru Đợi lúc cơm nước chuẩn bị xong Tất cả mọi người đều thở vào một hơi Ít nhất ăn cơm không cần phải lúng túng như thế Tuy rằng vẫn rất lúng túng Tất cả mọi người, chỉ có tà trường du đang cố gắng nói chuyện, nói về sản nghiệp trên huyện của anh, nói về cuộc sống đại học của anh cùng với kế hoạch và dự định tương lai. Bữa cơm này khá lúng túng. Đợi khi bữa cơm kết thúc, mọi người đều thở vào một hơi, đều hy vọng tà trường du mau rời đi. Cũng vào lúc này, Trần Đông Mai mới hỏi tà trường du một vấn đề. Bố mẹ cháu có biết chuyện này không? Biết à, tà trường du ngẫm nghĩ, bố mẹ cháu khá ủng hộ. Trần Đông Mai ngẩn người, rồi mới gật đầu. Khi tạ trường Du về đến nhà, Trần Tư Tuyết đang cấu kỉnh vì đủ nguyên nhân lập tức cầm chổi đuổi đánh anh. Thằng con trai tốt tôi nuôi ra thật sự giỏi lắm, kiếm được thứ tốt gì đều mang đến cho nhà người khác. Còn tôi với bố anh vẫn còn xem vô tuyến đen trắng kia kìa. Trần Tư Tuyết càng nói càng tuổi thân, nuôi con trai có tác dụng gì, có tác dụng gì hả? Trần Tư Tuyết cầm chổi đánh mạnh cửa phòng tạ trường Du. Mẹ, mẹ bình tĩnh đã, không bình tĩnh nổi nữa. Mày nói xem, nuôi mày có tác dụng gì hả? Mẹ, mẹ nghĩ mà xem, người ta nuôi một cô con gái lớn bằng ngần ấy, con trai mẹ được hời. Tặng chút đồ thì có làm sao? Ha ha, mày có bản lĩnh thật đấy, rõ ràng biết người ta không ơn mày mà còn sáng vào. Mẹ, thế này thì mẹ nói linh tinh rồi, rõ ràng mẹ bảo là thím ba cứ luôn khen con mà. Trên thế giới này có được bao nhiêu bà mẹ vợ đánh giá cao con rể như Thím Ba chứ? Tạ Minh vội tới khuyên, "Thôi, đừng ầm ĩ nữa, làm ầm ra ngoài thì đúng là trò cười." Bây giờ Trần Tư Tuyết mới hừ hừ hai tiếng, ném chổi đi. Sau khi Tạ Trường Du rời khỏi nhà họ Lâm, cuối cùng bầu không khí nhà họ mới khôi phục như bình thường, cũng không có ai đi dọn dẹp bàn ăn và phòng bếp, tất cả đều nhịn Lâm Tố Mỹ chậm chậm. Đã đến lúc này rồi, mọi người vẫn đỡ đẫn, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là Tiểu Mỹ và Tạ Trường Du đến với nhau rồi. Còn ở bên nhau lâu như vậy nữa, tại sao chúng ta đều không biết? Rõ ràng là gặp phụ huynh, song cảm giác giống ăn một bữa cơm như bình thường, còn là một bữa cơm rất tức ngực. Lâm Bình nhíu mày nhìn Lâm Tố Mỹ hồi lâu, đuổi thẳng cổ hai anh cu con, cũng chẳng muốn bế con trai vì không có tâm trạng. Sau khi nhìn Lâm Tố Mỹ hồi lâu, Lâm Bình như nhìn ra điều gì? có phải vì bọn anh kêu tạ trường du quan tâm chăm sóc em sau đó thằng cu đó thằng cu đó liền cậu ta liền cướp em gái của họ đi bây giờ địa vị của tạ trường du trong lòng hai anh em đã sụt giảm thẳng xuống trước đây tạ trường du là chàng trai có tiền đồ nhất trong thôn là người để họ học tập kính phục bây giờ cậu ta là người đã cướp em gái của họ đi còn chẳng biết sau này tạ trường du có đối xử tốt với em gái họ không nữa Điều đáng sợ nhất là, nếu Lâm Tố Mỹ và Tà Trường Du chia tay thì mọi người trong thôn sẽ lúng túng, khó xử biết bao. Lâm Tố Mỹ lắc đầu. Không phải, Lâm Bình cũng không biết nên thở vào một hơi hay là sao, chỉ mấy móc lẩm bẩm, sao hai đứa lại đến với nhau, sao lại yêu nhau. Lâm An cũng cảm thấy rất khó tiếp nhận. Đúng đấy, cùng trong một thôn, tiểu Mỹ, em nghĩ thế nào vậy hả? Trước đây anh cảm thấy Tà Trường Du rất tốt, bây giờ cảm thấy không? Tốt lắm nữa, quá lắm mồm, hôm nay chỉ một mình cậu ta nói chuyện không ngừng. Khóe miệng lâm tố Mỹ khẽ co giật. Với tình huống vừa nãy, nếu tà trường du còn không lên tiếng nói chuyện thì phải đáng sợ đến mức nào. Thực ra những người mông lung nhất tuyệt đối không phải là mấy người họ lâm, mà là hai chị dâu lương anh và ngô hoa của lâm tố Mỹ. Suy nghĩ trong lòng họ vô cùng nhất trí, Thực ra đôi trẻ rất xứng đôi mà. Tiểu Mỹ xinh đẹp như thế, tà trường du cũng tốn tú đến vậy, còn sinh ra đẹp. Biết bao nhiêu, cạn đừng nhắc đến việc điều kiện nhà tà trường Du khá tốt. Lúc Lương Anh và Ngô Hoa về nhà mẹ đẻ, rất nhiều cô gái đều nghe ngóng về tà trường Du, coi tà trường Du thành một nhân vật trong truyền thuyết, còn trẻ tuổi đã phấn đấu được sự nghiệp của riêng mình, sau đó quả quyết gạt bỏ, đi học đại học, thay đổi thân phận. Trong mắt rất nhiều người, tà trường Du chính là món bánh bột thơm được yêu thích, có tiền có thân phận, hơn nữa trong cũng điển trai, người như vậy đảm bảo. Là đối tượng con rể mà rất nhiều bà mẹ vợ thích nhất. Cho nên Lương Anh và Ngô Hoa hơi mụ mờ, sao người nhà mình trông đều không vui như thế. Trước đây mẹ chồng còn có thể chê tà trường du tuy có tiền, nhưng còn chẳng phải là một sinh viên đại học. Bây giờ đến khuyết điểm này người ta cũng đã bù đắp rồi. huống hồ sau khi gả vào nhà họ Lâm, Lương Anh và Ngô Hoa đã nếm trải lợi ích của việc lấy một người đàn ông có diện mạo không tệ. Con của họ tuấn tú hơn con cái nhà khác một chút, Tết đến về. Nhà khiến một vài trưởng bối đều yêu thích hơn, cho nên phụ nữ tìm người đàn ông điển trai vẫn rất cần thiết. Lương Anh và Ngô Hoa nhìn nhau một cái, tuy suy nghĩ khác với mọi người trong nhà nhưng họ cũng không dám nói ra, chủ yếu là vì đến chồng họ cũng không đứng về phía họ. Lâm Tố Mỹ không xác định được thái độ của mẹ mình, không dám dễ dàng trả lời câu hỏi của anh trai. Phải, suy nghĩ của hai ông anh không quyết định được điều gì, quan trọng nhất vẫn là suy nghĩ của Lâm Kiến Nghiệp và... Trần Đông Mai. Bây giờ Trần Đông Mai đang bực bội, út ức, đã nhận đồ của người ta rồi, luôn cảm thấy mình thấp hơn người ta một cái đầu, lòng cực kỳ khó chịu. Lâm Kiếm nghiệp khẽ kéo vạt áo Trần Đông Mai, bảo gì nói gì đó. Đồ mà trước đây tà trường du mang đến nhà mình đều là tự cậu ta mua hả? Cuối cùng Trần Đông Mai lên tiếng. Lâm tố mỹ gật đầu. Cũng đến hôm nay con mới biết anh ấy có mua đồ cho nhà mình, anh ấy không nói với con. Trần Đông Mai hừ hừ hai tiếng, tên nhóc thúi tha, sách đồ đến lấy lòng họ từ trước, thậm chí còn chẳng nói cho tiểu Mỹ biết, bây giờ một khi mọi thứ được phơi này, cái hình tượng trói loại của cậu ta, trật trật, quá có tâm cơ rồi. Trần Đông Mai nhìn sang con gái mình, con không cảm thấy cậu ta quá mưu mẹo à. Nội tâm lâm tố Mỹ hơi suy sụp, cuối cùng cũng nói đến chuyện anh mưu mẹo, rồi, ban đầu là Tạ trường du biết dùng khuôn mặt treo hoa ghẹo nguyệt. Sau đó là nói tà trường du đầu cơ, tiếp đó nói tà trường du có tiền rồi qua lại với một vài người trong xã hội chắc chắn sẽ trở nên xấu xa, kế đó là tà trường du cũng chẳng ra sao, còn chẳng phải sinh viên đại học, bây giờ khuyết điểm biến thành mưu mẹo, có tâm cơ rồi. Khuyết điểm của tà trường du thực sự dụ dấu kín, giấu sâu thế nào cũng đều có thể bị Trần Đông Mai Hỏa Nhãn Kim Tinh tìm ra được. Mẹ, mẹ không thích người thông minh kiểu vậy à? Nét mặt Trần Đông Mai cứng ngắc, dì quay đầu qua. Con đơn thuần như thế, mẹ cảm thấy tìm người đơn thuần như vậy thì tốt hơn. Giống hai anh ấy à. Khóe miệng Trần Đông Mai co giật. Con trai mình, đương nhiên không thể chê ghét. Nếu là con gái nhà khác, chắc chắn dì sẽ quyết định gả cho con trai mình. Dẫu sao cả đời này đều có thể nắm bắt được chồng, có thể làm chủ gia đình. Nhưng với điều kiện của con gái, nếu thật sự tìm kiểu người như thế thì nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy bị thiệt. Hai anh con như thế cũng rất tốt. Lâm Tố Mỹ gật đầu. Con cũng nghĩ như vậy. Bây giờ Trần Đông Mai mới thở vào một hơi. Thế, con còn tìm tạ Trường Du. Con không biết mẹ và Trần Đông Mai đang ngẹn cục tức này. Trước đây con gái thân thiết biết mấy. Chính vì gì không thích Trần Tư Tuyết nên con bé cũng không thích người nhà họ tạ. Bây giờ thì sao, nó hoàn toàn không suy nghĩ đến cảm nhận của gì nữa, vậy mà giấu gì đến với thằng nhóc nhà họ tạ, nghĩ thôi đã cảm thấy buồn. Mẹ, ban đầu con cũng không muốn đến với anh ấy. Nét mặt của lâm tố Mỹ đầy vô tội. Sau đó con ngẫm nghĩ, điều kiện của anh ấy cũng ổn, đối xử. Với con cũng rất tốt, quan trọng nhất là mẹ anh ấy và mẹ hơi ấy ấy, nhưng nếu anh ấy trở thành con rể của mẹ, thì không phải mẹ có thể bắt anh ấy làm gì anh ấy phải làm đó hay sao? Cảm giác này hẳn rất sảng khoái đúng không? Mẹ, mẹ có thể sai khiến giày vò anh ấy, muốn giày vò thế nào thì giày vò, nếu anh ấy không thích thì chắc chắn là vì không đủ thích con." Lâm Tố Mỹ nháy mắt với mẹ mình. Cuối cùng Trần Đông Mai đã cảm thấy lòng thoải mái, như bừng tỉnh ngộ, hiểu ý con gái. "Đúng ha, tạ. Trường Du là con trai của Trần Tư Tuyết, tưởng tượng chút tạ Trường Du không ngừng lấy lòng mình, sau đó là nét mặt của Trần Tư Tuyết." trật trật hơi bị sảng khoái. Trần Đông Mai nhíu mày. Không được, hôn nhân đại sự của con, sao có thể coi như trò đùa. Không phải trò đùa mà, không phải con bảo mẹ thăm dò anh ấy nhiều hơn đấy sao. Sau khi đích thân thăm dò thì mẹ hãy quyết định xem bọn con có hợp nhau hay không. Mẹ cảm thấy thế nào thì là như thế nhé. Trần Đông Mai càng thêm hí hững. Bây giờ không phải là con gái đang giấu giếm mình yêu đương, mà là con gái toàn tâm toàn ý tin tưởng mình. Giao chuyện hôn nhân đại sự cho mình quyết định. Trần Đông Mai gật đầu, nhỏ giọng thì thầm với Lâm Kiến Nghiệp nên là như vậy. Muối mà họ ăn còn nhiều hơn con đường mà mấy đứa trẻ này đã đi, vẫn phải để họ xem xét thêm mới được. Lâm Kiến Nghiệp cười gật đầu, nhìn con gái một cái. Con nha đầu này cũng biết nói chuyện rồi. Cứ vậy, trong lòng Trần Đông Mai đã hơi tiếp nhận Tạ trường ru rồi. Sao phải thăm dò? Trước tiên phải coi thành đối tượng của con gái mình rồi mới thăm dò chứ. Lại nói đến tạ trường Du vừa mới rời khỏi nhà họ Lâm, thì tin tức này đã như mọc chân, lan truyền khắp trong thôn. Bây giờ câu đầu tiên mọi người nói khi gặp nhau chính là ông bà biết không, tiểu Mỹ nhà Lâm lão Tam và thằng nhóc tạ trường Du yêu nhau rồi. Hoạt động tâm lý của mọi người giống nhau là kỳ, đều từ cảm thấy khó tin lúc ban đầu, đến có quan điểm nhất trí cảm thấy hai người rất xứng. Đôi, ở bên nhau là chuyện hợp tình hợp lý. Cho nên khi Tạ Minh và Trần Tư Tuyết ra khỏi nhà đều bị người ta kéo lại hỏi Trường Du Nhà ông bà thật sự đến với Tiểu Mỹ rồi à Chuyện vui ha Tôi còn nghĩ Trường Du nhà ông bà sẽ thích cô gái thế nào nữa Kết quả là ân Tiểu Mỹ rồi Trần Tư Tuyết Cần ông quan tâm à Nhà ông bà cũng thật la Chuyện thế này giấu làm gì Tôi còn muốn giới thiệu cô bé bên nhà mẹ tôi cho Trường Du nhà ông bà nữa Kết quả Trường Du nhà ông bà đã sớm có đối tượng Rồi Trần Tư Tuyết, không cần bài giới thiệu, con trai ông bà thật sự đến với tiểu Mỹ rồi à, ái cha cha, tôi đã nói chúng nó yêu nhau từ lâu rồi mà chẳng ai tin tôi, bây giờ đã chứng minh tôi nói đúng rồi chứ. Trần Tư Tuyết, ha ha, thả ngựa sau pháo hay gớm, sao tôi chưa từng nghe nói, con trai ông bà hào phóng thật, tặng hẳn một chiếc vô tuyến màu cho nhà vợ tương lai, món đồ đó hiếm có biết mấy, có tiền còn chẳng mua được. Trần Tư Tuyết, đừng nói nữa, tôi muốn về nhà đánh thằng con, trai thêm một trận. Còn về nhà họ Lâm, Lâm Kiếm nghiệp và Trần Đông Mai còn chẳng ra khỏi cửa, thì đã bị mấy nhà khác chạy đến hỏi rồi. Ngoài trời nhà Lâm lão nhị làm ăn trên huyện, người của hai nhà còn lại đều chạy đến. Người lớn trẻ nhỏ tụ hội ngồi kín giang nhà chính. Người tới hỏi quá nhiều, sự trốn tránh ban đầu của Trần Đông Mai trực tiếp trở thành thấy người vào nhà liền gào lên phải tiểu mỹ và tà trường du đang tìm hiểu nhau đừng có hỏi nữa lặp đi lặp lại đều là một câu hỏi đã trả lời phát ngấy rồi có được không đó là do họ hàng quá nhiều nhưng ngay cả lâm trạch lâm hào cũng chạy vào hỏi cô ơi cô và chú tà trường du yêu nhau rồi ạ cô chú sắp kết hôn sắp sinh em bé rồi ạ sau đó hai cu cậu bị bố mình đánh nhà họ lâm ồn ào huyên náo may là mỗi lần về nhà lâm tố mỹ đều mua không ít đồ Trần Đông Mai bèn bày chỗ đồ ăn vặt lên bàn, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, cực kỳ náo nhiệt. Nam nam nữ nữ vào xác định với Lâm Tố Mỹ rằng cô và Tà Trường Du đến với nhau xong liền bắt đầu khen Tà Trường Du đủ kiểu gì mà có tiền đồ, có sức hút, khen cho hết những lời có thể khen. Bề ngoài Trần Đông Mai không có biểu cảm gì, song trong lòng lại cực kỳ khoái trí. Người mà con gái gì tìm có thể kém được sao, đương nhiên là không thể kém cỏi rồi cũng không nhìn xem tiểu Mỹ là do ai sinh, sau đó mới là Lâm Kiến Dân cất lời, đến với nhau thì tốt đến với nhau thì tốt. Thằng nhóc Tạ Trường Du thật sự không tệ, trước đây lúc chạm mặt nó trên đường, cái nó đều sẽ dừng xe lại chào hỏi em, sau đó còn đưa em lên huyện. Lưu Văn Trừng Lâm Kiến Dân một cái. Ông không biết ngài à mà còn nói, người ta đi xe đạp mà ông cũng ngồi, cũng không biết có làm Trường Du mệt hay không. Lâm Kiến Quốc cũng rất vui. Ông chỉ nhìn Lâm Tố Mỹ Vẫn là tiểu Mỹ nhà mình có mắt nhìn Thằng nhóc tà trường du không tệ Chẳng nói chẳng rằng đã khiến tiểu Mỹ nhà mình trở thành bạn gái nó rồi Ha ha ha Lâm Kiến Quốc gặp chuyện vui nên sắc mặt hoan hỷ Điều ông lo Lắng nhất chính là hôn sự của Lâm Hải Yến Bây giờ chuyện của Lâm Hải Yến đã được giải quyết Lòng chẳng còn vướng bận nữa Đương nhiên cảm thấy vui Lâm Kiến Quốc vừa lên tiếng khuyên Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp một cách rất tự nhiên, dẫu sao lời ông nói có tầm ảnh hưởng khác. Lâm Kiến Quốc tự nói, nói đến mối qua lại giữa ông và Tà Trường Du, nói về chuyện Tà Trường Du đã làm. Rất nhiều chuyện mọi người đều không biết, cho nên ai nấy đều nghe rất chăm chú. Cuối cùng Lâm Kiến Nghiệp nói một cách rất vô ý, tiểu Mỹ đã đến tuổi có thể kết hôn rồi, cũng là một người trưởng thành rồi. Bản thân mình nên làm gì không nên làm gì hẳn cháu nó cũng biết rất rõ. Chúng ta đều già cả rồi, tuy được hời vì tuổi tác lớn, nhìn thấy nhiều cũng biết được nhiều, nhưng cũng không thể xem nhẹ mấy người trẻ tuổi, các cháu nó ra ngoài, có kiến thức hơn chúng ta nhiều. Cho nên, rất nhiều chuyện vẫn phải do bản thân các cháu nó làm chủ thì tốt hơn, nhất là hôn nhân đại sự, hợp nhau hay không gì đó. Các cháu nó chắc chắn còn biết rõ hơn chúng ta. Chúng ta cứ làm một người tham mưu là được. Trần Đông Mai nghe lời đó thì không vui cho lắm. Bác cả, bác nói gì với em vậy? Nói như thế em sẽ gì ấy nhỉ? Ngăn cấm ngưu lang chất nữ. Ấy, Lâm Kiến Nghiệp cười ha hả? Tôi đang nhìn Kiến Nghiệp mà. Lâm Kiến Nghiệp, đúng, bác cả không yên tâm về tôi nên mới nói những lời này. Đông Mai à, bà làm việc mọi người đều yên tâm, sao bác cả có thể nói những lời đó với bà chứ? Đều là nói với tôi, tôi nhất định sẽ ghi nhớ. Trần Đông Mai, Lâm Tố Mỹ bị náo loạn mà hơi choáng váng, xong lại cảm thấy náo nhiệt như vậy rất tốt, các chị dâu đều trò chuyện tán gẫu với cô. Đừng xem nhẹ hội chị em bạn gì, ai nấy đều có tin tức riêng, tất cả đều nói về Tà Trường Du, cô bé ở thôn nào ưng Tạ Trường Du, cô gái nào trên huyện còn cử người đến hỏi. Bây giờ Tà Trường Du đến với tiểu Mỹ rồi, họ nghĩ thôi đã cảm thấy rất sảng khoái người mà mấy người đó, tâm tâm niệm niệm đã bị cô bé nhà họ Lâm họ Thu phục rồi mãi cho đến sẩm tối lâm tố mỹ mới được giải phóng bởi vì tạ trường du đến gọi lâm tố mỹ qua nhà anh ăn cơm bảo người của ba gia đình nhà họ lâm cũng đi cùng bấy giờ mọi người mới lục tục rời đi sau khi chào hỏi tạ trường du tin tức đã được lan truyền dù trong lòng nghĩ thế nào thì đều phải chấp nhận ngày hôm sau hai người họ phải quay về trường cho nên tuy thời gian gấp gáp nhưng nhà họ tạ cũng không thể không bày tỏ chút gì cũng phải mau chóng thể hiện thái độ của mình lâm tố mỹ còn muốn biết tà trường du có hối hận khi công khai mối quan hệ của hai người hay không kết quả là trông thấy dáng vẻ nhàn nhã tự đắc của tà trường du được rồi sao người này có thể hối hận chứ trần đông mai không muốn đi cho lắm nhưng nếu không đi thì giống như cố ý có ý kiến vậy chỉ có thể đi cùng hai nhà sống gần nhau ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy đây chính là điểm không tốt tất cả đám người nhà họ lâm đều đến nhà họ tạ nhà họ tạ phải ghép hai chiếc bàn thành một chiếc bàn lớn thì mới đủ ngồi Dẫu sao trẻ con nhà họ Lâm đã có một người rồi Tạ Minh đứng ở cổng nhìn ngó Vừa thấy người đến liền lập tức cười ha hả tiếng lên chào hỏi Còn Trần Tư Tuyết thì bận rộn trong bếp Sau khi tiến vào, Trần Đông Mai cũng ngại ngồi không bèn vội đến bếp giúp Nhưng thật ra cũng gần xong xuôi rồi Trần Đông Mai khách khí nói Sao nấu nhiều đồ thế, có thể ăn hết được không? Nấu ít thôi, ít thôi Nhiều ở đâu ra, thời gian gấp, gáp cũng chẳng nấu được bao nhiêu cả. Chúng ta ăn tạm vậy, tạm ở đâu ra chứ? Tuy lời nói rất tự nhiên, nhưng sắc mặt của Trần Đông Mai và Trần Tư Tuyết người này còn lúng túng hơn người kia. Trời đất ơi, tại sao phải làm thông ra của nhau chứ? Trần Tư Tuyết lại một lần nữa muốn đánh chết con trai mình. Còn Trần Đông Mai bây giờ phản đối còn kịp không? Lý do chính là lo lắng sau khi con gái gã đến nhà họ tạ thì sẽ chịu khổ. Nhưng hai người vẫn bưng thức ăn ra ngoài, tất cả mọi người đều ngồi ăn cơm cùng nhau, bầu không khí tốt hơn hồi chưa ở nhà họ Lâm, không đến mức lúng túng như thế, bởi vì mọi người đều khá phối hợp, sau khi nói đến một chủ đề thì đều tán gẫu thêm mấy câu về chủ đề đó. Như tạ Minh thì nói, trước đây tôi còn nghĩ chúng ta sống quá gần thế này có lẽ không tốt lắm, là do tôi thiếu kiến thức, chúng ta thế này có là gì chứ? Tôi còn nghe nói người một nhà đến với nhau. Chú, sao người một nhà lại đến với nhau Lâm Bình rất tò mò Tạ Minh liền chậm rãi Kể, hai người tái hôn đàn nam dẫn theo con trai đàn nữ dẫn theo con gái Không biết thế nào mà anh con trai và cô con gái đó yêu nhau Vẫn sống cùng nhà Còn chẳng cần đổi chỗ ở Lúc bữa ăn sắp kết thúc thì mới bắt đầu bàn chuyện chính Lâm kiếm nghiệp cũng trở nên nghiêm túc Trường Du, cháu và tiểu Mỹ định thế nào Tạ Trường Du cũng rất nghiêm túc Chú Ba Thiếm ba, chú thím có kiến nghị gì không ạ? Lâm kiến nghiệp và Trần Đông Mai nhìn nhau một cái. Trần Đông Mai nói trước, năm nay tiểu Mỹ tốt nghiệp đại học, sắp được phân cho một công việc rồi. Còn cháu bây giờ còn hai năm nữa mới tốt nghiệp. Chuyện này ấy à, bản thân hai đứa nghĩ thế nào? Tạ Trường Du nói một mạch, sở dĩ cháu và tiểu Mỹ nói cho mọi người biết chuyện chúng cháu ở bên nhau, một là vì tình cảm của chúng cháu ổn định, Chúng cháu đã sớm nhận định đối phương, không cần lo sau này, sẽ xảy ra điều ngoài ý muốn nào khiến hai nhà chúng ta khó xử. Chuyện thứ hai thì rất quan trọng, đó là cháu và tiểu. Mỹ đều đã nghĩ kỹ rồi, chúng cháu đều sẽ không nhận công việc được phân cho. Trần Đông Mai đứng bật dậy, vậy là sao? Năm nay tiểu Mỹ tốt nghiệp, nếu không nhận thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Còn với tà trường du thì đó là chuyện của hai năm sau, ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì? Lâm kiến nghiệp vội kéo Trần Đông Mai ngồi xuống. Tạ Trường Du nói tiếp: cháu và Tiểu Mỹ định mở một nhà máy ở thôn mình. Chuyện sửa đường dây điện hồi trước chính là vì chuyện này. Bây giờ phía chính phủ đã chia đất cho chúng cháu rồi. Lời này của Tạ Trường Du vừa được nói ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Vấn đề đường dây điện, chuyện này cũng rất ầm ĩ. khi ấy có người nói tại sao chỉ làm trong mấy thôn. Phạm vi không hề giọng, có người nghi ngờ đó lại là kiệt tác của tạ trường ru, có thể sửa đường thì tại sao không thể chi tiền giải quyết vấn đề về điện, mọi người vốn cho rằng đó chỉ là cách nói quá, kết quả là thật sự có liên quan đến tạ trường ru. Trước tiên, tạ trường ru xin lỗi lâm, kiến nghiệp và trần đông mai, chú ba thím ba, cháu rất xin lỗi, bốn cháu nên gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, nhận tất cả vào tay mình. Nhưng vì tiểu Mỹ tốt nghiệp trước, nên những chuyện này có lẽ phải do cô ấy trông coi trước. Bởi vì chuyện cần làm quá nhiều, cho nên chúng cháu mới không nhận công việc được phân cho. Muốn mở một nhà máy thì phải xây nhà máy, sau đó tuyển dụng nhân công, rồi còn phải mua trang thiết bị. Sự tình quá nhiều, cũng quá vùng vặt. Ngoại trừ tạ trường Du và Lâm Tố, Mỹ, mọi người đều nghe mà hơi vắng vất. Về chuyện mở nhà máy, tạ trường Du liên tục bị hỏi đủ vấn đề anh cũng kiên nhẫn trả lời thực ra đây là chủ ý của tiểu mỹ tạ trường du nói đến cuối cùng rồi mới cất lời cô ấy nói như vậy thì có thể ở bên người thân nhiều hơn mắt lâm kiến nghiệp và trần đông mai thoáng chốc hoe đỏ nói đến đây hình như cũng không cần nói thêm gì nữa suy nghĩ của tạ trường du là đợi sau khi cậu chàng tốt nghiệp sẽ kết hôn với tiểu mỹ chuyện này lâm kiến nghiệp và trần đông mai cũng đồng ý Họ cũng không hy vọng gã con gái đi ngay bây giờ, phải chuẩn bị rất nhiều rất nhiều thứ đấy. Trước khi Lâm Tố Mỹ rời đi, Trần Tư tuyết rúi cho cô một chiếc lì xì to. Lúc đi được nửa đường, Trần Đông Mai sẽ lì xì ra nhìn, 600 đồng, dì cũng hít ngược vào một ngụm khí. Món tiền này quá nhiều so với số tiền nhà gái nhận được lần đầu tiên đến nhà trai, mặc dù nghĩ đến tình hình nhà họ tạ thì dì lại cảm thấy vẫn ổn. Nhưng số tiền này ít nhiều cũng thể hiện. Được thái độ của nhà trai với nhà gái Đây là chỗ khiến Trần Đông Mai hài lòng nhất Lâm tố Mỹ luôn cảm thấy xong một chuyện Thì sẽ có một chuyện khác Chẳng thể nào chấm dứt được Lúc về huyện Định Châu Tạ Trường Du không lái chiếc xe tải to tướng của anh Được rồi, chủ yếu là vì xe tải không có ở đây Cho nên Tạ Trường Du đạp xe đạp đi Lâm tố Mỹ thì ngồi phía sau xe đạp Gió thổi ngược vụ vụ Cô túm tóc trong tay Đề phòng chúng bay tán loạn cô ảo não tựa vào lưng tạ trường du làm sao đây em căng thẳng quá đi mất lâm tố mỹ vừa nghĩ đến việc tạ trường bình sẽ có phản ứng gì thì ra đầu đã tê dại nhưng nếu không chủ động nói cho tạ trường bình biết chuyện này về sau sẽ không thể nào kết thúc được tiến một bước đáng sợ mà lùi một bước càng đáng sợ hơn hay là mình về thẳng trường luôn tạ trường du đề nghị chị gái anh không thể nào rũ bỏ quan hệ chị em với anh Nhưng chắc chắn sẽ dũ bỏ quan hệ bạn bè với em Sợ bà ấy làm gì Dù bà ấy không đồng ý cho chúng mình ở bên nhau cũng chẳng sao Anh đứng về phía em Lâm tố mỹ véo anh Này, anh cố ý đạp xe siêu siêu vẹo vẹo suýt xảy ra tai nạn rồi đấy Hừ, anh ngã cũng chẳng sao Nhưng em không thể ngã được nếu không anh đau lòng Anh thôi đi Tạ trường du tiếp tục đạp xe về phía trước Con đường mới sửa này đúng là khác hẳn, đạp xe cứ như bay, sảng khoái khỏi nói. Hãy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tốt hơn. Cửa ải này rồi sẽ qua thôi, em xem chúng mình. Đã qua hai cửa ải rồi, có cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều không? Không. Lâm Tố Mỹ tựa vào lưng anh, hai tay khẽ ôm eo anh, nhìn vô số cảnh vật lùi về sau, lòng cực kỳ an nhiên. Em là người đầu tiên dám ăn đầu hủ của anh. So quắc, anh chỉ muốn nói là mong em cứ tiếp tục. Lâm Tố Mỹ, lúc sắp đến quán lẩu mà tà trường Bình ở, Lâm Tố Mỹ liền thật sự thấp thổn một cách rất khó hiểu, nhưng cô thật sự cảm thấy hơi sợ, đừng hỏi cô tại sao. Lâm Tố Mỹ bảo tà trường du rừng xe lại trước, tuy tà trường du cạn lời nhưng vẫn phối hợp với cô, sau đó anh để xe đạp ở quán trò tầng trên. Kết quả khi tà trường du đi xuống, vậy mà Lâm Tố Mỹ vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, tà trường du giơ tay vút mặt. Em mong bị chị anh thẩm vấn hay không thẩm vấn. Vế sau, tạ trường Du gật đầu. Bấy giờ lâm tố Mỹ đã trở nên tò mò rồi. Khi hai người đi đến trước quán lẩu, tạ trường Bình vô ý quét mắt nhìn ra cửa. trông thấy người đến, chị vui vẻ chạy bổ ra. Sau đó, tạ trường Bình đã nhìn thấy. gì? chị nhìn thấy tạ trường Du vương tay nắm tay lâm tố Mỹ, còn nắm vô cùng chặt. Đùa nhau à? Tạ Trường Bình chừng mắt nhìn hai bàn tay ấy, có thứ kích động muốn tách chúng ra. Lâm Tố Mỹ còn kinh sợ hơn Tạ Trường Bình đây chính là chuyện không cần bị thẩm vấn. Quả thực không cần thẩm vấn nữa, quan hệ rõ ràng quá rồi, ha ha. Tạ Trường Bình chừng hai người, ngây ngốc hỏi hai người đi đến trước mặt mình, sao hai đứa bay lại nắm tay. Tạ Trường Bình cảm thấy mình và Tạ Trường Du nắm tay, rất bình thường. Chị và Lâm Tố Mỹ nắm tay cũng bình thường. Nhưng hai người này nắm tay là chuyện gì chứ Chị nói xem Tạ trường Du hỏi ngược lại Tạ trường Bình hít sâu một hơi Sau đó ấn huyệt thái dương Có người đọt em trai với chị Chị muốn đánh chết người đó Có người đoạt bạn thân với chị Chị muốn đánh chết người đó Nhưng bây giờ hai người chị muốn đánh chết Chính là em trai và bạn thân của chị Làm sao đây Có cần cùng đánh chết không Tạ trường Bình nhắm mắt Tao đếm ba Tiếng, nếu là đùa thì tao đếm xong, hai đứa bay phải buông tay nhau ra nhé. Ba, hai, một, hai bàn tay nắm tay đương nhiên vẫn còn. Vì thế tạ trường bình tự ra tay tách tay tạ trường du và lâm tố mỹ ra. Bàn tay của chị dùng rất nhiều sức. Tạ trường bình chừng hai người. Nhìn gì mà nhìn. Tạ trường bình chống hai tay vào eo, trừng tạ trường du. Mày, đoạt bản thân của tao đi, còn không biết ngượng à mà nhìn tao trọng chọc Tạ trường bình lại nhìn sang lâm tố mỹ còn cả gái nữa, đoạt em trai của chị đi, đánh tí thì làm sao? Lâm Tố Mỹ co giấm lại phía sau Tạ Trường Du, hung dữ quá đi mất. Tạ Trường Du trắng trước người Tạ Trường Bình. này, chị dọa bạn gái đây rồi đấy. Tạ Trường Bình muốn khóc to. vào khoảnh khắc này, chị không chỉ mất đi em trai mà còn mất cả bạn thân rồi. cút cút cút, bọn mày đi cả đi, đi hết đi. Tạ Trường Bình chỉ tay về phía con đường bên ngoài. Tạ Trường Du bất lực. Đủ chưa hả, làm người không thể nhỏ nhen vậy được Lúc chị yêu đương, đây có cảm Thấy tả Minh Sinh đoạt đi chị gái của đây không Tiểu Mỹ có cảm thấy tả Minh Sinh đã đoạt đi bạn thân của cô ấy không Nhỏ nhen vậy hả Tà Trường Bình, hóa ra là lỗi của tao à Tà Trường Du gật đầu Tà Trường Bình tức điên Tà Trường Du, mày có coi tao là chị gái mày không Mày và Tiểu Mỹ đến với nhau Vậy mà mày chẳng nói một lời nào Giấu tao kín như bưng tạ trường bình lại chỉ vào lâm tố mỹ còn cả gái nữa tự nói xem gái nói thế nào hả không cùng chuyên ngành trường rộng như thế gái không biết tạ trường du thích ai hay chưa tạ trường du quay đầu qua nhìn lâm tố mỹ em nói vậy với chị anh anh phải kém cỏi đến mức nào thì mới bị em phủ định như thế lâm tố mỹ em không nghĩ nhiều quá tạ trường du không vui nữa cái gì gọi là em không nghĩ nhiều quá anh thấy em căn bản chẳng nghĩ đến anh thì có Không phải, khi ấy tình cảm của chúng ta vẫn chưa ổn định còn gì. Cái gì gọi là tình cảm không ổn định? À, em cảm thấy chỉ cần không nói thì nếu chúng ta chia tay cũng chẳng có ai biết, mọi người đều khỏi phải phiền toái. Thế mà em còn để lại đường lui cho bản thân nữa. Cũng phải, người theo đuổi em nhiều như thế, nhiều thanh niên tài tuấn như thế, còn có một chủ nhiệm chu. Anh có là gì? Ở bên anh khiến em mất mặt, đúng không? Tạ trường ru, sao anh lại nghĩ em như thế? Tạ trường bình trợn mắt há mồm, sao hai người này lại cãi nhau, đã xảy ra chuyện gì? Là vì mình ư, nếu thật sự là vậy thì Liễu trị có phải tội nhân không? Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau nữa. Tạ trường ru, ở bên tiểu Mỹ mà mày không biết cách đối nhân xử thế của con bé hả? Sao có thể nói con bé như thế? Khi ấy tiểu Mỹ không nói, chắc chắn có nguyên nhân của con bé, không phải mày cũng không nói đấy sao? khóe miệng tạ trường du công lên chị hiểu cô ấy ghê đấy đúng thế con bé là bạn tao tao đương nhiên hiểu con bé rồi bấy giờ tạ trường du mới cười với lâm tố mỹ em xem đấy anh đã nói rồi chị anh nhất định sẽ hiểu cho em tuyệt đối sẽ không giận em đâu tạ trường bình đầu xanh tạ trường bình nhắm mắt thật muốn đẩy hai con người này ra ngoài nhưng tao tạ trường bình chị gái mày chẳng hiểu mày một chút nào cả không sao chị có hiểu hay không thì chúng ta đều là chị em chẳng thay đổi được Khóe miệng tạ trường bình co giật tạ trường du lập tức kéo lâm tố mỹ đi vào dáng vẻ ăn ý đó khiến tạ trường bình thở dài không nhịn được nữa cuối cùng đành đầu hàng chị thật sự không phải là đối thủ mà tạ trường bình ôm một bụng khó chịu và bất bối tất cả đều chúc giận lên chồng chị nhìn gì mà nhìn không nhận ra em trai và bạn thân của em nữa hả Còn chưa đợi tả Minh Sinh có bất cứ phản ứng gì, chị lại gào lên, chẳng biết xem tình hình gì cả, thấy em và tiểu Mỹ sắp tán gẫu, mà không biết đường đi gọi đứa bạn khác là tưởng Xuân Diệp. Đến à, nét mặt tả Minh Sinh cực kỳ vô tội, quả thực anh không nghĩ đến, chỉ ngây ngốc đi gọi người. Có điều tà trường Bình hung dữ với tả Minh Sinh như thế đã không phải lần đầu. Tiên nữa, mọi người đều đã quen. Còn Lâm Tố Mỹ và tà trường Du đưa mắt nhìn nhau, dứt khoát chẳng nói năng gì nữa thành tựu vĩ đại nhất của tạ trường bình không chỉ có thế ban đầu một vài người họ hàng nhà họ tả muốn ra oai phủ đầu tạ trường bình bảo chỉ phải chăm sóc tả minh sinh nhiều hơn mọi chuyện đều lấy tả minh sinh làm trọng dáng vẻ như đàn ông là trời khiến tạ trường bình cực kỳ buồn nôn tạ trường bình cũng không phản bác ở ngay trước mặt mấy người họ hàng nhà họ tả đó dặn tả Minh Sinh làm này làm nọ, ăn cơm tuyệt đối không tự đi sới, dặn tả Minh Sinh sới cơm cho mình, lấy nước tương cho mình, ra vì không đúng thì còn mắng tả Minh Sinh vô dụng. Bây giờ mấy người nhà họ tả đó đều biết tả Trường Bình là một người lợi hại, bạn muốn ức hiếp cô ấy, chẳng có cửa đâu. Còn bố mẹ và chị gái của tả Minh Sinh cũng đều hiểu tả Trường Bình, nếu chị chịu ấm ức thì chị sẽ bắt nạt tả Minh Sinh, xem ai biết ức hiếp người hơn. Lâm Tố Mỹ có may mắn từng được biết về sự lợi hại của Tạ Trường Bình, khi ấy cô sốc nặng. Bây giờ thấy nét mặt đó của Tạ Trường Bình, cô liền nhìn chị với vẻ vô tội. Tuy Tạ Trường Bình chưa từng hung dữ với mình, nhưng cô thật sự không muốn trải nghiệm một lần đâu. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du chọn một chỗ trong góc, nói tương đối thì không dễ bị người khác làm phiền. Tạ Trường Bình đi qua, ngồi đối diện hai người. Ánh mắt lượng qua lượng lại giữa Lâm Tố Mỹ và Tà Trường Ru, nét mặt cực kỳ băng khoăn. Qua một lúc, Tạ Trường Bình đang băng khoăn gõ. Bằng, tao căn bản không thể nào tưởng tượng hai đứa bay, sẽ trở thành hai người rất thân mật. Hai đứa bay hiểu không? Tạ Trường Bình nhíu mày. Hai người đối diện, một người là em trai chị, một người là bạn thân của chị. Chị có thể lén lút nói những chuyện thầm kín với Lâm Tố Mỹ. Cũng có thể lặng lẽ nói một vài bí mật với Tà Trường Du, xong nếu đồng thời thảo luận sâu với hai người họ về một vài chuyện riêng tư, cảm giác đó vô cùng kỳ quái. Nhất là khi Tà Trường Du và Lâm Tố Mỹ đã đến với nhau rồi, chắc chắn không thể chưa có hành động thân mật. Tà Trường Bình chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy đáng sợ. Tà Trường Du lắc đầu. Không hiểu, bọn đây trai chưa vợ gái chưa chồng, chỉ không thể tiếp nhận được như thế làm gì. Con bé là bạn tao. Tạ trường Bình chỉ vào lâm tố Mỹ. Trước đây tao có thể cùng con bé vị bán mày, nhưng bây giờ tao còn có thể làm như vậy nữa hả? Tạ trường Du nhướng mày, nhìn lâm tố Mỹ với vẻ bất ngờ, liền trông thấy nét mặt lâm tố Mỹ không được tự nhiên cho. Lắm, hình như cô quả thật chưa từng nói mấy lời đó. Vừa hay, để sau này chị đừng có vị bán đây nữa. Lòng tạ trường Bình ngàn ứ đến hoảng hốt. Thế không được cảm thấy chẳng còn bàn nữa nói gì với tiểu mỹ con bé chắc chắn sẽ nói với mày a a Tạ tà trường bình điên cuồng ôm đầu mình tiểu mỹ mấy lời chị nói với gái trước đây gái đã nói với tà trường du chưa tà trường du gõ bàn này đây đang ở đây đấy bơ đây như vậy thật sự ổn hả mày có thể cút tà trường bình chẳng chút lưu tình còn lâu tà trường du cười khoanh hai tay trước ngực Chỉ có gì bất mãn với đây thì có thể nói thẳng, đừng có truyền đạt thông qua người khác. Tạ trường bình sầu não lắc đầu. Tiểu Mỹ, tình bạn của chị và gái có lẽ không trở về thuở ban đầu được nữa rồi. Ây, đợi lúc hai đứa bay chia tay, bọn mình lại cùng phỉ bán Tạ trường ru. Chị sẽ giúp gái mắng chết nó. Đừng nghĩ nữa, không có khả năng đó đâu. Lâm Tố Mỹ cười phìm một tiếng. Hai người thật lạ, vẫn như ngày trước, kết hôn, rồi cũng chẳng thay đổi được. Ngày trước anh thế nào?" Tạ Trường Du nhìn Lâm Tố Mỹ với vẻ tò mò. Tạ Trường Bình cũng nhìn Lâm Tố Mỹ. "Đúng đấy, ngày trước chị làm sao?" Lâm Tố Mỹ nhìn Tạ Trường Du. "Ngày trước anh luôn cố ý trọc giận chị gái anh, cứ luôn không biết nặng nhẹ, như không chọc chị ấy tức thì không vui vậy." Lâm Tố Mỹ lại nhìn Tạ Trường Bình. "Chị cũng thế, cứ muốn phân cao thấp với em trai chị, nhất định phải nói thắng, không thắng thì lòng khó chịu." Tạ Trường Bình và Tạ Trường Du nhìn nhau một cái rồi mau chóng rời tầm mắt, đều hơi lặng lẽ cơm nín. Tưởng Xuân Diệp và chồng cô ấy cùng đến, không dẫn con theo, bởi vì nghĩ chắc chắn sẽ ăn cơm, mang con theo không tiện cho lắm. Ba cặp đôi cùng ngồi trước bàn ăn. Tạ Trường Bình dặn người chuẩn bị nồi niêu, vân vân xong xuôi, sau đó gọi món. Tưởng Xuân Diệp thi thoảng quan sát lâm tố Mỹ và Tà Trường Du, chỉ cảm thấy đôi này kết hợp nằm trong dự liệu lại nằm ngoài dự liệu, cảm thấy rất mới mẻ. Trước tiên Lâm, Tố Mỹ xin lỗi hai người bạn, em xin lỗi, bây giờ mới nói chuyện này với hai người, bởi vì bọn em muốn tình cảm ổn định hơn một chút thì mới nói cho hai người biết. Tưởng Xuân Diệp lắc đầu, có gì đâu, tuy rất bất ngờ nhưng hai người thật sự rất đẹp đôi. Đối với Tưởng Xuân Diệp, tạ trường rưu vẫn luôn là sự tồn tại khiến cô cảm thấy cao xa khó với. Tiếp đó sau khi Lâm Tố Mỹ vào đại học, đối với cô mà nói, Lâm Tố Mỹ cũng thuộc về sự tồn tại cao xa khó với bây giờ hai người cao xa khó với đến với nhau rồi ngược lại cảm thấy hòa hợp là kỳ lâm tố mỹ trợn tròn mắt nhìn tưởng xuân diệp sau đó thở dài quả nhiên là bạn thân của tôi nghĩ cho tôi hiểu cho tôi như thế không giống ai đó lúc biết chuyện cái ánh mắt đó lâm tố mỹ lén nhìn sang tà trường bình chị mày làm sao làm sao hả tạ trường bình trừng lâm tố mỹ có gì thì nói thẳng ấp mỡ như thế làm gì tà trường du quét mắt qua chị trừng ai đấy hả mẹ nó nữa trái tim tạ trường bình đang rỉ máu hóa ra em trai mình hung dữ với mình vì một người khác là cảm giác này thật muốn đuổi thẳng cổ con nhỏ đó thế rồi khi nhìn thấy dáng vẻ của lâm tố mỹ chị lại muốn đánh tên đàn ông đã đoạt con bé đi một trận chua xót quá đi mất tạ trường bình thật lòng muốn lau nước mắt tao đã bảo sao hôm nay ai đó nói chuyện cứ là lạ hóa ra là biết có người giúp tạ trường bình ụ ê Quay đầu qua trừng chồng mình, tạ Minh Sinh gặp tay bay và gió hơi đứng hình, lại làm sao vậy? Đừng nói là anh chưa hiểu ra, cho dù hiểu ra thì cũng không dám đối đầu với cậu em vợ. Bây giờ đối đầu rồi, đợi tà Trường Bình phản ứng lại thì lại không thể yên ổn được nữa. Trước đây sau khi tà Trường Bình và tà Trường Du cãi nhau, dù tạ Minh Sinh giúp tạ Trường Bình nói tà Trường Du mấy câu hay là nói gì sau lưng tà Trường Du. Tạ Trường Bình thì hay rồi, sau khi về nhà mắng tạ Minh Sinh té tát. Tư tưởng trong lòng tạ Trường Bình chỉ có một người nhà họ tạ bọn em, từ em bắt nạt là được, đến lượt anh nói chuyện à. Thấy tạ, Trường Bình lại sắp nổi cấu, tạ Trường Du không tiếp tục nói chuyện kích thích tạ Trường Bình nữa, chỉ buồn cười nói, anh rể, anh đi xem còn thức ăn gì thì bưng lên cả đi, em cảm thấy chút thức ăn này không đủ. Được được được, tạ Minh Sinh vội chùn. lâm tố mỹ che miệng cười trường bình chị nói bản thân chị hả quả thực là có người bảo vệ ha nếu không chị có thể tùy hứng vậy à nếu không phải vì tả minh sinh luôn luôn bảo vệ tạ trường bình chị sống không thể thoải mái được như vậy tạ trường bình lườm lâm tố mỹ cháy mắt thành thật mau hai đứa bay đến với nhau từ lúc nào lâm tố mỹ nhìn tạ trường du tạ trường du gật đầu với cô bấy giờ cô mới nói khoảng hơn một năm rồi hơn một năm tạ trường bình lại điên cùng lần nữa Đã lâu vậy rồi, hai đứa bay đều không nói cho tao biết, thế mà chẳng tiết lộ một chút tin tức gì. Tạ trường Bình thật sự đau lòng rồi, chị đã bị tình thân và tình bạn phản bồi gấp đôi. Lâm tố Mỹ không giải thích. Em xin lỗi, tạ trường, Du cũng xuống nước. Chị muốn trách thì trách đây đi, cô ấy không có suy nghĩ muốn đến với đây. Tạ trường Bình chạm phải ánh mắt của tạ trường Du, dường như hiểu ra điều gì, bởi vì lời này chắc chắn là thật. Trước đây chị đã biết suy nghĩ của em trai mình với tiểu Mỹ, thậm chí chị còn từng thăm dò suy nghĩ của tiểu Mỹ, sau đó ám chỉ với Tạ trường Du đừng tiếp tục cố chấp như vậy nữa. Có lẽ chính vì Tạ trường Bình từng tham dự vào quá khứ ấy, bây giờ biết hai người họ giấu chị đến với nhau, nên mới cảm thấy khó lòng tiếp nhận. Là đây theo đuổi cô ấy đến Đại học Vân, ra mặt cô ấy mỏng, cũng dễ bị cảm động, vì thế bị bất đến mức hết cách nên mới đến với đây. Nếu chị cảm thấy chuyện hai bọn đây đến với nhau khiến chị khó lòng tiếp nhận Muốn trách thì trách đây đi Muốn mắng hay muốn đánh đây một trận đều tùy chị Lâm Tố Mỹ chủ động nắm tay tà trường ru Không phải vì cảm động Cô cắn môi Nhiệt độ lòng bàn tay đã cho cô dũng khí vô hạn và thứ gì đó khác nữa Muốn mắng thì mắng Hai bọn em đi Tạ trường bình nút nước bọt Hai đứa bay cố ý hả Có buồn nôn không Tự nói xem có buồn nôn không Tạ Trường Du, Lâm Tố Mỹ Tạ Trường Bình thở dài Thôi vậy, cho bản thân tao chút mặt mũi Dù gì thì thật ra tao có vui Hay không hai đứa bay đều sẽ ở bên nhau Căn bản không bận tâm đến tao Cho nên cứ tùy hai đứa bay đi Bằng không cứ làm như tao là người Độc ác phá hoại tình cảm của hai đứa bay ấy Bấy giờ Lâm Tố Mỹ Mới buông tay Tạ Trường Du, Đứng dậy, đi đến Sau lưng Tạ Trường Bình, ôm lấy chị Em biết ngay là chị sẽ không trách em mà Chị tuyệt vời nhất lòng tạ trường bình khó chịu xong lại rất hưởng thụ nét mặt cực kỳ kiêu ngạo tưởng xuân diệp bất giác lộ ra chút hâm mộ lâm tố mỹ bung tạ trường bình ra lại đi qua ôm cả tưởng xuân diệp bà cũng tuyệt vời nhất hai người đều tuyệt vời nhất tưởng xuân diệp nhất thời cảm động không thôi lúc tiểu mỹ học cấp 3, mẹ cô đã nói sau này cuộc đời của mấy người họ khác nhau sau khi tiểu mỹ lên đại học ngay cả bản thân cô cũng nghĩ như vậy song đến bây giờ họ vẫn là bạn bè thân thiết tiểu mỹ vẫn sẽ nghĩ đến cô nhớ đến cô hình như lâm tố mỹ đã phát hiện ra thứ gì đó úi xuân diệp bà gầy đi rất nhiều đúng không trở nên xinh đẹp rồi lâm tố mỹ nhìn tạ trường bình với vẻ thắc mắc tạ trường bình cũng quan sát tưởng xuân diệp hồi lâu đúng là gầy rồi nhưng mà vì bọn chị thường xuyên gặp mặt nên không nhận ra được ngay sau đó lâm tố mỹ bị tạ trường bình kéo đến ngồi ba cô gái rút vào với nhau Đợi sau khi tả Minh Sinh quay lại thì chỉ có thể bị đẩy đến một bên khác Anh lại đứng hình Ba người đàn ông có mặt ở đây yên lặng là thường Chồng của tưởng Xuân Diệp hơi lúng túng Không biết nói gì mới tốt bèn dứt khoát chẳng nói gì Lựa chọn ăn thức ăn Sắc mặt tà Trường Du không vui Nhìn sang người đối diện Phát hiện đối phương không có ý muốn ngồi lại chỗ cũ Làm sao bây giờ Tâm trạng anh liền không tốt Còn tả Minh Sinh cũng hơi mông lung Thấy cậu em vợ Và đồng chí Nam đối diện không nói chuyện, anh hé miệng rồi cũng từ bỏ việc khơi dậy bầu không khí giữa cánh đàn ông với nhau. Còn ba người Lâm Tố Mỹ thì đang tán gẫu về các bài tập mà cô dạy Tưởng Xuân Diệp và Tà Trường Bình. Tưởng Xuân Diệp tập rất hăng hái, có lúc một ngày tập tận mấy lần, chỉ là rất phiền phức, lần nào cũng đều toát mồ hôi, phải chăm tắm giữa. Tà Trường Bình quyết định cũng phải học tập giống Tưởng Xuân Diệp. Lâm Tố Mỹ nghe hai người họ nói chuyện, thi thoảng cũng nói một hai câu cảm thấy tựa như quay về thời thiếu nữ ba người nằm trên bãi cỏ ngước mắt là có thể trông thấy trời xanh mây trắng trong không khí có ánh nắng và mùi mát lạnh của bùn đất bầu bạn cùng đủ loại tin tức tán gẫu và tâm sự thiếu nữ vô lo vô nghĩ cực kỳ an yên sau đó khi chạm phải ánh mắt có chút ấm ức có chút hậm hực của tạ trường du lâm tố mỹ bèn ném một ánh mắt an ủi qua an ủi vô hiệu cô cúi đầu vừa như không nhìn thấy chuyện này khiến tạ trường du tức điên hình như tạ trường bình đã phát hiện ra sự bất thường của em trai mình sau khi ngẫm nghĩ và hiểu ra chị càng không để lâm tố mỹ đi tiểu mỹ khoảnh khắc này chị mới cảm thấy hình như chị không đánh mất gái tạ trường du nhưng đây cảm thấy đây đã đánh mất rồi sau đó tạ trường bình liền bắt đầu gấp thức ăn cho lâm tố mỹ không ngừng khiến tạ trường du càng oán giận tạ trường du đưa mắt ra hiệu cho tả minh sinh Tả Minh Sinh không hiểu, sau đó bừng tỉnh, gấp ra một miếng thịt tự trong nồi đặt vào. Bác của Tạ Trường Du, Trường Du, cậu ăn đi. Tạ Trường Du, Tạ Trường Du nhìn thịt trong bác mình, lại nhìn ông anh rể một lúc. Đây thật sự không phải là cố ý chứ. Sau khi ăn lẩu xong, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du mới đi ngồi xe đường dài về thành phố Vân. Chỉ là nếu về đến thành phố Vân có lẽ sẽ hơi muộn. Tạ trường Rudy đằng trước, càng bước càng nhanh, nghiễm nhiên bỏ lại Lâm Tố Mỹ. Lâm Tố Mỹ chạy bước nhỏ đuổi theo, biết anh đang khó chịu trong lòng. Càng ở bên nhau lâu, cô càng cảm thấy đây là một người đàn ông có tính khí trẻ con. Vì để chứng minh sự tồn tại của bản thân, anh lập tức lén cầu hôn rồi gặp phụ huynh. Sau đó vì cô ngồi cùng chị gái anh mà anh liền cấu kỉnh. Lâm Tố Mỹ đuổi theo một lúc, mệt đến mất thở hồng hộc, hơn nữa vừa rồi ăn không ít lúc chạy dạ dày cứ khó chịu cô bèn không đuổi theo nữa đứng nguyên tại chỗ tạ trường du anh đợi em với không đợi khá kiêu ngạo thế em cũng không đuổi theo nữa không đuổi thì thôi tạ trường du dừng lại xoay người nhìn cô dù gì anh cũng không quan trọng có thể bị người ta bỏ rơi tùy ý lâm tố mỹ đỡ trán có cần phải nhỏ nhen vậy không chỉ là lúc ăn lẩu vị trí ngồi khác mà thôi thế mà còn để bụng như thế Cho nên anh cũng định bỏ lại em tùy ý giống như vậy Tạ trường ru hừ lạnh một tiếng Đứng tại chỗ chờ một lúc Phát hiện cô nói được làm được Nói không đuổi theo là không đuổi theo Khiến anh tức phát ngạn Sau đó anh chỉ đành bước từng bước đến Bên cạnh cô vương tay kéo tay cô Em tưởng anh là em chắc bấy giờ lâm tố Mỹ mới nở nụ cười Em ngồi đối diện anh Thế không phải là tiện cho anh nhìn em sao Tạ trường ru Cũng tiện cho em nhìn anh Tạ trường Du hít sâu một hơi. Được rồi, anh tin em rồi. Lâm Tố Mỹ búng tay anh, sao nghe có vẻ miễn cưỡng như vậy chứ? Lại về trường một lần nữa, Lâm Tố Mỹ và tạ trường Du đều bận bù đầu, nhất là Lâm Tố Mỹ, bởi vì cô sắp tốt nghiệp rồi. Lúc này, những sinh viên sắp tốt nghiệp ít nhiều đều hơi thấp thỏm bất an, sợ công việc được phân cho sẽ không tốt, ai có điều kiện cũng nghĩ cách để được phân cho một công việc tốt hơn một chút, ai không có điều kiện thì thuận theo ý trời. Vào lúc này, Lâm Tố Mỹ nhất thiết phải suy nghĩ một vấn đề. Sau khi tốt nghiệp, mấy người Tô Uyển, Thẩm Thanh và Thư Ngôn lựa chọn đi làm vị trí được phân cho hay đi làm bên lớp ra sư. Vì chuyện này, Lâm Tố Mỹ từng tìm riêng họ để nói chuyện. Địa điểm nói chuyện, chính là phòng ký túc. Phòng họ không có bạn học khác, chỉ có bốn người họ, coi như là nơi nói chuyện tốt nhất. Nói đến chủ đề này, mọi người đều thoáng trầm mặt, dẫu sao nó cũng thật sự hơi nặng nề Đi học đại học không chỉ để có một công việc, tốt nhất là một chiếc cần câu cơm vững chắc không cần lo lắng về tương lai nữa. Trước đây Lâm Tố Mỹ đã từng nói cho họ biết trọng tâm sau này, của cô chắc chắn là về quê, mở nhà máy kia thật tốt, còn bên lớp ra sư chỉ có thể giao ra ngoài để người. Khác quản lý, cũng tương đương với làm lãnh đạo, vậy thì tiền lương hay đãi ngộ nhất định sẽ khác. Nhưng trước đây họ có thể lựa chọn làm bán thời gian, còn bây giờ lại không được nữa, chỉ có thể chọn một trong hai dẫu sao phụ trách một lớp học thêm hoàn toàn khác với làm bán thời gian bình thường lâm tố mỹ nhìn ba người họ mọi người nghĩ sao thì cứ nói vậy đều không sao cả mọi người nói ra suy nghĩ của mình rồi thì em cũng sẽ tiện sắp xếp một vài thứ khác thoạt tiên thư ngôn nhìn thẩm thanh một cái ra hiệu bảo thẩm thanh nói trước thẩm thanh nhìn sang lâm tố mỹ chị và chồng chị đều cảm thấy khó khăn lắm bọn chị mới đổ đại học hơn nữa công việc được phân cho ở thành phố vân cũng không tệ cho nên chị vẫn muốn yên ổn đi làm. Đã sắp tốt nghiệp rồi, những chuyện này không thể chưa từng nghĩ bao giờ. Thẩm Thanh và chồng nhắc đến chuyện này thì đều cảm thấy vẫn nên đi làm tốt hơn. Lớp ra sư này, nói sao đây, bề ngoài trông không tệ, nhưng ai biết sau này liệu có xảy, ra vấn đề hay không. Đơn giản một chút chính là không đủ ổn định, nếu giữa chừng xuất hiện điều ngoài ý muốn nào đó, đến lúc ấy đi đâu tìm việc đây. Cho dù có thể tìm được thì cũng không bằng công việc như bây giờ Qua mấy năm nữa tiền lương Đại ngộ chắc chắn đã khác Thẩm thanh và chồng chị đã sắp xếp xong xuôi rồi Sau khi đi làm sẽ sống cùng nhau Sau đó đón người già trong nhà đến trong cháu Bây giờ hai người họ đều học đại học Còn có một công việc không tệ Đã sớm khác với ngày trước Phía gia đình chắc chắn sẽ không làm khó họ Lâm tố Mỹ gật đầu Vâng, em hiểu rồi Thẩm thanh thấy lâm tố Mỹ có vẻ không tức giận thì mới thở vào một hơi. Tiểu Mỹ, em mở nhà máy đó thì phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Vẫn là cẩn trọng một chút thì tốt hơn. Chỉ có biết một người, nói là muốn làm chuyện lớn gì đó, kết quả là phải bồi thường tất cả. Đương nhiên, em chắc chắn sẽ không như vậy. Nhưng chị cảm thấy vẫn nên cẩn thận chút thì hơn. Dù muốn mở nhà máy gì đó thì cũng đừng đầu tư toàn bộ. Tiền vào, phải để lại một chút của nãy cho bản thân. Em hiểu mà, cảm ơn lời nhắc nhở của chị. Bây giờ Lâm Tố Mỹ mới nhìn sang Thư Ngôn. Thư Ngôn cười, chị muốn ở lại lớp ra sư. Lâm Tố Mỹ nhướng mày, ngay cả Thẩm Thanh cũng ngẩn người. Lúc này Thẩm Thanh mới biết tại sao Thư Ngôn ra hiệu cho mình nói trước. Nếu Thư Ngôn và Tô Uyển đều muốn ở lại, giả sử chị nói cuối cùng thì có lẽ sẽ khó mà mở lời. Chị xác định. Lâm Tố Mỹ hỏi, Thư Ngôn gật đầu. Thực ra ban đầu Thư Ngôn cũng không. Quá xác định, nhưng Lâm Tố Mỹ giúp đỡ chị rất nhiều Nhất là còn cung cấp một công việc cho chồng chị Nếu cứ rời đi như vậy, chị luôn cảm thấy khó tả Còn điều khiến Thư Ngôn Thật sự đưa ra quyết định vẫn là vì hai vợ chồng Du Kiến Thành và Lâm Thu Vân Vì đôi vợ chồng ấy chẳng có chút do dự gì Quyết định ở lại giúp Lâm Tố Mỹ quản lý lớp ra sư Thư Ngôn thấy tò mò bèn hỏi thêm mấy câu Du Kiến Thành nói anh muốn cùng hồi tà trường Du Lăng lộn từ lâu rồi hệ ai đi theo họ đều sống không tệ. Du kiến thành trạng đầy lòng tin với tà trường Du. nếu ngay cả tà trường du cũng xem trọng lớp ra sư này như thế, vậy thì nó thật sự rất tốt, cho nên anh dứt khoát ở lại. Thư ngôn và chồng bàn bạc rồi cũng quyết định như vậy. Một là làm vậy thì lòng sẽ yên tâm. Một điều khác là họ không muốn làm tuần tự từng bước một như thế, muốn kích động một phen, xem xem sẽ đổi lại được gì. Còn Tô Uyển, Tiểu Mỹ, em lăn lộn cùng chị. Chị nói em nên làm gì thì em sẽ làm cái đó. Lâm Tố Mỹ, Lâm Tố Mỹ, vừa nghe lời này của Tô Uyển thì đã có dự cảm không tốt, luôn cảm thấy mình sẽ bị bố mẹ Tô Uyển đánh chết. Tô Uyển, đây không phải chuyện nhỏ, em phải suy nghĩ cho kỹ. Lâm Tố Mỹ nghiêm túc nhìn Tô Uyển. Tô Uyển le lưỡi, em đã suy nghĩ rất nghiêm túc rồi mà. Được rồi, được rồi, em muốn ở lại lớp ra sư, ừm, tạm thời ở lại lớp ra sư. Lâm Tố Mỹ bắt gặp ánh mắt của Tô Uyển, lập tức hiểu ra điều gì. Nếu cô muốn về quê mở nhà máy thì chắc chắn sẽ thiếu người, rất có thể hồi Quách Chí Cường sẽ về cùng. Còn Tô Uyển đảm bảo đã thảo luận với Quách Chí Cường về chuyện này, lúc ấy chắc chắn Tô Uyển cũng sẽ muốn về cùng họ. Lâm Tố Mỹ không nói thêm gì nữa, mọi người đều là người trưởng thành, phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Chỉ là Lâm Tố Mỹ vẫn hẹn Tô Uyển ra ngoài. Hai người vừa ăn cơm vừa nói tới chuyện đó. Tô Uyển chỉ biết suy nghĩ của em, cũng hiểu tại sao em làm thế. Lâm Tố Mỹ thở dài, Nhưng em đã từng nghĩ đến bố mẹ em chưa, liệu họ có thể chấp nhận quyết định của em hay không? Quả nhiên Tô Uyển biến sắc. Đâu cần Lâm Tố Mỹ nhắc nhở chứ. Bản thân Tô Uyển biết bố mẹ cô không thể đồng ý với quyết định này. Bây giờ bố mẹ Tô Uyển đã nhờ người để cô được phân cho vị trí công việc tốt, rồi hỗ hộ từ bỏ công việc tốt như thế chạy đến làm giáo viên của lớp ra sư, tôi uyển khuấy thứ trong bác. Em có thể chịu trách nhiệm cho tương lai của bản thân mình. Lâm Tố Mỹ sắp tốt nghiệp, cô vừa bận chuyện phía nhà trường vừa bận chuyện bên lớp ra sư. Vì không cần công việc nhà trường phân cho nên cô không quá ảo não như các bạn học khác, trọng tâm đều đặt vào lớp ra sư. Lâm Tố Mỹ thường dẫn dắt du kiến thành và thư ngôn để họ cùng xử lý sự vụ của lớp ra sư và nhà trẻ. Phần nhiều cô đều đi bên cạnh họ, thi thoảng hướng dẫn đôi chút, hầu hết tình huống đều sẽ để họ tự giải quyết, tự xử lý. Nếu hai người họ lơ mơ thì cô cũng sẽ để hai người họ tự thương lượng. Lúc này, Du Kiến Thành và Thư Ngôn đều hiểu sâu sắc rằng lâm tố Mỹ đang bồi dưỡng, trọng điểm vào họ, lớp ra sư và nhà trẻ đều sẽ giao vào tay họ. Sau khi hiểu rõ điều này, Du Kiến Thành và Thư Ngôn càng tận tâm tận lực hơn. Trước đây Du Kiến Thành và Thư Ngôn vẫn luôn liên quan đến những thứ này, đương nhiên bắt kịp nhanh. Hơn nữa Lâm Tố Mỹ có ý buông tay nên hai người cũng càng ngày càng tự tin, cho dù đối mặt với chuyện bất chợt, cực đoan thì cũng có thể giải quyết một cách lý trí và nhanh chóng. Điều này khiến Lâm Tố Mỹ vẫn luôn quan sát họ dần dần yên tâm. Trong hoàn cảnh như vậy, dù là Du Kiến Thành có tính cách trầm ổn hay Thư Ngôn làm việc, từ đầu đến cuối luôn có sự nhịp nhàng riêng đều trở nên càng ngày càng tự tin. Tạ Trường Du biết sự bận rộn mỗi ngày của Lâm Tố Mỹ. Tuy trước đây Lâm Tố Mỹ vẫn luôn buông tay để tôi uyển, thư ngôn và thẩm thanh yên tâm to gan lớn mật làm việc. Nhưng sự buông tay khi ấy và sự buông tay bây giờ hoàn toàn khác nhau. Anh có thể hiểu được cô. Lớp ra sư này là thứ cô dạy công gây dựng từ sự thấp thổm lúc ban đầu đến. Danh tiếng bên ngoài của lớp ra sư bây giờ. Thậm chí có người gặp cô ở ngoài cũng sẽ chào hỏi một tiếng, bởi vì rất nhiều đứa trẻ đều từng học ở lớp ra sư. Mỗi năm khi kỳ thi đại học kết thúc, luôn có phụ huynh dẫn con đến lớp ra sư cảm ơn các thầy cô giáo. Tạ trường du đi vào bên trong lớp ra sư. Anh tìm một lượt cũng không thấy bóng dáng lâm tố mỹ, còn gặp được thư ngôn. Thư ngôn cười bảo anh đến bên nhà trẻ xem sao. Quả nhiên tạ trường du liền đi đến nhà trẻ bên cạnh, thiết kế và... Phong cách trang hoàng của nhà trẻ lá, kết quả bàn bạc chung của Tạ trường ru và lâm tố Mỹ. Sau khi vào cổng lớn đã có thể cảm thấy sự khác biệt rõ rệt. Không giống với sự đơn điệu của một vài kiến trúc thông thường, bên trong nhà trẻ mang màu sắc tươi sáng, còn trồng một vài cây nhỏ, vô cùng rực rỡ. Sau khi vào là có thể nghe thấy tiếng cười đùa của lũ trẻ. Tiếng trẻ con Bibo có nét trong trẻo khác biệt, tựa như tiếng kêu của chú chim nhỏ trong rừng phát ra từng tiếng như nốt nhạc, gõ nhẹ. Vào tâm hồn, tạ trường du mâu trống trông thấy lâm tố Mỹ. Cô đang ngồi xổm ở nơi cách cầu trượt không xa, hai tay ôm mặt, ánh mắt nhìn chăm chú vào các bạn nhỏ đang chơi cầu trượt vui vẻ. Có rất nhiều cầu trượt, có chiếc dài, có chiếc ngắn. Những bạn nhỏ gan dạ một chút sẽ trượt từ chiếc cầu trượt dài nhất cao nhất, lúc trượt xuống còn hét thật to. Những bạn nhỏ hơi nhút nhát thì đứng run rẩy trên chiếc cầu trượt ngắn nhất thấp nhất không dám trượt nhưng lại nóng lòng muốn thử, sau đó bị bàn nhỏ phía sau đẩy xuống, bàn nhỏ bị đẩy xuống ở trong trạng thái muốn khóc và bị bắt ép, sau khi trượt xuống nét mặt cực kỳ đỡ đẫn sau đó phản ứng lại, thú vị quá đi, lại lập tức chạy lên, lần này bắt đầu từ trượt, không cần người khác đẩy. tạ trường Ru qua, ngồi xổm bên cạnh lâm tố Mỹ, học theo dáng vẻ của cô, hai tay chống cằm cũng nhìn lũ trẻ. Hâm mồ à? Anh hỏi, Không thể không nói, các bạn nhỏ này quả thực rất hạnh phúc. Chỉ ít ở thành phố Vân, tạm thời vẫn chưa có nhà trẻ thế. Này thứ hai, lũ trẻ chơi đùa vui vẻ, đồng thời còn có thầy cô giáo riêng dạy cho một vài kiến thức. Các phụ huynh cũng có thể yên tâm đi làm việc khác. Chỉ cảm thấy nhìn chúng sẽ rất vui. Lâm tố Mỹ vương tay chỉ vào một đứa trẻ nào đó. Cô bé ấy sợ chơi trò này, nhưng lại muốn chơi, bắt đầu chơi từ chiếc cầu trượt thấp nhất. Sau đó bây giờ chơi đến cầu trượt cao nhất rồi Ngay cả trẻ con cũng có khả năng vô hạn Tạ trường Du cũng nhìn cô bé xinh xắn ấy Trông rất đáng yêu Em cũng cảm Thấy thế Điều khiến cô vui hơn là các bé gái trong nhà trẻ không ít Tuy cách biệt giữa con trai và con gái vẫn có nhưng không quá khoa trương Không đáng yêu bằng em Lâm Tố Mỹ liếc mắt về phía tạ trường Du Một động tác đơn giản khiến cô cũng trở nên vô cùng sinh động Hoặc bác Làm người ta luôn cảm thấy trong đôi mắt ấy ẩn giấu thứ gì đang chạy loạn Nếu là một dòng suối mát Vậy thì bên trong ắc hẳn cũng có rất nhiều chú cá nhỏ đang bơi lội Tạ trường ru xòe tay Lời thật lòng cũng không thể nói à Không phải, mà là em cũng cảm thấy em rất đáng yêu Lâm Tố Mỹ cười hì hì nói Tạ trường ru đỡ trán Ồ, là anh hậu chi hậu rác rồi chuẩn đấy Có cần phạt anh không? Cần tạ trường du vội đứng dậy đổi sang chỗ khác ngồi ở phía sau lâm tố mỹ hai tay nắm lại đấm nhẹ trên vai cô học tỷ nhỏ anh phục vụ vẫn ổn chứ anh chưa ăn cơm hả chẳng có chút sức lực nào cả tạ trường du liền mạnh tay hơn một chút lại khẽ gõ lên vai cô anh học tay nghề từ ai đấy tìm người đó đòi lại học phí đi chẳng có một chút cảm giác thoải mái nào cả tạ trường du chỉ đành đổi phương thức đổi thành hai tay xoa bóp cố ý hả Mạnh thế Lâm tố Mỹ đang đợi anh nổi cấu Kết quả tà trường du cứ không tức giận Đổi sang dùng phương thức thái râu Hai tay gõ ngang lên vai cô Hai rét rét như vậy khiến cô cũng ngại che tiếp Có bạn nhỏ đi ngang qua trước mặt họ Rõ ràng đã rời đi rồi lại quay về Đôi mắt to tròn nhìn họ chẳng hề giấu giếm Cô chú ơi, cô chú đang Làm gì thế Bạn nhỏ vừa nói xong Một bạn nhỏ khác đã đến gạt bạn nhỏ trước đó sang một bên cậu gọi sai rồi, đây là anh chị, không phải cô chú. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du nhìn nhau một cái, hai người đều hơi đờ đẫn. sau đó vì chuyện hai người họ là cô chú hay anh chị, mà hai bạn nhỏ kia bắt đầu cãi nhau. Lâm Tố Mỹ nhìn trời, sao có cảm giác hòa từ trên trời rơi xuống vậy? Tạ Trường Du mau chóng tách hai nhóc con ra, tí tuổi đầu đã biết gây chuyện, lớn lên rồi còn giỏi nữa. bạn nhỏ bang đầu không phục, cô chú tự nói xem. Có phải nên gọi cô chú là cô chú không? Tạ trường du khoanh hai tay trước ngực, nhíu mày nhìn hai tên nhóc, Sao lại phải gọi là cô chú? Tóc anh bạc rồi hả? Dâu bạc rồi hả? Mặt có nếp nhăn rồi hả? Động tác của hai đứa trẻ cực kỳ nhất trí lắc đầu, Rất có sắc thái phim hại. Tạ trường du liền khó hiểu, Thế tại sao phải gọi là chú? Một bạn nhỏ khác hí hững, chuẩn luôn nên gọi là anh chị. Bạn nhỏ ban đầu lâm vào băn khoăn, Cuối cùng người ta vẫn kiên, Định kiên trì với nguyên tắc của bản thân, không phải hai người yêu nhau sao. Người lớn mới yêu nhau, người lớn chính là cô chú, trẻ con mới nên gọi là anh chị, tiêu chí phán đoán rõ ràng, thoát tục đến vậy cơ. Bạn nhỏ ban đầu cực kỳ ấm ức. Đã yêu nhau rồi, tại sao còn phải làm anh chị? Cháu còn chẳng muốn làm anh chị đây này. Đậu xanh, lâm tố mỹ đỡ trán, loạn rồi. Sau đó tà trường du xoa đầu hai đứa trẻ. Ngồi xổm xuống để bản thân anh có thể nhìn hai đứa trẻ ở tầm mắt ngang với, chúng dạy dỗ chúng rằng chuyện này phải dùng tuổi tác phân biệt, nhỏ thì gọi anh chị, lớn thì gọi cô chú, đây là với người không quen biết. Không lớn không nhỏ thì sao ạ?" Tạ Trường Du thở dài. "Thế thì tùy sở thích của mấy đứa, thế cháu nói hai người là cô chú không sai, em gọi anh chị cũng không sai." Sau đó hai đứa trẻ khoác tay ra sau đối phương, vui vẻ rời đi như những người anh em tốt lâm tố mỹ vì bán anh dạy rỗ hơi thất bại nhé dù thế nào cũng nên để em làm chị mới phải chị có vui không lâm tố mỹ trợn mắt nhìn anh này này này có cần đột nhiên làm vậy không hả tạ trường ru đi qua có ăn ý không vậy không biết đường gọi anh một tiếng anh à lâm tố mỹ nghiêng đầu qua còn lâu tạ trường Du vương hai tay ra giúp cô quay thẳng đầu mắt nhìn cô đăm đắm khóe miệng mỉm cười Được hời từ anh rồi, muốn cho qua như vậy à? Gọi mau, không muốn. Dưới áp lực từ hai tay anh, cô vẫn có thể kiên trì lắc đầu, cô cũng phục bản thân cô lắm rồi. Thế, không được, nhất thiết phải gọi, không đấy. Tạ trường du nhanh tay nhanh mắt cù cô, lâm tố mỹ vội ngăn cản anh. Cô cười ngặt nghẽo, suýt thì ngã xuống đất, được tạ trường du mau chóng giữ lại. Hử, tạ trường du nhướng mày với cô, anh là người nhẫn nại lắm đấy, ừm. Hẳn em biết mới phải, sắc mặt lâm tố Mỹ đỏ lận, sau đó cô đại anh. Anh biến đi, ai cho anh vào đây hả, cũng chẳng phải nhân viên trong nhà trường. Anh là người nhà, khóe miệng lâm tố Mỹ co giật. Hừ, tà trường ru sáp, đến bên tay cô, khẽ thầm thì em đoán xem anh là người nhà gì nhỉ, là ông xã tương lai, hay là anh trai tốt tạm thời. Lâm tố Mỹ bày ra tư thế muốn đánh anh, bị tà trường du chết mắt nắm lấy tay cô trong lòng bàn tay anh. Nói chuyện xem nào Tạ trường du cố ý nói Đừng tưởng đỏ mặt thì anh sẽ không bắt em nói chuyện nữa Anh có đáng ghét không hả Không đáng ghét Gọi mau lên Tạ trường du kệ sát tay lên trước cô Ý là cô có thể gọi khe khẽ, Anh không bận tâm giọng cô to hay nhỏ Lâm tố Mỹ buồn bực Vì thế dòng răng cắn lỗ tay anh Khiến cơ thể tạ trường du vốn đang lười biếng, nhàn nhã đột ngột rủi thẳng Cả người tê dại Một lúc lâu sau mới hồi hồn Còn lâm tố Mỹ cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, vì thế dùng tay lau nước bọt trên tay anh. Tạ trường du mạnh mẽ giữ chặt cô, cảm xúc kịch liệt, muốn hôn cô. Cô sợ hết hồn. Đừng, được, anh, anh ơi, được chưa? Tạ trường du hít một hơi nặng nề, không có được khoái cảm như ước nguyện, suýt thì được như ý rồi. Anh nhiễu, mày, hơi ghét bỏ, sao không biết đường kiên trì thêm vậy hả? Lâm Tố Mỹ đỏ bừng mặt, vội đẩy anh ra, biến đi biến đi, đừng bị người khác nhìn thấy đấy. May là lúc này, lũ trẻ đã được giáo viên dẫn vào phòng học để chuẩn bị cho tiết học trong phòng rồi. Bấy giờ Lâm Tố Mỹ mới thở vào một hơi, nhưng lại cảm thấy cực kỳ xấu hổ, hai tay bưng mặt, thầm an ủi cảm thấy như vậy có thể khiến nhiệt độ trên mặt giảm xuống, không còn đỏ nữa. Tạ Trường Du đứng dậy, kéo cô lên một phen. Làm gì đấy? sau đó tạ trường du kéo cô lên trên cầu trượt còn là chiếc cao nhất dài nhất lâm tố mỹ đã hiểu tạ trường du muốn làm gì cơ thể từ chối đây là thứ trẻ con chơi một câu thôi em có muốn chơi không lâm tố mỹ muốn thế thì xong rồi muốn thì chơi thôi hôm nay cho phép em làm trẻ con một lần sau đó tạ trường du để cô ngồi đâu vào đấy anh đẩy cô xuống sau khi trượt xuống đất lâm tố mỹ nhất thời hơi bận thần Sau đó cô chạy lên một cách cực kỳ tích cực Trượt lần thứ hai, lần thứ ba Hai người đều giống như trẻ con vậy Lâm Tố Mỹ vừa trượt xuống Tạ Trường Du cũng trượt xuống Sau đó hai người xếp chồng hỗn độn lên nhau Vừa cười vừa trèo lên Lâm Tố Mỹ thấy anh trèo lên Còn đùa dai kéo anh Khiến anh lại ngã xuống lần nữa Kết quả tự làm tự chịu Tạ Trường Du lại đè lên người cô Nhưng cô cảm thấy rất vui Nụ cười chưa từng trượt xuống khỏi khuôn mặt Sau khi chơi cầu trượt, tựa như đã mở cánh cửa tuổi thơ ra vậy, lâm tố Mỹ đi đến cầu gỗ, khoang lỗ đất còn cùng. Tạ trường du chơi bập bên, hai người đều chơi đùa cực kỳ tận hứng. Lúc rời đi, tạ trường du cố ý cảm khái, anh đã nói hôm nay anh là anh trai mà, anh trai dẫn bạn nhỏ năm tuổi đi chơi, sao, em gái chơi có vui không? Lâm tố Mỹ hít sâu một hơi, anh chắc chắn không phải anh trai tốt, tại sao? Bởi vì rõ ràng em đã 6 tuổi rồi, thế mà anh còn nhớ nhầm tuổi của em." Tạ Trường Du nhướng mày, "Đương nhiên không phải anh trai tốt rồi, mà là anh trai mưa, Lâm Tố Mỹ, Tạ Trường Du còn muốn nghiêm mặt dạy dỗ cô, anh trai ruột của em đang ở nhà kia kìa, em không nhớ nữa hả? Khác nhau một chữ thôi, đừng có nhầm lẫn." Lâm Tố Mỹ phát hiện mình nói không lại anh, nói không lại thì động tay thôi. Sau đó Tạ Trường Du chạy như bay, Lâm Tố Mỹ đuổi theo ở phía sau. Hôm tốt nghiệp, Lâm Tố Mỹ và ba người bạn cùng phòng ra ngoài ăn cơm. Tuy không biết sau này còn có cơ hội tụ tập hay không, nhưng hiện tại họ muốn mượn cơ hội này ăn một bữa cơm thật vui vẻ. Họ không ra ngoài trường, mà đến một nhà hàng khá xa hoa trong trung tâm thương mại, dẫu sao rất có thể đây là bữa cơm cuối cùng ăn với nhau rồi, cho nên họ đều khá luyến tiếc. Lúc ra ngoài, vừa khéo mấy người gặp phải nhiễm yến. Từ sau khi Chu Thanh Vũ xảy ra chuyện, Nhiễm Yến bị người ta cố ý hoặc vô tình phớt lờ, nếu nói là bắt nạt cô ta thì chắc chắn không có, nhưng không trao đổi, không trò chuyện cũng khiến Nhiễm Yến ném trải mùi vì bị xua đuổi. Mấy người đều nhìn Nhiễm Yến một cái, Nhiễm Yến trông thấy họ, muốn nói gì đó, thấy họ có vẻ không muốn chào hỏi mình, cuối cùng cắn môi chẳng nói gì. Nhiễm Yến thấy bốn người họ cùng nhau rời đi, thì chẳng thể hiểu sao lại biến thành như vậy. Lúc ban đầu, rõ ràng đều tốt cả. Sự xuất hiện của nhiễm yến không ảnh hưởng đến tâm trạng của mấy người lâm tố Mỹ. Trước tiên, bốn người đi dạo ở khu gần đó. Điều rất kỳ lạ là Thẩm Thanh và Thư Ngôn đều mua quần áo và giày cho chồng họ. Tô Uyển cũng không khác mấy, đều xem những thứ có thể mua cho Quách Chí Cường. Chuyện này khiến lâm tố Mỹ cũng bị truyền nhiễm, xem tới xem lui liền mua cho tà trường du một chiếc áo sơ mi. Chủ yếu là vì mấy bộ quần áo khác không phù hợp với thẩm mỹ của cô. Tô Uyển vừa thấy Lâm Tố Mỹ mua sơ mi thì mau chóng đặt chiếc sơ mi trong tay mình xuống. Em không mua chiếc này nữa. Lâm Tố Mỹ ném ánh mắt thắc mắc qua. Hai người mặc cùng một kiểu sẽ có sự so sánh có được không? Tuy trong lòng em quách chí cường là tuyệt nhất, nhưng cũng phải tôn trọng sự thật là anh ấy quả thực Không bằng anh đẹp trai nhà chị, Lâm Tố Mỹ yên lặng một thoáng. Em có thể bảo cậu ta chỉ mặc cho một mình em ngắm. Đúng ha. Vì thế tội Uyển lại nhặt lên, nhưng kiên quyết không mua cùng một màu giống lâm tố Mỹ. Tốt nhất là kiểu dáng cũng phải khác mới được. Sau khi đi dạo phố, mấy cô gái mới đến nhà hàng đắt cắt cổ có tiếng ăn cơm. Bắt đầu từ lúc ngồi xuống, Thẩm Thanh và tôi Uyển đã cùng vị nhổ. Quả nhiên là đắt một cách không bình thường, chút thức ăn đó mà không biết ngại khi thu. đắt như vậy ư. Chuyện này dẫn tới ánh mắt cực kỳ phức tạp của nhân viên phục vụ. Nhưng bây giờ hội tô uyển đã luyện ra được ra mặt dạy rồi, chẳng có chút sườn sùng nào, vẫn vừa phỉ nhổ vừa gọi món, khiến khuôn mặt nhân viên phục vụ đó sắp co giật luôn rồi. Lâm Tố Mỹ lại rất thích bầu không khí tự do, vui vẻ này. Lúc ăn cơm, mọi người cũng bắt đầu kể đủ thứ chuyện, dù là chuyện như ý hay không mãn nguyện đều nói ra tựa như đang phát tiếc. Ngay cả bản thân Lâm Tố Mỹ cũng nhiều lời hơn, như Thế nếu lần này không thoải mái tán gẫu, thì cơ hội như vậy sau này sẽ không nhiều nữa, thậm chí là không có nữa vậy. Sau khi ăn cơm xong, bốn cô gái rất ăn ý chia đều tiền bữa ăn này, vẽ một dấu chấm tròn viên mãn nhất cho bữa ăn cuối cùng của họ. Thẩm thanh đã chuyển đi, thư ngôn thì chuyển đến sống bên lớp ra sư, hai người đều không về ký túc nữa, vì thế chỉ còn lại lâm tố Mỹ và tô Uyển. Hai người sẽ sống trong trường nốt một đêm cuối cùng, ngày mai sẽ thu dọn đồ đạc rời đi. Ký túc, thiếu mất hai người kia trở nên càng quạnh vắng. Hơn nữa rất nhiều đồ đạc của hai người đều đã mang đến cửa hàng đồ cũ từ trước, nên căn phòng càng chống trải. Tiểu Uyển ngày mai bố mẹ em đến đón em à. Lâm Tố Mỹ bất giác hỏi. Tô Uyển lắc đầu. Em sống bên lớp ra sư. Lâm Tố Mỹ bật đèn ký túc lên, sau đó chậm chạp nhìn sang Tô Uyển Lúc này Tô Uyển đang nằm ngêng ngang trên giường, động tác khá thoải mái, chỉ là cả người toát ra vẻ u ê. "Tiểu Mỹ, em từng dẫn Quách Chí Cường về nhà rồi?" Lâm Tố Mỹ vừa nghe đã hiểu, kết quả chắc chắn không như ý, Lâm Tố Mỹ đi qua, ngồi trên giường của Tô Uyển, "Có phải em đã sớm có chuẩn bị rồi không?" Hai tay Tô Uyển ôm mặt, "Phải ha, có chuẩn bị, nhưng bố mẹ tỏ ra họ không chấp nhận một cách rõ ràng như thế, dù Quách Chí Cường thể hiện ra sao." Họ đều luôn luôn trầm mặt, đến một câu cũng không chịu nói, tựa như nếu không phải vì họ có giáo dục thì họ đã đuổi thẳng người ra ngoài vậy, đến một bữa cơm cũng không giữ cô và Quách Chí Cường ở lại. Ăn, nước mắt Tô Uyển lăn xuống. Không chỉ vậy, Tô Uyển và bố mẹ còn cãi nhau một trận ầm ĩ, sau khi cô dẫn Quách Chí Cường về nhà, dường như cuối cùng bố mẹ cô đã tìm được lý do cho sự phản nghịch, không nghe lời của cô, những gì họ nói đều là người kia đã làm hư cô. Công việc tốt thì không đi làm, cứ muốn đến cái lớp ra sư dở hơi dạy học. Đó thì gọi là công việc chính quy vị, đều là do bị quách chí cường làm hư. Họ còn nói Tô Uyển đúng là ngu xuẩn, đúng là ngốc nghếch. trước đây đã dễ dàng. Tin tưởng đàn ông như thế, bị một tên đàn ông có vợ có con lừa tình cảm, bây giờ chẳng biết rút kinh nghiệm chút nào, tiếp tục bị người ta lừa. Họ hỏi cô trước đây con ngoan ngoãn, nghe lời như thế, sao bây giờ lại biến thành thế này? Sự thất vọng trong ngữ khí đến bản thân Tô uyển cũng có thể cảm nhận được Cuối cùng Tô uyển bỏ tay xuống Tiểu Mỹ, có phải em đã sai rồi không? Tô uyển thừa nhận cô đã chịu ảnh hưởng từ Tiểu Mỹ và Tà Trường Ru Nghe nói mẹ của hai người họ còn không ưa Nhau, nhưng sau khi hai người họ dẫn đối phương về nhà Tuy cũng rất lúng túng nhưng ít nhất bố mẹ đều chấp nhận Tô uyển tưởng rằng bản thân cô cũng sẽ như vậy Chỉ ít bố mẹ cô sẽ thể hiện tốt ở mặt ngoài Ai biết được đến làm cho có lệ họ cũng không làm. Thế bản thân em cảm thấy em đã làm sai rồi sao? Tô Uyển lắc đầu. Em không biết, em thật sự không biết nữa. Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ. Nếu thật sự đứng ở góc độ của bố mẹ em, thì chị cảm thấy có thể hiểu được họ. Họ hy vọng em có được một công việc tốt khiến người ta hâm mộ. Hy vọng lúc nhắc đến em, người khác đền sẽ nói em ngoan ngoãn, ưu tú. Sau đó nhờ vào sự ưu tú ấy em tìm được một chàng trai ưu tú như thế em không làm theo những gì họ kỳ vọng cho nên khiến họ thất vọng ư chắc là vậy lúc này họ đang tức giận cho nên mới đổ tất cả lên đầu quách chí cường tiểu mỹ chị cũng cảm thấy em đã sai rồi sao chị muốn nói với em rằng lúc em và quách chí cường ở bên nhau không phải đã lường trước được ngày hôm nay rồi sao chị nghĩ em đã lường trước rồi quách chí cường cũng đã lường trước rồi nếu đều là chuyện trong dự liệu thì còn cần sợ cái gì Chỉ cần bản thân hai bọn em kiên trì, có khó khăn gì cũng chẳng phải vấn đề Lúc này tôi Uyển mới ngồi bật dậy, sau đó nhào vào lòng Lâm Tố Mỹ Tiểu Mỹ, em nhìn thấy Quách chí Cường bị đuổi ra khỏi nhà Khoảnh khắc đó, em khó chịu chết mất, thật sự khó chịu vô cùng Em hận bản thân em sao giải quyết không tốt những chuyện này Tại sao khiến bố mẹ em khó chịu như thế Khiến Quách chí Cường cũng khó chịu như thế Lâm Tố Mỹ khẽ vỗ lưng Tô Uyển Chỉ là bây giờ cô chú vẫn chưa biết em đang làm những gì, chỉ là họ đang yêu cầu em giống như yêu cầu thông thường của mọi người. Sau khi họ bình tĩnh lại, họ sẽ hiểu em thôi. Sẽ có ngày đó ư, sẽ có thôi. Trong kỳ nghỉ đông, đó lại là lúc lớp ra sư bận rộn nhất, còn nhà trẻ vẫn như bình thường. Hiện giờ mục đích phụ huynh đưa con đến nhà trẻ quyết định việc nhà trẻ không thể. Giống như trường học, đến thời gian là nghỉ, đối với rất nhiều gia đình mà nói nhà trẻ chỉ là nơi trong trẻ. Tôi Uyển sống bên lớp ra sư, sau đó dạy tiếng Anh cho lũ trẻ. Bây giờ trình độ tiếng Anh của tôi Uyển đã tăng vọt. Bản thân cô khá hứng thú với thứ tiếng này, bình thường hay tự học, hơn nữa còn nhờ lâm tố Mỹ chỉ bảo, lại nghiên cứu các câu hỏi trong đề thi tiếng Anh những năm trước, nên việc dạy tiếng Anh cho mọi người vẫn dư sức. Tôi Uyển có tính cách hoạt bát, bầu không khí lúc lên, lớp cũng rất thoải mái. Chỉ là hôm nay, lớp học này hơi khác. Tô Uyển không hề biết có người đang đứng ở cửa sổ ngoài phòng học, vẫn một mực nhìn cô giảng bài. Sau khi Tô Uyển và bố mẹ mình cãi nhau, cô nhiều lần về nhà chủ động cúi đầu. Song thái độ của bố mẹ cô rất cứng rắn, chỉ cần cô không chịu chia tay với quách Chí cường, và không đi làm theo sự sắp xếp của họ thì chẳng có gì để thương lượng cả. Tô Uyển hết cách, chỉ đành để hai bên đều bình tĩnh một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian tô uyển không về nhà quách chí cường lại ngày ngày chạy đến nhà họ tô bị ông bà tô đuổi không biết bao nhiêu lần nhưng quách chí cường vẫn rất kiên trì cô chú cháu tới tìm cô chú không phải vì muốn cô chú chấp nhận cháu mà là hy vọng cô chú đi xem tô uyển con bé làm sao bà tô không nhịn được sợ con gái gặp chuyện cô ấy tạm thời không sao chỉ là cháu nghĩ cô chú chắc chắn chưa từng thấy dáng vẻ tô uyển làm cô giáo Cháu hy vọng cô chú đi xem một lần, có gì hay mà, xem, nó có trình độ gì chúng tôi còn không biết hay sao. Còn làm cô giáo dạy người ta, đúng là làm hỏng đời học sinh. Ông Tô tức sôi người, một lần hai lần, cuối cùng ông bà Tô cũng bị quách trí cường cuốn lấy đến phát phiền. Cho nên ngày hôm nay, cuối cùng hai ông bà cũng tới. Họ đứng ngoài cửa sổ, nhìn con gái đứng trên bục giảng bài cho mọi người. Cô gái trên bục giảng đó tung ra từng tràng tiếng Anh một cách tự tin và trôi chảy. Còn nét mặt tuổi trẻ thì hâm mộ và kính phục. Ngoài ra, có thêm cả sự nhiệt tình với học tập nữa. Tô Uyển như thế khiến hai ông bà thấy rất xa lạ. Hai người họ nhìn nhau một cái, họ đều không biết hóa ra trình độ tiếng Anh của con gái đã cao như vậy rồi. Họ có thể trông thấy Tô Uyển trở thành một cô giáo, thoải mái, hoặc bác như thế, cô vui vẻ như thế. Quách Chí Cường đứng sau lưng họ. Cô chú, Tiểu Uyển lựa chọn công việc này chỉ bởi vì bản thân cô ấy thích mà thôi. Chỉ bởi vì bản thân Tô Uyển thích, chứ không phải vì một người đàn ông mà từ. Bỏ công việc ban đầu tốt đến vậy, càng không phải là nhất thời kích động. Đừng tưởng cậu nói vậy thì chúng tôi sẽ chấp nhận cậu. Quách Chí Cường lắc đầu. Không phải à, cháu chỉ muốn để cô chú biết Tô Uyển không phải là một đứa trẻ, cô ấy biết mình đang làm gì ông tôi nhìn quát chí cường một cái sâu xa, còn bà Tô thì vẫn một mực nhìn cô gái trên bục giảng trong phòng học, đó là con gái của bà mà. Sau khi ông bà Tô tận mắt trông thấy trạng thái làm việc của tôi Huyễn, cuối cùng song phương đã có cơ hội ngồi xuống nói chuyện. Tôi Huyễn rất kích động, bị bố mẹ không thấu hiểu và đàn áp mọi phương diện khiến cô đau lòng và suy sụp. Nhưng chỉ cần họ lộ ra chút thấu hiểu thì cô đều cảm động. Lần đầu tiên Tô Uyển bày tỏ nội tâm của mình với bố mẹ như thế. Không phải cô muốn làm giáo viên, mà là hy vọng có một công việc không quá gò ép. Tựa như công việc hiện giờ vậy, cô có quyền lựa chọn rời đi, lựa chọn phương thức rời đi, rất thoải mái, không khiến cô khó xử. Còn việc sau này sẽ tiếp tục làm gì, dù chưa biết rõ nhưng cô tin rằng mình có khả năng làm được. Ông bà Tô nghiễm nhiên không hiểu niềm mong mỏi của Tô Uyển, họ cảm thấy một công việc ổn định quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Song bây giờ, hình như họ cũng đã hiểu được ý của Tô Uyển. Tô Uyển đang bị dập khuôn vào hoàn cảnh cố định, dù công việc ổn định thì cô cũng sẽ sống rất không vui vẻ, tuyệt đối sẽ không toát ra vẻ chàng chề sức sống, hoặc bác đáng yêu như khi đứng trên bục giảng trong lớp ra sư. Cho nên, trong vấn đề này, có vẻ ông bà Tô đã ít nhiều hơi thỏa hiệp. Với người làm cha mẹ, điều họ không mong muốn nhất là nhìn thấy con cái không vui vẻ. Nhưng với vấn đề về quách Chí cường, thái độ của ông bà Tô vô cùng nhất trí. Đó là họ không muốn bàn về vấn đề này, nghiễm nhiên từ chối bất cứ cuộc thương lượng nào. Tô Uyển hơi đau lòng, nhưng lúc này, khó khăn lắm mối quan hệ giữa cô và bố mẹ mới gần gũi hơn một chút. Cô không dám tiếp tục nhắc đến quách Chí cường khiến họ thấy phiền. Bây giờ, thái độ của ông bà Tô với Tô Uyển chính là buông thả. Họ cảm thấy bây giờ Tô Uyển vẫn còn nhỏ, rất nhiều đạo lý cô tự trải nghiệm một phen là được, đợi qua mấy năm nữa, hoặc chẳng cần lâu đến thế, cô sẽ biết một công việc ổn định, cao sang quan trọng với một người đến mức nào, cũng sẽ biết người đàn ông như Quách chí Cường có ý nghĩa gì với cô. Cho nên, nội tâm ông bà Tô vẫn chưa thỏa hiệp, chỉ là họ đổi sang một cách thức phản đối khác mà thôi. Tô Uyển vẫn chưa hiểu suy nghĩ thực sự của bố, mẹ, cô chỉ hy vọng có một ngày. Họ cũng có thể phát hiện ra ưu điểm của Quách Chí Cường. Lâm Tố Mỹ không về thôn Cửu Sơn trước mà đợi tà Trường Ru, thi cuối kỳ xong mới cùng về. Hội Quách Chí Cường cũng phải về nhà. Chủ yếu là vì trong kỳ nghỉ, việc làm ăn chắc chắn rất ảm đạm, mà họ cũng phải về nhà làm đồng, phải thu hoạch ngô và lúa về nhà. Bây giờ ruộng đất đều đã là của nhà mình nên mọi người càng tích cực làm đồng hơn. Trước hôm thi hai môn cuối cùng, tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ cùng đến bên sân vận động dạo bộ. Bây giờ hai người đều sẽ đến sân vận động mới đối diện, với sân vận động cũ một cách cố định. Sân vận động mới xây xong càng được mọi người yêu thích, tối nào số lượng người chơi bóng hoặc tản bộ đều vượt qua sân vận động cũ. Sân vận động mới giáp dần núi, tối đến có cảm giác khác biệt. Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ cũng đến sân vận động mới. Buổi tối, trên sân vận động mới sẽ không cố ý bật đèn sáng trưng. Chỉ có một ngọn đèn ở bột cao, có, thể miễn cưỡng nhìn rõ sân bóng đá, còn bên dìa rất mờ mịt. Trong tình huống này, các đôi tình nhân nắm tay nhau không ít, bóng tối đã cho họ dũng khí để gần gũi nhau hơn. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Ru đi dạo được nửa vòng sân vận động thì Lâm Tố Mỹ, chợt dừng lại, sau đó kéo tay Tạ Trường Ru, chỉ vào một hướng bằng động tác cực kỳ hóng hớt mau nhìn kìa, vì thế kia, Tạ Trường Ru rủ mắt nhìn cô, thấy cô đã sắp nhảy cẩn lên. Anh rất nghi ngờ cô đã bị tô uyển lây nhiễm, thật sự càng ngày càng hóng chuyện rồi. Tạ Trường Du nhìn sang theo ánh mắt cô, nét mặt cũng thoáng kinh ngạc. Chương Thành An và Mạnh Yên Nhiên, nếu nói hai người họ quá thân mật thì không thấy, chỉ là nằm trên bãi cỏ bên sân vận động trò chuyện mà thôi. Hai người họ còn cố ý duy trì khoảng cách cố định, so với những đôi nam nữ bên cạnh thì rõ ràng không được coi là thân mật. Nhưng hai người này ở riêng bên nhau thì đã có chút mập mờ rồi. Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ nhìn nhau một cái, thoáng chốc liền ăn ý nghĩ. đến một điều, chẳng lẽ vì lần đó Trương Thành An bị người ta đùa oan, Mạnh Yên Nhiên dũng cảm đứng ra, vì thế hai người họ trở nên thân thiết. Mạnh Yên Nhiên trông vừa xinh đẹp, lại còn là thánh học, người theo đuổi cô ấy không ít. Còn Trương Thành An có diện mạo cũng không tệ, nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện bị người ta đùa oan. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du không có ý muốn quấy nhiễu họ. Bạn không sẽ vô duyên vô cớ khiến đối phương lúng túng. Bạn học của anh trông xinh đẹp thật. Tạ, trường du liếc cô một cái. Ừ, còn là thánh học nữa. Nhiều người thích cô ấy lắm đúng không? Anh có thích cô ấy đâu, sao phải quan tâm mấy chuyện này của cô ấy? Lâm tố Mỹ không nhìn được cười, chủ động nắm tay anh, không rõ tại sao, bỗng dưng tâm trạng trở nên tốt hơn. Nhưng nếu đã nói về mạnh yên nhiên, thì đương nhiên vẫn phải tiếp tục nói về chuyện liên quan tới cô ấy. Mạnh Yên Nhiên cũng là học sinh nhất trung, tạ trường Du ít nhiều có thông tin về Mạnh Yên Nhiên. Cô ấy là một, người đẹp kim thánh học thực sự. Mục tiêu của người ta luôn là Đại học B, nhưng thi Đại học mắc sai sót, nhà cô ấy có chút quan hệ nên cô ấy mới vào Đại học Vân. Tạ trường Du nói đến đây thì bản thân anh cũng hơi xấu hổ. Người khác mắc sai lầm lúc thi nên mới đến Đại học Vân, còn bản thân anh phải cố gắng như thế mới vừa đổ được vào Đại học Vân. Người với người so sánh với nhau, đúng thật là khó tả. Tạ Trường Du còn chưa kịp tiếp tục ngao ngán, thì đã bị người ta ném thứ gì đó vào đầu. Anh, dần bước, đưa một tay khác lên sờ, phát hiện là một chút lá và cỏ thì lập tức bụng bực quay đầu lại. Chương Thành An đã đứng sau lưng họ, cười hì hì nhìn Tạ Trường Du. Tao bảo này hai đứa bay có ý gì vậy hả, nhìn thấy tao cũng không ý ớ gì, quả nhiên là có bạn gái liền quên mất anh em. Mạnh yên nhiên cũng đứng bên cạnh Trương Thành An, vẫn duy trì khoảng cách, lúc này cũng nhìn tạ trường du học theo cách nói của Trương Thành An, trông thấy cô bạn học này cũng không biết đường chào hỏi. Bọn mình là bạn cùng trường kim bạn cùng lớp đấy, nhưng mà đến anh em cũng quên mất, thì quên cô bạn học như em cũng rất hợp lý thôi. Lâm Tố Mỹ yên lặng một thoáng, hai người chỉ sợ đối phương lúng túng mà thôi, nhưng bây giờ hai người kia lại ăn nói đỉnh đạt. Cự chỉ đàng hoàng, ngược lại khiến cô cảm thấy mình đã nghĩ nhiều. Tà Trường Du nhíu mày. Sao hai đứa bay lại đi cùng nhau? Đến sân vận động lúc nào? Vẫn ở phía sau bọn tao à? Sao tao không nhận ra? Lâm Tố Mỹ hoàn toàn câm lặng. Khóe miệng Trương Thành An cũng co giật. Mạnh Yên Nhiên hơi bất ngờ, rồi lập tức cười. Trương Thành An và Mạnh Yên Nhiên chỉ trích Tà Trường Du chẳng buồn trào hỏi. Còn Tà Trường Du lại dứt khoát không thừa nhận đã trông thấy họ. Thì tao đến trường bọn mày đi dạo, vừa khéo gặp Mạnh Yên Nhiên nên trò chuyện đôi câu. Trương Thành An ho một tiếng. Mày thật sự không nhìn thấy tao hả? Trương Thành An rõ ràng không tin. Nhưng bây giờ Trương Thành An đuổi theo, hiển nhiên cũng đang nói rõ. Rằng anh chàng và Mạnh Yên Nhiên không có mối quan hệ mập mờ như người ta tưởng tượng. Không, từ sau khi có bạn gái, tao chẳng nhìn thấy người nào khác nữa. Nhất là bạn và bạn học của tao. Biểu cảm của Trương Thành An và Mạnh Yên Nhiên cực kỳ nhất trí, đó là đã bị Tà Trường Du làm cho phát ngẹn. Lâm Tố Mỹ cười vì một tiếng, cuối cùng đã trở nên vui vẻ. Bốn người mau chóng tách ra, Mạnh Yên Nhiên về ký túc. Trương Thành An về quán, còn Lâm Tố Mỹ và Tà Trường Du lại dạo một vòng sân vận, đồng rồi mới chia tay nhau về nơi ở của mình. Sau khi Tà Trường Du thi xong, bản thân anh cảm thấy không có vấn đề gì nên lập tức về thôn cửu sơn. Lần này về thôn, có hai người không đi cùng, một người là Quách Chí Cường. Quách Chí Cường không về, mọi người đều có thể hiểu được, nhất định là vì chuyện của Tô Uyển Nhưng đến lúc thu hoạch ngô và lúa, chắc chắn Quách Chí Cường sẽ trở về. Một người khác là Trương Thành An, họ cũng không biết Trương Thành An đi. Làm gì, anh chàng cứ thần thần bí bí, ai hỏi cũng không nói. Lần này Lâm Tố Mỹ và Tà Trường Du về đến thôn Cửu Sơn, thì hoàn toàn bận rộn ngay lập tức. Đất họ mua đã được phê duyệt từ lâu, vì xung quanh là một vài sườn đồi chưa được khai hoang, đồng thời cũng không chiếm đất ruộng của mọi người nên quá trình rất thuận lợi. Chỉ là có vài chỗ liên quan đến mấy thôn bên cạnh hơi rắc rối, chuyện này phải dùng tiền giải quyết trực tiếp. Đối với mọi người mà nói, đó đều là đất hoang, còn có thể bán, ra rồi chia tiền cho mỗi nhà nên mọi người đương nhiên đều vui vẻ. Trước tiên, việc tạ trường ru và lâm tố Mỹ phải làm chính là xác định vị trí của nhà máy. Vị trí này không thể cách thôn quá gần, nếu không khi bên trong hoạt động sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của mọi người. Đồng thời, nơi này còn phải nối liền với con đường xi măng đã được sửa trước đó, như thế mới có thể tiện cho việc vận chuyển, bốc dỡ hàng về sau. Đương nhiên, chọn vị trí cũng không thể đơn giản như vậy, còn phải suy xét đến nguồn nước và các nhân tố khác. Bởi vì họ đã nghĩ xong xuôi muốn làm gì rồi, đó chính là sản xuất đồ uống. Vậy thì đương nhiên không thể tách rời khỏi nước. Lâm Tố Mỹ và Tà Trường Du thường đi dạo bên ngoài thôn. Trên sườn núi nóng nực là thường, cỏ mọc ôm tùm đông đưa, ngước mắt là có thể trông thấy từng ngọn núi phía xa, như trải ra vô cùng vô tận. Cuối tầm mắt là một đường núi nhấp nhô xanh mờ, sát gần với trời cao mây rộng, không xa dưới chân là thung lũng chập trùng, khiến người ta chỉ cảm thấy cõi lòng rộng mở. Một tay Tà Trường Du cầm ô, che thẳng trên người Lâm Tố Mỹ Còn bản thân anh thì một nửa người ở trong ô Một nửa chìa ra ngoài Chọn chỗ này à Lâm Tố Mỹ nheo mắt Tạ trường du ừ một tiếng Sau đó chỉ vào chỗ cách đó không xa Bên kia xây nhà máy Bên này xây hồ chứa nước Lâm Tố Mỹ gật đầu Phải xây hai con đường Một đường nối thẳng hướng đó đến con đường xi măng Một con đường nối thẳng đến thôn mình Tạ trường du nhìn cô một cái Ừ Bên này còn phải xây chỗ để xe rộng một chút Hai người vừa nói vừa đi. Lần này đến gần núi, tuy biết nguồn nước trong núi phong phú, nhưng cũng phải tận mắt nhìn thì mới có thể ước tính được. Trong núi không quá nóng nữa, vả lại dưới những tán lá dài dịp, đến ánh nắng cũng chỉ có thể len lỏi vào qua những kẽ hở, chiếc ô trong tay tà trường du hoàn toàn có thể cất đi. Trong núi, nơi nào cũng có thể nghe thấy tiếng nước dốc rách, có vài chỗ không hình thành được những dòng suối nhỏ, nước chảy xuyên qua bụi cỏ thấp lùn dẫm lên bùn mềm mềm chút nắng dòi vào trong nước sáng lấp lánh nói là đến xem tình hình trong núi chi bằng nói là hai người cũng đang hưởng thụ thú vui trốn núi rừng họ đi đi dần dừng gặp được lạch nước thì còn dừng lại ngồi nghịch một lúc lâm tố mỹ ngồi bên lạch nước bàn chân trắng nõn thò vào trong nước nước lóng lánh dưới ánh mặt trời thi thoảng cô cua nước bằng chân Tạ trường du ngồi xổm bên cạnh đôi mắt nhìn chăm chăm vào bàn chân cô Lâm Tố Mỹ, đột ngột hất nước thật mạnh, kết quả nước bị hất lên không bắn vào người tà trường du mà bắn vào người cô, cô yên lặng nhắm mắt lại, trước tiên tà trường du ngẩng người, sau đó cười phá ra, cười gì mà cười, cô hơi ảo não, lau vết nước trên mặt, ai bảo anh nhìn trộm chân em, đẹp đến vậy hả, thì tà trường du ra giấu bàn tay, cảm thấy rất thần kỳ, bây giờ Lâm Tố Mỹ mới quay đầu qua nhìn anh, rất thần kỳ cái gì. Cùng là chân, tại sao chân của cánh đàn ông bọn anh thô và giọng, nghĩ đến chân sẽ chỉ liên tưởng đến mùi hôi chân vân vân. Nhưng chân em, nhìn cực kỳ tinh xảo, như một sản phẩm nghệ thuật vậy. Hơi hiểu được tại sao một vài nữ tử cổ đại lại không cho người ta nhìn thấy chân mình rồi, bởi vì thứ xinh đẹp như thế, quả thật nên để dành cho trường phu của cô ấy ngắm. Lâm Tố Mỹ Vương một ngón tay ra giấy mặt anh. Đúng là nghĩ nhiều thật, chân của phụ nữ cũng có người rất to mà. Cũng sẽ có người có bàn chân không đẹp Có mùi hôi lại càng chẳng hiếm lạ gì Cho nên em Đang khen chân em đẹp hơn chân những người khác hả Lâm tố mỹ nhấc chân lên hất về phía anh Lần này thật sự bắn nước lên người anh Em đang bảo anh đừng có tùy tiện nhìn chân con gái Tạ trường du lùi hai bước về sau nhưng vẫn gặp nạn Chỉ đành lắc đầu cho hết nước Sau đó cười nhìn cô Anh cứ nhìn đấy em làm gì được anh Lần này anh đã có chuẩn bị Nước mà lâm tố Mỹ hất lên không bắn vào người anh, nhưng mà anh vẫn còn đang cười đắc ý ở đó. Cô tức phát ngẹn, dứt khoát đứng dậy, đuổi theo anh, cũng không biết đuổi kịp thì có thể làm gì, chỉ muốn đuổi cho bằng được. Sau đó chẳng được mấy bước, cô đã nhíu mày ngồi xổm xuống ngay tại chỗ. Tà trường du vội vã quay lại, chân dẫm phải đá rồi hả? Ai bảo em không đi giày đã chạy? Khoảnh khắc Tạ trường du ngồi xổm xuống, lâm tố Mỹ quả quyết quệt hai bàn tay dính nước và bùng lên mặt anh, sau đó cười ha hả. việc binh không ngại rối trá, Tạ trường du nhắm mắt lại, nhìn cô mà thở dài đầy bất lực. Có vẻ lâm tố Mỹ cũng cảm, thấy mình hơi quá đáng, lòng ấy nấy vừa dâng lên liền lập tức chẳng thể đè xuống được, cô kéo anh đến bên lạch nước, đích thân rửa mặt cho anh. Tạ trường du làm như mình là một ông lớn vậy, chẳng buồn nhúc nhích một chút gì. Bắt cô phục vụ anh suốt cả quá trình, hai người đi du ngoạn một vòng trong núi, còn hái chút mộc nhĩ và nấm về nhà. Chuyện xây nhà máy chính thức được tiến hành. Đối với chuyện này, mọi người đều vô cùng tích cực. Trước tiên còn phải xây đường nối liền giữa con đường xi măng và chỗ xây nhà máy, đến lúc đó có thể lái xe vào thẳng, nguyên vật liệu đã đầy đủ rồi. Giao thông thuận tiện rồi thì làm việc có thể tiện lợi hơn không ít. Một vài thôn có giao thông không thuận tiện muốn xây nhà mới cũng cực kỳ rắc rối, còn phải mời đội ngựa kéo gạch thì mới có thể mang gạch vào trong thôn. Rất nhiều người đều cảm thấy tây tây, còn đến hẳn đó quan sát và đều cảm thấy thú vị. Nhưng mấy thôn bên cạnh con đường xi măng này hoàn toàn không cần phải rắc rối như thế. Người sửa đường xây nhà, chỉ riêng mấy thôn gần đó đã có thể kéo không ít người đến. Việc này hoàn toàn không cần lâm tố mỹ và tà trường Du lo lắng. Chỉ là trong khoảng thời gian này, Lâm Kiến Nghiệp, Trần Đông Mai cùng với Trần Tư Tuyết, Tạ Minh đều nghe thấy không ít tin đồn bên ngoài khiến họ cũng trở nên thấp thổn không yên. Mấy người đó đều đang bàn tán riêng với nhau rằng trước đây Tạ Trường Du có thể làm ăn thành công là bởi vì đó đều là mấy vụ lạc vặt. Bây giờ còn muốn xây nhà máy, làm ăn lớn, lòng quá tham, nói không chừng sự thành công trước đây đều là để khiến anh mất sạch vào lần này dẫu sao nói tới nói lui chính là nói giả tâm của tạ trường du quá lớn cẩn thận thiệt hại nặng nề bố mẹ của tạ trường du và lâm tố mỹ đương nhiên lo lắng nhưng vì tất cả đều là tiền con mình kiếm được nên trong chuyện này họ không tiện đưa ra ý kiến với chuyện này lâm tố mỹ và tạ trường du đều tự tìm bố mẹ mình nói chuyện hai người không nói sâu hay giảng những đạo lý to lớn gì Chỉ nói một câu rằng trường hợp xấu nhất chẳng qua chỉ là lỗ tiền, đến lúc đó kiếm lại là được, không có gì to tác cả. Thái độ ung dung đó khiến bố mẹ hai bên đều cực kỳ yên tâm. Đúng ha, trường hợp xấu nhất chỉ là lỗ vốn thôi, con mình có học lực cao, lại có năng lực, có thể không kiếm được tiền ư. Tiểu Mỹ lỗ vốn cũng chẳng sao, còn có một lớp ra sư cơ mà. Tạ trường du lỗ vốn cũng chẳng sao, trên huyện vẫn còn hai tòa trung tâm thương mại, càng đừng nhắc đến nhà nghỉ và nhà hàng, cho nên sợ gì chứ, cứ mạnh dạn làm thôi. Nhưng Lâm Tố Mỹ và mẹ mình vẫn nảy sinh chút tranh chấp nhỏ. Việc mời người đến xây đường quốc lộ và xây nhà máy đều đã bàn bạc với phụ huynh, giá cả khá thấp, dẫu sao người muốn đến làm đều là người ở chỗ lân cận. Đối với những người đó mà nói, địa điểm gần, hơn nữa còn có thể chăm lo được nhà cửa, đến lúc thu hoạch ngô và lúa thì có thể về nhà làm đồng, cho nên giá thấp một chút mọi người đều có thể chấp nhận. Vì thế lâm tố, Mỹ nghĩ cứ bao một bữa cơm chưa, vậy thì cũng tiền cho họ làm việc. Điều cô nghĩ là mời bác gái cả và thím út nấu cơm, đương nhiên không phải là làm không công mà cũng sẽ trả lương. Sau đó lâm tố Mỹ bị trần đông may mắn cho một trận, con kiếm nhiều tiền rồi, nấu có bữa cơm cũng phải mời người ta. Mẹ con vẫn đang cử động được đi đứng được, sao không nghĩ đến mẹ, lại còn trả lương nữa. Trần đông may trừng con gái một cái. Con gái cái gì cũng tốt, chỉ có tác phong vung tay quá tráng này không? Được, con chỉ cảm thấy tuy nấu cơm không phải công việc quá mệt, nhưng ngày nào cũng làm thì cũng rất phiền phức, hơn nữa còn hoàn toàn dập khuôn người ta. Thế thì có là gì, có ngày nào mẹ không nấu cơm? Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ, lúc không nấu cơm rất nhiều mà, đều là hai chị dâu nấu, nhưng cô không dám phản bác mẹ mình. Mẹ, cơm nước cho nhiều người như thế, một mình mẹ không xoay sở được. Ai nói mẹ không xoay sở được. Sau đó Lâm Tố Mỹ liền nhìn thấy mẹ mình gọi mẹ tà trường Rudy. Cùng. Kể từ đó, chuyện cơm nước của mọi người đều do Trần Đông Mai và Trần Tư Tuyết phụ trách. Hai người một người rửa, thái thức ăn, một người xào nấu. Sau đó ngày hôm sau hai người cháo đổi công việc của ngày hôm trước. Phối hợp vô cùng ăn ý. Lâm Tố Mỹ biết họ không thể nào nhận tiền lương. Nên cô chỉ có thể mua quần áo cho họ. Nhưng hai bà mẹ đều đồng thời mặc quần áo mới. Khiến lòng lâm kiến nghiệp và tạ minh chua chát Điều này làm Trần Đông Mai và Trần Tư Tuyết hí ha hí hửng Hai người cùng nhau nấu cơm Trần Đông Mai thích vị bán con gái mình Tiểu Mỹ nhà tôi, mấy thứ khác đều tốt Chỉ là thích tiêu tiền Cứ luôn mua này mua nọ cho tôi Trần Tư Tuyết, thằng con trai tôi cũng thế Cứ thích mang đồ về cho nhà Đã nói với nó bao nhiêu lần là trong nhà cái gì cũng có Nhưng mà nó vẫn mang đồ về nhà Có nói cũng vô dụng Thằng bé Trường Du quả thực hào phóng. Ây, tôi nói bà nghe, cái vô tuyến màu đó xem đúng là khác hẳn, người rõ hơn nhiều, đều có màu sắc cả. Hôm nào bà cũng bảo Trường Du lấy một cái về xem. Lòng trần tư tuyết ngàn ớ. Từ lâu Trường Du đã nói là muốn mang một chiếc vô tuyến màu về rồi, nhưng mà tôi không cho. Đám trẻ chúng nó thích dùng mấy thứ đồ mới, nhưng cánh già chúng ta dùng đồ có thể dùng là được, không bận tâm về chuyện này. Tôi cũng nghĩ giống bà. Nhưng tiểu Mỹ nói với tôi là cánh mình lớn tuổi rồi, trước đây vẫn luôn chịu khổ, bây giờ thì nên hưởng thụ, nên dùng thứ tốt. Đó là tiểu Mỹ hiếu thảo với bà. Đúng đấy, ba đứa, con nhà tôi, đứa nào cũng hiếu thảo, chỉ là tiểu Mỹ chu đáo nhất. Trần Tư Tuyết càng nghe lòng càng khó chịu. Sau đó chẳng được mấy ngày, Trần Tư Tuyết quyết tâm tìm lại địa bàn. Tôi nói bà nghe, trường du nhà tôi đổi giường mới cho tôi rồi. Nói cái giường như thế ngủ mới thoải mái. Tôi bảo nó đừng có phiền hà, nhưng nó cứ muốn đổi cho vợ chồng tôi, nói như thế mới tốt cho sức khỏe của bọn tôi. Trần Đông Mai biểu môi, ờ, hôm khác bà cũng bảo tiểu Mỹ đổi chiếc giường khác cho bà đi, thật sự ngủ sướng cực kỳ luôn. Thi thoảng lâm tố Mỹ và tà trường ru, nghe thấy màn đối thoại của hai bà mẹ thì đều chạy được nhanh bao nhiêu thì chạy, tuyệt đối không dám nắng lại. Bởi vì một khi bị họ phát hiện, vậy thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, cũng chính lúc này tạ trường linh trở về hiếm khi tạ trường linh về nhà mẹ để một lần trần tư tuyết và tạ minh đều rất vui buổi tối nấu một bàn lớn những món ăn ngon ăn cơm xong tạ trường linh chủ động tìm tạ trường du nói chuyện đã lâu lắm rồi hai chị em chưa tâm sự với nhau tạ minh và trần tư tuyết nhìn mà thấy lòng thoải mái tình cảm giữa con cái tốt thì người làm cha mẹ mới cảm thấy thỏa mãn huống hồ lần này tạ trường linh về là bởi biết tạ trường du muốn mở nhà máy Vậy thì hẳn là về quan tâm em trai. Trước tiên tạ trường Linh quan tâm chuyện tạ trường Du đang làm, sau đó Uyển chuyển khuyên anh đụng quá ham cái lời trước mắt mà đầu tư toàn bộ tiền vào. Ngoài ra nghe nói nhà máy này là do tạ trường Du và Lâm Tố Mỹ cùng xây dựng, chị bảo anh đề phòng Lâm Tố Mỹ một chút, đừng cái gì cũng hào phóng không so đo. Tạ trường Du nghe mà lòng khó chịu. Chị, chị nói thẳng đi, lần này chị về là muốn làm gì? Tạ trường Linh quan sát sắc mặt tạ trường Du. Trường Du, chị muốn mở một quán để làm ăn, dù sao chị cũng không thể cứ ở nhà mãi được. Bố mẹ chồng chị đã hơi có ý kiến rồi. Chị muốn mở quán là chuyện tốt. Tạ trường Linh bặm môi. Chị đã chọn xong chỗ rồi, cũng nói chuyện với người ta rồi, chị thiếu tiền. Thôi, tạ trường Du nhìn tạ trường Linh một cái sâu xa. Cần bao nhiêu tiền? 10.000 đồng. Quán gì mà cần những 10.000 đồng? Ở vị trí nào? Quán rộng bao nhiêu? Vị trí tốt lắm, lượng người qua lại cũng nhiều, nếu không có thể đắt đến vậy à. Hơn nữa mua quán rồi thì việc làm ăn sau này của chị cũng được bảo đảm hơn. Tạ trường ru yên lặng một lúc, chị, chị nói thật với em đi, có phải, có phải họ bắt ép chị về xin tiền đúng không? Mắt Tạ trường linh hoe đỏ, chị đứng bật dậy, có phải em không muốn cho chị tiền đúng không? Chị đã nghe nói rồi, cái nhà máy mà em mở, chị mua đất thôi đã tốn rất nhiều tiền, càng đừng nói đến những thứ khác. Em còn cùng lâm tố Mỹ mở nhà máy, con bé đó có thể chi ra bao nhiêu. Em đã có thể hào phòng với nó như thế, nhưng đến 10.000 đồng cũng không muốn cho chị. Em đối xử với chị gái ruột của em như thế hả? Đến một người ngoài còn chẳng bằng, tạ trường linh càng nói càng tức tối. Em không coi chị thành chị gái em, chuyện với lâm tố. Mỹ cũng không chủ động nói với chị, chị còn phải nghe người khác nói thì mới biết. Em có biết em khiến chị mất mặt đến mức nào không? Em đối xử tốt với tà trường bình, quán lậu nói cho nó là cho, còn lừa chị nói là nó làm thuê cho em. Sao hai đứa bọn em có thể đối xử với chị như thế? Nó là chị gái em, chẳng lẽ chị không phải chị gái em nữa? Có chuyện gì tốt em chỉ nghĩ đến nó, nhưng chưa từng nghĩ đến chị. Rõ ràng chị muốn tốt cho em, nhưng lời chị nói em lại chưa từng nghe một câu nào. Chị, chẳng biết tại sao em phải đối xử với chị như thế nữa. Em quên là ai mua kẹo cho em ăn, là ai chèo lên sườn núi hái quả cho em rồi à. Tạ trường Linh chỉ trích Tạ trường Du từng chút một, giải quyết chuyện từ nhỏ tới lớn rõ ràng một lần. Đến cuối cùng, Tạ trường Du vẫn cho Tạ trường Linh 10.000 đồng kia. Tạ trường Linh vừa thấy 10.000 đồng này thì sắc mặt càng khó coi. Rõ ràng có tiền nhưng lại không muốn cho chị. Quả nhiên giống như người ta nói, chỉ có chị xui xẻo một khi đi lấy. Chồng thì chẳng vơ được chút lợi ích nào nữa. Cuộc nói chuyện giữa hai chị em ít nhiều để Trần Tư Tuyết và Tạ Minh nghe thấy. Sau khi Tạ Trường Linh về phòng, Trần Tư Tuyết lập tức đi tìm con gái. Con tìm Trường Du đòi tiền à. Trần Tư Tuyết rất tức giận. Tạ Trường Linh giấu tay ra sau lưng. Rốt cuộc con nghĩ thế nào hả? Cơ thể Trần Tư Tuyết lão đảo, dì tựa vào bàn trang điểm phía sau. Đây là phòng của Tạ Trường Linh. Cho dù chị gần như không về nhà thì căn phòng vẫn được giữ lại cho chị. Em trai con sắp mở nhà máy, phải tốn bao nhiêu tiền, con không biết hả? Dù là Quách chí Cường hay người khác đều đến tìm em trai con, bảo nó là nếu thiếu tiền thì tìm chúng nó mà vay chuyện chỉ một câu nói là xong. Người ta đều đang nghĩ em trai con chắc chắn phải tốn món tiền lớn, bây giờ là lúc thiếu tiền, con không những không nghĩ nó cũng có khó khăn mà còn tìm nó đòi tiền, bây giờ không đòi, sau này có khi chẳng có cơ hội nữa. Con đang nói gì đấy hả? Mẹ, mẹ đừng xen vào. Nữa, Trường Ru cho Trường Bình một cái quán, dựa vào đâu mà con không thể đòi. Nó nên cho con từ lâu rồi, bây giờ con chỉ đang đến lấy thứ của con thôi. Con, sao con có thể nghĩ như thế? Trường Bình có quán ở đâu ra, nó đang làm việc giúp Trường Ru. Đó là cách nói mà hai đứa nó đã bàn bạc riêng để nói với người ngoại. Đừng tưởng là con không biết. Mẹ, mẹ không thể thiên vị hai đứa nó như thế được. Mẹ tự nói xem. Hôn sự của Trường Bình tổ chức tốt như thế Còn hôn lễ của con thì giống thứ Gì Bây giờ mọi người đều coi con là người ngoài rồi Ai cũng thế cả Con hiểu lầm rồi Lần trước Trường Bình về vẫn còn nói là Kiếm tiền một hai năm nữa rồi Nghĩ cách mua lại quán lẩu từ tay em trai con Sau đó còn lấy hết Của nải của bản thân nó ra ứng tạm Là em trai con không cần Tạ Trường Linh không nói gì Nhưng lại nhìn mẹ mình bằng vẻ hoài nghi Trần Tư Tuyết lau nước mắt Trường Linh, con tự nói xem, em gái con đối xử với em trai con thế nào, còn con đối xử với thằng bé thế. Nào, bây giờ con làm thế, sao hai đứa nó có thể thân thiết với con được. Trả lại tiền cho em trai con đi, trong tay mẹ với bố con vẫn còn chút. Tạ Trường Linh cũng không buồn nhìn mẹ mình mà cầm túi lên, cất tiền xong xuôi thì rời đi thẳng. Bố mẹ chị có thể có được bao nhiêu tiền. Làm hôn lễ cho Tạ Trường Bình đã dùng gần hết rồi, có thể còn lại bao nhiêu. Sau khi tạ trường linh rời đi, cuối cùng trần tư tuyết không nhịn được mà khóc Trường linh của dì, đó là đứa con đầu tiên của gì. Dì còn nhớ hồi nhỏ trường linh cực kỳ ngoan ngoãn, con bé tí đã giúp dì làm việc rồi Khi ấy tạ minh ra ngoài làm thuê, bà nội trường linh chạy đến mắng dị Nói nhà dì hại tạ minh thọt chân thì thôi đi, còn muốn hại chết tạ minh Vậy mà con bất tạ minh ra ngoài làm thuê Trần tư tuyết cũng tức đi người Trước giờ bà mẹ chồng này luôn thiên vị, chỉ thiên vị con trai út của bà ta, rõ ràng cô em dâu đó cũng sinh con gái, ba mẹ chồng sẵn lòng đi trong cháu, xong từ đầu chí cuối lại không chịu, giúp nhà mình giảm bớt chút gánh nặng. Trần Tư tuyết cấu lên, đánh nhau với mẹ chồng, khi ấy tà trường Linh liền chạy qua giúp dì, dùng cánh tay nhỏ đánh bà nội con bé, bảo bà nội không được bắt nạt mẹ nữa. Sau khi đánh nhau, Trần Tư Tuyết quở mắng Tạ Trường Linh, đó là chuyện của người lớn, sau này trẻ con đừng có xen vào, bà nội con bé có quá đáng hơn nữa thì cũng là về trên, không thể làm như vậy được. Tà Trường Linh kéo tay áo dì đầy đáng thương. Mẹ, con muốn bảo vệ mẹ. Hai tay, Trần Tư Tuyết ôm mặt, dì không biết tại sao con gái mình lại biến thành dáng vẻ như hiện giờ nữa. Bắt đầu từ khoảnh khắc Tà Trường Linh rời đi, rõ ràng bầu không khí nhà họ Tạ đã thay đổi. Đã kết chuyện này gây ra với Trần Tư Tuyết và Tạ Minh khá lớn. Tạ Trường Linh là đứa con đầu tiên của họ, nói về mặt tình cảm thì hơi khác biệt. Nhớ năm ấy, lúc Trần Tư Tuyết phải lấy Tạ Minh, dì rất không bằng lòng. Tạ Minh cứu bố của Trần Tư Tuyết, hại chân mình bị thương, sau khi vết thương lành, ông đi đường hơi khập khiễng. Để tỏ lòng cảm kích, ông Trần quyết định gả một cô con gái của mình cho Tạ Minh. Sau đó ông Trần qua đời, nhà họ Trần ít nhiều có ý quyệt nợ, tuyệt không nhắc đến chuyện này. Sau đó mẹ của tạ Minh chạy đến nhà họ Trần gây sự, bức nhà họ Trần hết cách, chỉ đành đồng ý hôn sự này. Vốn trần tư tuyết tưởng chuyện này không liên quan đến mình, dẫu sao khi ấy người mà bố nói là em gái gì. Kết quả là em gái gì khá được người nhà yêu thích, họ bèn bức gì đi lấy chồng. Đối với trần tư tuyết mà nói, hôn sự này đương nhiên không khiến gì vui vẻ chưa nói đến việc gì phải lấy người mình không thích đó còn là một người có cơ thể không hoàn chỉnh đồng thời chuyện này cũng tiết lộ sự bạc bẽo của người nhà với dì vậy bảo dì phải chấp nhận thế nào trần tư tuyết gã đến nhà họ tạ cũng sống không như ý bố mẹ chồng thiên vị chú út rõ rành rành dì và bố mẹ chồng ầm ĩ rất nhiều lần sau đó mới chia nhà chuyển ra ngoài nhân tiện xây một căn nhà đất sập xệ cuộc sống trôi qua rất không như ý Cho nên nhà họ không qua lại thân thiết với họ hàng nhà họ Tạ, cũng xa cách với họ hàng nhà họ Trần. Sau đó khi Trần Tư Tuyết mang thai Tạ Trường Linh, trái tim Trần Tư Tuyết mới yên lại. Con ra đời, hai vợ chồng mới thực sự giống như người một nhà. Tạ Minh cũng cảm thấy không thể cứ tiếp tục như vậy, đi cả nhắc vào núi săn bắn. Ban đầu đương nhiên không có hiệu quả, nhưng dần dà cũng có thể mang đồ từ trong núi về. Cho nên sự ra đời của Tạ Trường Linh có ý nghĩa. Khác biệt với hai vợ chồng họ, Tạ Trường Linh cũng chịu khổ hơn Tạ Trường Bình và Tạ Trường Ru. Tuy Trần Tư Tuyết và Tạ Minh không thật sự thiên vị đứa con nào, nhưng trong ba đứa con, bây giờ Tạ Trường Linh lại là đứa sống không như ý nhất, ít nhiều khiến họ bận tâm hơn, cho nên lần nào cũng mới giúp đỡ một chút. Dẫu sao họ cũng có thể hiểu cho Trường Linh. Vốn là cô gái được mọi người trong thôn khen là ưu tú, lấy chồng cũng tốt, nhưng bây giờ so với em trai và em gái thì lại không bằng. Người ta bảo tạ trường linh vẫn luôn kiêu căng ngạo mạn phải chịu đựng thế nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể thấu hiểu cho việc tạ trường linh chạy về nhà tìm tạ trường ru, đòi tiền. Trần tư tuyết gần như cả đêm không ngủ, sáng sớm tinh mưa ngày hôm sau dì đã dậy nấu bữa sáng. Dì không có tâm trạng nấu gì bèn bỏ luôn mì sợi vào nồi nước sôi, bỏ vào rồi mới biết đường hối hận, mì sợi này rất đắt. Tuy mì sợi này là do dì đổi từ lúa mì cộng thêm chút tiền mà có. Đây vốn là thứ để, cho tạ trường Linh mang về nhà, xảy ra chuyện này rồi, mì đương nhiên phải giữ lại. Dì thở dài, rồi mới gọi hai bố con dạy ăn cơm. Mì không có ra vị gì đặc biệt, chỉ có ra vị cơ bản nhất, nhưng vì đổ tất cả thức ăn còn thừa từ tối qua vào trong mì, nên hương vị vẫn không tệ. Chỉ là lúc ăn mì, Trần Tư Tuyết và tạ Minh đều bất giác quan sát tạ trường Ru. Tạ trường rưu mau chóng ăn xong một bát mì, rồi nhìn bố mẹ mình, luôn cảm thấy họ có lời muốn nói. Trần Tư Tuyết cũng không giấu giếm nữa. Chị con tìm con lấy bao nhiêu tiền? Mẹ và bố con vẫn còn một chút, coi như chị con tìm con vay, bố mẹ trả tiền giúp nó. Đây chính là cách mà Trần Tư Tuyết và tạ Minh nghĩ ra. Chuyện anh chị em hụt hặc vì tiền họ đã nhìn, đã nghe quá nhiều rồi, họ không hy vọng xảy ra chuyện đó với con mình. Hún hồ bây giờ quả thực là lúc tạ trường du cần dùng tiền. Tạ Minh vội thêm một câu, nếu không đủ thì sau này bố mẹ lại nghĩ cách trả anh. Tạ trường du lắc đầu, bố mẹ, bố mẹ đang làm gì vậy? Suy, nghĩ của Trần Tư Tuyết và tạ Minh đương nhiên rất đơn giản. Con cái là do họ sinh ra, nếu thật sự có khó khăn thì người làm cha mẹ như họ không thể không giúp đỡ, song không thể để một đứa con khác đi giúp, chủ yếu là vì không có lý nào là vậy. Tạ trường du nhíu mày, từ đầu đến cuối chị ấy là chị con, chị ấy tìm đến tận nơi, con không thể thật sự khoanh tay đứng nhìn. Nhưng bố mẹ, con cũng nói luôn ở đây, chỉ một lần này thôi. Trần Tư Tuyết và tạ Minh nhìn nhau một cái, đều nghe ra ý khác. Từ lời con trai nói, mấy năm nay, hẳn con bé sống không tốt lắm. Vâng, tạ trường du gật đầu, bố mẹ, bố mẹ cũng cất tiền cho kỹ đi. Mình có tiền thì lòng cũng có thể thoải mái hơn nếu có ốm đau bệnh tật, mà con không ở nhà thì bố mẹ cũng có thể đến bệnh viện giải quyết, không cần dựa vào người khác. Hơn nữa, bây giờ con không cần tiền của bố mẹ, nhưng đến lúc đó thật sự thiếu tiền dùng thì cũng phải tìm bố mẹ vay một chút. Lòng trần tư tuyết ngạn lại, dì thở dài, biết lần này con trai cũng đã tức giận nếu không sẽ không nói những lời như vậy. Con trai đang không muốn để họ tiếp tục giúp đỡ Tà Trường Linh nữa, bảo họ phải cất tiền cho thật kỹ. Trước đây Trần Tư Tuyết và Tạ Minh giúp đỡ Tà Trường Linh, tuy không nói với Tà Trường Du nhưng anh vẫn biết rõ. Bây giờ anh đã nói như vậy thì rõ ràng không muốn họ tiếp tục làm vậy nữa. Tâm trạng của Trần Tư Tuyết không tốt lắm, buổi trưa lúc nấu cơm đến cả Trần Đông Mai cũng nhìn ra. Hôm nay là Trần Tư Tuyết thái thức ăn, Trần Đông Mai ở bên cạnh nhìn mà mắt trợn trần e sợ trần tư tuyết tự cắt vập một phát vào ngón tay cảm thấy nên bảo trần tư tuyết tránh ra đi giữa thức ăn còn lại để dì thái không chỉ vậy trần đông mai cũng không dám để trần tư tuyết xào nấu nhỡ mà bỏ nhầm muối hay gì vào thì càng gây go bây giờ ngày nào lúc ăn cơm mấy người làm thuê cũng đều khen cơm canh họ nấu ngon từ xa đã ngửi thấy hương thơm rồi tuy không nhận tiền nhưng điều đó không ngăn nổi họ cảm thấy vui vẻ lòng hư vinh đã được thỏa mãn Nếu danh tiếng thoáng chốc bị phá vỡ vào lúc này, Trần Đông Mai sẽ rất giàu dĩ. Nhất là trong mấy người đi làm thuê còn có hội lâm kiến nghiệp, lâm bình, lâm an, bà làm sao đấy? Trần Đông Mai xúc thức ăn trong chiếc nồi gan lớn một cách uy phong lẫm liệt. Trần Tư Tuyết lắc đầu, vốn là hai người có mối quan hệ kỳ lạ, vì chuyện của con cái mà trở thành mối quan hệ nói không rõ được. Sau khi nín nhịn, Trần Tư Tuyết vẫn khẽ kể cho Trần Đông Mai, đương nhiên cũng dặn. Dì không được nói ra, thế có gì đâu, Trần Đông Mai không quá bận tâm, tiểu Mỹ nhà tôi còn mua mặt bằng và nhà cho hai anh trai nó kia kìa, bảo nó không mua nó lại cứ, Trần Đông Mai cũng cảm thấy lời này sai sai, nói như vậy thì cứ như cầu em trai tà trường du không hiểu chuyện, cũng không chủ động mua mặt bằng cho chị gái mình vậy. Tâm tư của Trần Tư Tuyết không đặt vào đó, ngược lại dì không nghĩ nhiều, sao có thể giống nhau được, người ta chủ động mua và bị động yêu cầu mua đương. Nhưng khác nhau, Trần Đông Mai cũng hơi sườn sùng. Nhà tôi cũng không bảo Tiểu Mỹ một mực bỏ ra như vậy, có mỗi một lần đó thôi. Chỉ là Tiểu Mỹ thường cho tôi tiền, vợ chồng tôi ở nhà đâu cần tiêu nhiều tiền như thế. Nhưng mà con bé cứ đòi cho, tôi cũng chỉ đành nhận lấy. Tôi và bố Tiểu Mỹ đã nghĩ kỹ rồi, số tiền đó coi như giữ hộ con bé, lúc con bé kết hôn thì cho nó làm của hồi môn. Gia đình như nhà tôi tuy không thể giúp đỡ tiểu Mỹ quá nhiều nhưng dù sao cũng không thể cản trở con bé. Đúng không? Trần Tư Tuyết phản ứng một lúc thì mới hiểu ý mà Trần Đông Mai nói, dì cười lắc đầu. Nhưng sau hôm đó lại có một vài tin đồn truyền ra. Mọi người đều nói lâm tố Mỹ kiếm được không ít tiền ở bên ngoài. Nói về chuyện mở nhà máy đi, tạ trường du người ta muốn tự chi tiền hết, nhưng lâm tố Mỹ còn không muốn kia kìa. Đó là vì sao? Vì người ta học đại học, tư tưởng và cảnh giới không giống những người khác, chỉ là muốn chứng minh năng lực của bản thân. Không phải nói phụ nữ cũng có thể. Gánh vác nửa bầu trời đấy ư, người học đại học lại kiếm được tiền như Lâm Tố Mỹ, chắc chắn không muốn xếp dưới tà trường ru, nói không chừng còn đòi chi nhiều tiền hơn cũng nên. Lâm Tố Mỹ nghe thấy những tin đồn đó thì cũng cảm thấy buồn cười, nhưng họ nói cũng không sai. Tiền bây giờ quả thực là mỗi người cô và tà trường ru tri ra một phần, còn dùng thế nào thì đều giao cho bố mẹ hai bên, và kiến trúc sư được mời riêng đến cùng sắp xếp, quyết định. Nhưng sau, khi xây và trang hoàng xong thì phải mua máy móc thiết bị, đến lúc đó số tiền cần tiêu phải do lâm tố Mỹ chi rồi. Chuyện này chủ yếu là vì cô không muốn tà trường ru đem bán hai tòa trung tâm thương mại trên huyện ngay bây giờ, bởi không cần thiết. Cho nên nếu thật sự tính ra thì có lẽ cô thực sự sẽ chi nhiều tiền hơn. Chủ yếu là vì cô có nhiều tiền mặt hơn. Tuy họ không so đo chuyện này, nhưng ưng thuận ngầm là tình hình lợi nhuận của nhà máy sau này, phải chia theo tỷ lệ đóng góp vốn của họ. Cho nên về việc chi nhiều tiền hơn, ngược lại lâm tố Mỹ cảm thấy mình đã được hời. Lâm tố Mỹ vừa ăn cơm xong, thì bị Tạ trường bình hùng hỗ trợ về dọa cho hết hồn. Bây giờ càng ngày Tạ trường bình càng hung hăng, chưa từng biết uyển chuyển là gì có chút chuyện mà không nói rõ ràng với tạ trường bình thì chị đều có thể nổi điên khiến lâm tố mỹ hơi sợ chị luôn rồi tạ trường du đâu tạ trường bình vừa thấy lâm tố mỹ liền hỏi đang bàn luận với nhà thiết kế ở bên đó lâm tố mỹ túm lấy tạ trường bình một phen chị ngồi xuống cho em đã trước hết đừng có đi quấy nhiều anh ấy đang bàn chính sự đấy nghĩ đến bàn chính sự lâm tố mỹ tủm tỉm cười chủ yếu là vì tạ trường du cứ luôn nói cô xem đi kia Anh vất vả biết bao anh đang làm thuê cho em đây này. Bấy giờ tà Trường Bình mới thở hỗn hển ngồi xuống. Đã ăn cơm chưa? Lâm Tố Mỹ dịu dàng hỏi tà Trường Bình. Chưa, tức no luôn rồi. Lâm Tố Mỹ không nhịn được cười, luôn cảm thấy tính khí này của tà Trường Bình có lẽ cả. Đời đều như vậy rồi. Cũng tốt, chứng tỏ lúc ở nhà mẹ đẻ chị sống như ý. Sau khi kết hôn vẫn sống như ý, nếu không sao có thể tùy hứng tự tại đến cùng như thế thậm chí tính khí còn có khuynh hướng nóng nảy hơn lâm tố mỹ chủ động lấy cơm canh cho tạ trường bình cô dùng bát đũa của nhà mình tuy có lúc mọi người cùng ăn cơm nhưng bát đũa vẫn tách biệt với những người khác độ dài khác nhau vị trí để cũng khác nhau lâm tố mỹ ăn cơm cùng tạ trường bình thấy cảm xúc của tạ trường bình đã khống chế được thì mới lên tiếng hỏi tạ trường bình làm sao Lâm Tố Mỹ cũng đã đoán ra chắc chắn có liên quan tới tà Trường Linh, bởi vì lúc Trần Tư Tuyết chủ động tìm tà Trường Bình thì đã bị tà Trường Bình phớt lờ. Trần Tư Tuyết muối mặt chỉ đành nhìn Lâm Tố Mỹ mấy cái thỉnh cầu, có lẽ là bảo cô chấn an con gái mình. Gái và tà Trường Du là ai nghe ai? Tà Trường Bình vừa mở miệng đã hỏi vấn đề khiến người ta không tiền trả lời. Lâm Tố Mỹ nhíu mày, sao lại hỏi vậy? Nếu nó nghe gái thì, chị sẽ nói với gái. Nếu nó không nghe gái thì chị nói với gái có tác dụng gì? Lâm Tố Mỹ dây dây thái dương. Bọn em không có cách nói là ai nghe ai. Cơ bản là người này có chuyện gì thì đều sẽ tôn trọng suy nghĩ của người kia. Không tồn tại cái chính sách cường quyển kiểu của chị. Tả Minh Sinh rõ ràng không ăn cây nhưng chị cứ bất ép anh ấy ăn cây. Anh ấy không ăn cây thì chị ăn lẩu một mình chắc. Thế thì trắng chết. Lâm Tố Mỹ, Tạ Trường Bình, nếu ở bên chị thì ăn cây là thứ cơ bản nhất. Bây giờ không phải anh ấy ăn hơi cay được rồi hả? Chị nói gái nghe, nhờ sự bồi dưỡng của chị, sau này đảm bảo anh ấy có thể ăn càng cay. Lâm Tố Mỹ bậm môi, không nói gì nữa, chỉ có thể thầm mặc niệm cho Tạ Minh Sinh. Tạ Trường ru cho chị gái chị tiện, gái có biết không? Hả? Lâm Tố Mỹ lắc đầu, cô thật sự không biết. Thằng đó bị điên à, Tạ Trường Linh tìm nó đòi thì nó liền cho. Tức chết chị mất. Còn mua mặt bằng rồi, gái nói xem phải tốn bao nhiêu tiền chứ. Chị cảm thấy chuyện, này kỳ lạ nên còn đi hỏi riêng một chuyến, sau đó cãi nhau tơi bời với tà trường linh. Thằng danh kia có tiền như thế thì cũng cho chị một ít để dùng đi. Không phải anh ấy muốn cho chị quán lậu làm của hồi môn hả? Là từ chị không cần ma. Cần đồ của người khác thì có thể có chỗ dựa cho bản thân mình hả? Chị không muốn sau này chị bị người ta nói là tất cả đều dựa vào nó. Nói chuyện ở trước mặt tôi bay cũng không thể tùy hứng tùy thích, nhận được lợi ích thì phải nể mặt người ta, hừ. Lâm, Tố Mỹ ngẫm nghĩ, Trường Bình, chị xem đấy, em trai chị muốn cho chị quán lẩu làm của hồi môn, là bản thân chị không cần, nhưng chị không thể ngăn cản người khác không cần, chị nói xem có đúng không? Ý gái là sao? Chị và chị gái chị đều là người thân của Tạ Trường Ru, anh ấy muốn cho chị của hồi môn nhưng lại không cho chị gái chị thứ gì, chị cảm thấy có công bằng không? Tà Trường Bình bị ngạn, chị không cần. Hơn nữa Tạ Trường Linh đến đòi, chứ không phải là nó cho. Lâm Tố Mỹ lắc, đầu, không nói vậy được. Nếu chị gái chị thật sự sống không như ý, bố mẹ chị sẽ luôn phụ cấp đúng không? Một lần không có bao nhiêu tiền, lúc ít thì mấy chục, lúc nhiều thì mấy trăm, nhưng cứ mãi tiếp tục như thế thì sao? Số tiền không ít phải không? Song dù vậy cũng không thể đủ cho chị gái chị. Em trai thì sống tốt như thế nhưng lại không giúp đỡ thì là kiểu người thân gì. Thậm chí người khác cũng sẽ nghĩ như thế. Bản thân mình thì giàu như thế mà chẳng biết đường giúp đỡ chị gái mình. Thế, thi quá máu lạnh. Ý gái là tà trường du làm thế để bịt miệng người khác. Cũng để bố mẹ chị đừng tiếp tục giúp đỡ không giới hạn nữa. Lâm Tố Mỹ gật đầu. Đây là điều em đoán. Đương nhiên, em cảm thấy anh ấy làm vậy cũng bởi vì đó là chị gái của hai người mà. Anh ấy quả thực muốn cho chị của hồi môn, vậy nên bây giờ cho chị gái chị một phần, không còn nợ nần chị gái chị bất cứ thứ gì về mặt tình thân nữa. Tạ Trường Bình hít thở sâu một hơi. Chuyện gì vậy hả? Có thể hiểu được mà. Chị, xem bên ngoài kia kìa với mấy người kiếm tiền, người khác đều cảm thấy chiếu cố đến họ hàng không có tiền trong nhà là chuyện đương nhiên. Tạ Trường Bình bất lực đỡ trán. Ý của chị là vậy mà gái còn nói giúp Tạ Trường ru tiền nó cho cũng có phần của gái mà hai đứa bay kết hôn rồi thì đồ của nó đều là của gái nó đang tiêu tiền của gái ạ lâm tố mỹ nghiêm túc suy nghĩ một lượt có lý vậy sau này em sẽ trông chừng anh ấy kỹ hơn tạ trường bình gật đầu thật mạnh nhưng lúc thấy tạ trường du tạ trường bình vẫn mắng anh một trận chuyện cười khó khăn lắm mới tìm được cơ hội để đường hoàng nói thằng này đương nhiên không thể bỏ qua Sau khi mắng tà trường Du một trận thì cả người tà trường Bình cũng sáng khoái Sau đó tà trường Bình kể lại những lời lâm tố Mỹ đã nói cho tà trường Du biết Mày thật sự nghĩ như thế hả? Tà trường Du gật đầu Cũng gần như vậy Sau khi tà trường Linh không có việc làm Tà trường Du quả thực có suy nghĩ muốn làm gì đó cho chị Nhưng mà điều bộ chủ động đòi của tà trường Linh khiến anh khó chịu Anh bèn dứt khoát gạt chuyện đó sang một bên Lần này anh giúp tạ trường Linh được toại nguyện, cũng có ý không muốn dây dưa tiếp nữa. Nếu tạ trường Linh nói là anh đối xử không công bằng với chị ấy, vậy được, làm theo cách của tạ trường Linh mà công bằng một lần, nhưng không có lần sau nữa, cũng sẽ không có sau này nữa. Tạ trường Bình thở dài, hai đứa bay ăn ý như thế, tao thật sự cảm thấy tao đã đánh mất mày rồi, thằng, em trai tốt của tao. Tạ trường Du vội lùi hai bước về sau. Đừng, từ trước tới nay chị đã bao giờ có được đây đâu. Này này này, cái ánh mắt ghét bỏ của mày có ý gì đấy? Chính là ý ghét bỏ, à, không thể nhịn được. Tạ Trường Bình lập tức cãi nhau ổn tỏi với Tạ Trường Du Tạm Minh và Trần Tư Tuyết nghe thấy tiếng chí chóe của con trai và con gái, bất giác thở dài, vừa cảm thấy được an ủi vì quan hệ của hai đứa con, lại vừa cảm thấy khó chịu vì Tạ Trường Linh không hợp với hai đứa nó. Lúc vụ mùa kết thúc, mọi người quay trở lại với công việc, cả ngày đều không chậm chế, dẫu sao đó đều coi là tiền lương cả. Khắp nơi trong thôn Cửu Sơn đều có thể trông thấy người đang bận rộn, đến trong núi cũng đều là người, nói là xây hồ chứa nước gì đó, còn muốn đào đường ống ngầm, người ở mấy thôn gần đó đều chạy tới hóng chuyện. Còn tà trường du cũng không rảnh rỗi, vốn không có chuyện của anh nữa, dẫu sao chuyện gì cũng đều do người khác làm, chỉ cần trả tiền, lương là được. Nhưng bản thân anh vẫn tự tìm chút chuyện để làm Tạ trường Du chọn một mảnh đất Định xây nhà nghỉ Chuyện này khiến tất cả mọi người đều khó hiểu Bao gồm cả lâm tố Mỹ Lúc hỏi tạ trường Du Anh liền trả lời là muốn xây một thứ khác biệt như khách sạn Nhưng phải làm mang hương sắc cổ xưa Một chút Đợi sau này lúc nhà máy được xây dựng nên Trang thiết bị đầy đủ Chính thức sản xuất thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người ùa đến thôn Cửu Sơn Khi ấy sẽ có người đến đây tham. Quan hoặc làm gì đó, anh xây nhà nghỉ với điểm nhấn hương sắc cổ xưa, không lo không có ai chi số tiền lớn đến ở. Lâm Tố Mỹ rất muốn nhắc nhở anh rằng thôn cửu Sơn cách huyện không xa. Sau khi có con đường quốc lộ đó, những ai hơi giàu có mua một chiếc xe đạp là có thể về thẳng trên huyện để ở. Khách sạn gì đó chắc chắn rất nhiều, căn bản không cần phung phí tiền của ở đây. Nhưng Lâm Tố Mỹ lại rất hoài nghi bản thân, nói không chừng thực sự giống như hướng phát triển của tà trường ru thì. sao Sợ sai lầm, cho nên cô dứt khoát chẳng nói gì nữa Dù gì ở phương diện làm ăn Cô cảm thấy mình quả thực không bằng anh Hai người đứng ở trước cái được gọi là nhà nghỉ mang hương sắc cổ xưa Còn chưa thành hình, nhìn người ta đào móng, trôn đá vào Lâm Tố Mỹ quan sát một lúc, luôn cảm thấy sai sai Ngẫm nghĩ một lúc lâu Có phải nhà nghỉ này quá bé rồi không? Nếu đã muốn làm thì nên làm cho hoành tráng Xây to một chút, bên trong làm nhiều đình đài lầu cắt thì càng cổ hơn cũng Hòm hòm rồi. Vật hiếm mới quý, càng không ở được thì người ta mới càng muốn ở. Cô ngẫm nghĩ, hình như đúng là đạo lý này. Lâm tố Mỹ dứt khoát mặt kệ anh, cứ tùy anh vậy. So với nhà máy kia, cái gọi là nhà nghỉ này thật sự chẳng tốn bao nhiêu tiền. Có lẽ Tạ trường du muốn tự tìm chút chuyện để làm. Có điều Tạ trường du cũng đã thuyết phục cô thành công. Sau này, chắc chắn thôn cửu Sơn sẽ có càng nhiều người đến tới lúc đó nơi này chắc chắn cũng sẽ phát triển thêm đồ ăn thức uống gì đó đều sẽ trở nên phát triển cho nên nhà nghỉ gì đó chắc chắn cũng cần thiết lúc này cuối cùng trương thành an thần thần bí bí cũng trở về không ai biết trương thành an đã đi đâu có hỏi anh chàng cũng không chịu nói lúc trương thành an tới tìm tạ trường du tạ trường du còn đang đứng chỉ huy bên cạnh móng của nhà nghỉ tương lai rằng phải làm thế nào cần làm những gì trương thành an đứng đó nhìn cả buổi Tạ Trường Du thấy Chương Thành An thì mới đi qua từ, giữa bùn đất. Ồ, sứ giả hồ hoa cuối cùng cũng trở về rồi. Chương Thành An nhớ mày. Sao mày biết? Tạ Trường Du cười vì một tiếng. Không biết, không phải mày đang thừa nhận rồi hả? Chương Thành An trong hầm hầm, sau đó nhíu mày. Tao nói này Tạ Trường Du, mày thế này không được đâu. Hừ. xây nhà tân hôn cũng không thể rầm rộ như vậy. Tạ Trường Du giáo giác nói xung quanh. Xác nhận không có ai nghe thấy thì mới thở vào một hơi, anh thật sự rất muốn bịt miệng Trương Thành An lại, nhà nghỉ, xây nhà nghỉ, thôi đi cha nội, nhà nghỉ cái con khỉ, nếu thật sự xây nhà nghỉ thì mày sẽ đích thân trong coi hả? Sau này mày kết hôn mà còn nâng tiêu chuẩn lên quá cao, thế không phải tạo áp lực cho bọn tao à? Người ế thì nói áp lực cái gì? Trương Thành An xí một tiếng, lại tạo niềm vui bất ngờ hả? Có mỗi một chiêu mà chơi mãi không chán. Có tác dụng là được, tâm trạng của Trương Thành An cực kỳ phức tạp. tạ Trường Du lập tức kéo Trương Thành An rời đi. Hai người tìm, đại một nơi râm mắt rồi ngồi xuống. Họ cũng chẳng lăng tăng gì mà đổ người ra sau, nằm thẳng lên mặt đất. Cơn gió trong núi phe phất qua, luôn khiến tâm trạng người ta bỗng dưng trở nên tốt hơn. Trong hoàn cảnh đó, Trương Thành An kể ra chuyện anh chàng làm trong khoảng thời gian này. Anh cùng mạnh yên nhiên đến thành phố B. Chủ yếu là để Mạnh Yên Nhiên đi gặp một người Bản thân Chương Thành An cũng cảm thấy rất hài hước Trong khoảng thời gian dài như vậy Phần nhiều là anh cùng Mạnh Yên Nhiên đi khắp nơi cho khuây khỏa Trên thực tế gặp người kia chỉ trong thời gian một bữa cơm mà thôi Rõ ràng mục đích chính là gặp người kia Nhưng quá trình như thế khiến anh hơi câm nín Sự tình cũng đơn giản Đó là hồi đi học Mạnh Yên Nhiên đã thích cậu bạn Tô Vân Thành trong lớp vốn cô định coi tờ giấy báo chúng tuyển đại học b là món quà cho mối tình thầm lặng của mình sau đó cùng tô vân thành thi vào đại học b kết quả là tô vân thành thi đổ đại học b còn bản thân cô lại phát huy thất thường lúc thi đại học tô vân thành con người không tệ tạ trường du ngẫm nghĩ cậu chàng kia quả thực là thánh học bản thân anh còn từng tìm đối phương hỏi đề dù gì cậu ta cũng là kiểu vừa nhìn đã biết là người có tiền đồ sáng lạng cũng vào khi ấy Tạ Trường Du hoàn toàn cảm thấy người đi học khác nhau tự trong xương cốt. Không chỉ có thành tích tốt mà kiểu người đó có tính mục đích vô cùng mạnh. Học tập chỉ là con đường để họ theo đuổi thứ họ muốn mà thôi. Trương Thành An gật. Đầu, anh cũng nghĩ như vậy. Tao và Mạnh Yên nhiên đi tàu hỏa mấy ngày mấy đêm đến thành phố B. Sau khi đến đó, tao trông thấy cơ thể cô ấy hơi run rẩy, Sau đó khó khăn lắm mới nghe ngóng được về Tô Vân Thành. Mày đoán tiếp đó thế nào? Tà Trương Du lắc đầu, không muốn đoán, bởi vì chuyện thế này, phát triển rất cậu huyết chắc chắn là Tô Vân Thành đã có bạn gái, sau khi đến đó, tình cảm yêu thầm của Mạnh Yên Nhiên trôi đi theo dòng nước. Nhưng Trương Thành An hỏi vậy, thế thì chắn chắn, không phải là phát triển như thế rồi, bọn tao cùng ăn một bữa cơm, chỉ một bữa cơm thôi, sau đó Mạnh Yên Nhiên liền rời đi như chạy trốn, bọn tao chẳng ở lại thành phố đó thêm một giây một phút nào. Tạ Trường Du nhíu mày nhìn sang Chương Thành An. Chương Thành An cười vươn tay ra tạo thành số 2. 2 năm, chỉ trong thời gian 2 năm, khoảnh khắc mạnh yên nhiên nhìn thấy Tô Văn Thành, thì đã cảm nhận được rõ ràng về khoảng cách hiện giờ giữa hai người họ. Khoảng cách đó khiến cô ấy bất, lực nên muốn trốn chạy. Thật ra tao cũng có thứ cảm giác ấy, thật đấy, ngay ánh mắt đầu tiên tao đã cảm thấy được sự khác biệt giữa mình và đối phương rồi. Kỳ thực khi đến thành phố B. Tao đã có thứ cảm giác đó rồi. Trước đây cảm thấy từ thị xã đến huyện, mình đã không hòa nhập rồi, sau đó đến thành phố thì lại cảm thấy mình lạc lõng, Sau đó đứng vững chân ở ngoài Đại học Vân thì từ cảm thấy mình cũng được đấy chứ. Nhưng đến thành phố B rồi, mẹ nó nữa lại cảm thấy mình là một con kiến, tạ. Trường du thở dài theo chương Thành An, có vài thứ thực sự hết cách, thực sự bất đắc dĩ như thế. Hà tất phải so sánh với người khác, Biết mình muốn làm gì rồi nỗ lực là được, dù sao cũng sẽ tốt hơn ngày trước. Đạo lý này tao đương nhiên biết, chỉ là vào giây phút đó, tao đột nhiên hiểu được mày thôi. Ê, lúc mày đến thành phố Vân rồi nhìn thấy cuộc sống của Lâm Tô Mỹ, có phải mày cũng có cảm nhận giống với Mạnh Yên Nhiên khi đó không? Khóe miệng tà trường du nhướng lên, anh nói, phải, phải, vậy thì sao chứ? Khi ấy Tô Vân Thành cũng chỉ là một người không khác mấy với Mạnh Yên Nhiên cũng chỉ là người có điều kiện gia đình hơi tốt một chút. Nhưng thành tích ưu tú đó lại là thứ mà Tô Vân Thành tự đánh đổi được. Có khoảng cách khiến Mạnh Yên Nhiên cảm thấy áp lực, có khoảng cách khiến Trương Thành An cảm thấy không tài nào vượt qua như bây giờ đều là nhờ sự nỗ lực của bản thân Tô Vân Thành. Cho nên nếu thật sự hâm mộ người khác như thế thì hãy dựa vào con đường nỗ lực này. Cho dù không đạt được thì cũng có thể đến gần hơn, đúng không? Trương Thành An vỗ vai tà trường ru. Sứ giả hồ hoa như mày làm việc tận tâm, chọn bổn phận thật Này, đừng có nói lung tung, ghét cái kiểu người vừa thấy trai gái gần gũi Thì đã cảm thấy có mối quan hệ không bình thường như tụi mày kinh luôn Nam và nữ không thể làm bạn chắc Nếu tao thật sự thích cô ấy thì sẽ không biết tự trọng Mà cùng cô ấy đi tìm người cô ấy thích hả Đây là tình cảm giữa bạn bè với nhau, nói rồi mà mày Cũng không hiểu, mày có bạn là con gái không Mạnh yên nhiên đấy Tạ Trường Du nói rất ư là đương nhiên, tao với mày là bạn, mày với mạnh yên nhiên là bạn, theo tính chất bắt cầu tao với cô ấy cũng là bạn, Trương Thành An.